chương 327, hồn quốc phệ hồn 2, chương 327, hồn quốc phệ hồn 2, một ngày này, Diệp Hoàng ngay tại một chỗ ẩn bí chi địa tu luyện, đột nhiên, không gian xung quanh kịch liệt bầm mèo, chín đạo cường đại khí tức thần hồn giống như thủy triều ập tới. "Chờ các ngươi đã lâu." Diệp Hoàng trong lòng nạo nghẽ nói ra. Mà chiến đấu trong nháy mắt một phát, hồn thứ nhất Vương dẫn đầu phát động công kích, trong tay hắn hồn kiếm lóe ra u linh và mang, mang theo xé rách lực lượng không gian đâm về Diệp Hoàng. Cùng lúc đó, mặt khác tám vị hồn vương từ khác nhau phương hướng phóng xuất ra cường đại thần hồn pháp thuật, có triệu hồi ra hồn thú hộ ảnh. Có ngưng tụ ra thần hồn xiển xích, đem Diệp Hoang Đường lui toàn bộ phong kín. Diệp Hoang Lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, tại dày đặc công kích đến, thần hồn của hắn hóa thân nhiều chỗ tụ đường, quan mang dần dần ảm đạm. Nhưng Diệp Hoang thần sắc bình tĩnh, trong khoảng thời gian này, hắn đang không ngừng giết chóc thôn vệ bên trong, linh ngộ ra rất nhiều thần hồn bí thuật, chính cần từng cái nghiệm chứng. Hoa hồn nghịch loạn quyết đây là Diệp Hoang thần hồn sát thuật. Trong chốc lát, Diệp Hoang lực lượng thần hồn điên cuồng phụ trào, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cố cường đại thần hồn bổng xoáy, đem trùng quanh công kích đều thôn vệ. Đồng thời kinh khủng phản kích oanh sát mà đến. Hồn thứ nhất Vương đội bảng không kịp chuẩn bị, bị Diệp Hoang công kích đánh trúng, hồn châu xuất hiện vết rách. Mặt khác hồn vương thấy thế, thế công càng mãnh liệt. Diệp Hoang lúc này trạng thái cũng rất thảm, nhưng hắn không thèm để ý chút nào chính mình tụ thương tình huống, mà là điên cuồng công kích. Dù sao hắn cần phải làm là để cho địch nhân so với chính mình trước một bước chết, liền có thể thắng. Diệp Hoang toàn lực thôi động thần hồn, từng đạo thần hồn lưỡi dao tựa như tia chớp bắn ra, đem địch nhân thần hồn hóa thân đánh tan. Hồn diệt tinh hạt. Cuối cùng, Diệp Hoang liều chết một kích, ẩn chứa bị diệt tinh thần hồn lực, lấy bài sơn nào hải chi thế phóng tới hồn thứ nhất vương. Hồn thứ nhất vương hồn châu triệt để phá toái, thân hồn của hắn cũng theo đó bị Diệp Hoang thôn vệ. Ngay sau đó, Diệp Hoang thừa thắng xông lên, đem còn lại 8 vị hồn vương dần dần luyện hóa. Tại thôn phệ 10 vị đỉnh tiêm hồn vương lực lượng thần hồn sau, Diệp Hoang thần hồn phát sinh biến hóa về chất, không chỉ có thương thế trong nháy mắt hoàn hảo, còn có một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, không gian chung quanh bắt đầu bận bèo gây dựng lại. Diệp Hoang thành công bước vào hồn hoàn cảnh, thân hồn của hắn hóa thân trở nên càng cường hắn hơn, quanh thân bao quanh một vòng quang mang màu vàng, lộ ra không gì sánh được thần thánh. Thật mạnh, nhưng cho dù là hồn hoàn cảnh cái cái này hồn quốc bên trong vẫn như cũ nhỏ yếu. Hôn hoàng không có ngàn vạn, cũng có mấy trăm vạn. Diệp Hoàng rất rõ ràng, hồn quốc đẳng cấp sơ nghiêm, càng về sau, tấn cấp càng khó. Hắn hiện tại là một vị tân hồn hoàng, lập tức liền có thể hấp dẫn đến các hồn hoàng. Bởi vì những hồn này hoàng đô cho là tân hồn hoàng nhỏ yếu, tốt thuế vệ. Rất nhiều hồn hoàng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhưng lần này, bọn hắn nhất định đá chúng thế bạn. Chính như Diệp Hoàng sở liệu, tin tức một khi truyền ra, số lớn hồn hoàng chen chúc mà tới. Những hồn này hoàng hình thái khác nhau, có quanh thân quấn quanh lấy ưu lục một diễm. Có phía sau lơ lửng hư khí, khí thế hung hăng đem Diệp Hoang vị trí vây chật như nêm gói. Nghe nói tới cái tân tân Thần Hồn Hoàn, vừa vặn cho bản hoàng lãm thuốc bổ. Một cái thân hình phóng xuống, lại tản ra quỷ dị khí tức hồn hoàn cười quẻ dị xuất thủ trước, trong tay hắn hồn roi lôi cuốn lấy lôi quang màu đen, hướng phía Diệp Hoang hung hăng rút tới. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, lực lượng thần hồn trong nháy mắt bộc phát, thi triển ra hồn ảnh giáo sát thuật mấy chục đạo thần hồn tàn ảnh trong nháy mắt đem cái kia hồn hoàn bắt phủ. Ở tại dư hồn hoàn còn không có kịp phản ứng lúc, Diệp Hoang đã đem mục tiêu thần hồn triệt để luyện hóa, một vòng hào quang lóe lên, Diệp Hoang hồn hoàn khí tức càng cô đọng. Kế tiếp, Diệp Hoàng chủ động xuất thủ đem đến đây vây giết hồn hoàng đánh bại cũng luyện hóa. Hắn tựa như một viên sáng chói lưu tinh, tại hồn quốc bầu trời đêm sẽ qua, rất nhanh liền xông lên hồn bảng, đưa thân Bạch Đại Hồn hoàng hắn vũ. Tin tức này như cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, tại hồn quốc nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí kinh động đến Hồn tông cường giả. Một vị quanh thân bao quanh bằng sáng màu bạc Hồn tông cường giả, mang theo mấy trăm tên hồn hoàng khí thế hung hăng đánh tới. "Chỉ là tân tân hồn hoàng, dám đảo loạn hồn quốc trật tự, hôm nay liền đưa ngươi triệt để bỏ." Hồn tông cường giả quát lên một tiếng lớn, trong tay hồn lưỡi đao tản mát ra lăng lệ qua màn. Phá toái hư không, thẳng bức Diệp Hoang cổ họng. Đối mặt hồn tông, Diệp Hoang thậm chí không có khả năng nhiều mạng. Hắn một bên vận chuyển lực lượng thần hồn ngăn cản công kích, một bên thi triển ra thần hồn na di thuật tại trong trận địa địch không ngừng xuyên thẳng qua, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Cho dù là tên này hồn tông cùng nhất chúng hồn hoàng đều không làm gì được hắn. Ngược lại trong chiến đấu, Diệp Hoang thực lực không ngừng tăng lên, đối với lực lượng thần hồn vận dụng cũng càng thuận buồm xuôi gió. Theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Hoang dần dần thăm dò hồn tông cường giả công kích xáo lộ. Cuối cùng, hắn lấy thế sét đánh lôi đình đem hồn tông cường giả chết giết, cũng thành công thôn phệ nó thần hồn. Tại thân hồn chi lực mạnh mẽ trùng kích vào, Diệp Hoang nhất cử trở thành Hỗn Tông. Trở thành Hỗn Tông Diệp Hoang, cũng không có dừng lại bước chân tiến tới, tiếp tục giết chóc Hỗn Tông từng giả, tại lần lượt giết chóc thôn phệ bên trong, bèn bèn mấy tháng thời gian, Diệp Hoang liền sáp nhập vào hồn tồn cảnh. Mà lại vẫn không có dừng bước ở giữa, vẫn như cũ thế không thể đỡ. Thế là, Diệp Hoang cuối cùng đưa thân thập đại hồn thánh hàng vũ. Khi Diệp Hoang đứng tại một chỗ cao ngất hồn ngọn núi chí đỉnh, quan sát hồn quốc đại địa lúc, một cô áp lực vô hình đột nhiên giáng lâm. Diệp Hoang trong lòng run lên, hắn có thể cảm nhận được một đạo tràn ngập uy nghiêm ánh mắt đang từ hồn quốc chỗ sâu bắn ra mà đến. Đó chính là hồn chủ ánh mắt, rốt cục bị hồn chủ để mắt tới. Diệp Hoang biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Chương 328, hồn thứ nhất đế, 1, chương 328, hồn thứ nhất đế, 1, hồn quốc có thập đại hồn thánh, thập đại hồn đế. Chỉ có loại tồn tại này mới có thể bảo được hồn mắt của chủa, mà những này đều muốn bị nó điều khiển ở trong tay. Diệp Hoang đem thập đại hồn thánh bên trong một vị thay vào đó, hồn chủ trước tiên liền cảm nhận được. Nhưng Diệp Hoang không thèm để ý chút nào. Hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, cao như vậy ca tiến mạnh, quá mức nguy hiểm. Diệp Hoang cũng nghĩ từ từ sẽ đến. Cậu thả lấy pháp dụng, điệu thấp một chút. Thế nhưng là thời gian cùng thực lực đều không cho phép hắn làm như vậy. Chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất, giết xuyên hồn quốc, trở thành tân hồn chủ. Người mới, quy xuống. Hồn chủ ý chí giáng lâm. Đồng thời, Thập đại hồn thánh cùng Thập đại hồn đế nhìn qua. Diệp Hoang thần hồn thể một thân một mình, tựa như tiếp nhận thiên uy, mà một khi quy xuống, liền đại biểu cho thân phụ. Hồn chủ bất diệt trước, vậy liền vĩnh viễn không thể trở thành hồn chủ, Thập đại tại hồn đế chính là diệp Hoang cuối cùng. Cho nên, quy xuống, hồn chủ liền sẽ không lại đổi nhân. Không quy Vậy sẽ bị Thập Đại Hồn Thánh cùng Thập Đại Hồn Đế đặt bỏ. Đây chính là chí cao vô thượng hồn chủ. Thập Đại Hồn Thánh phía dưới làm sao đấu, hắn không cần phải để ý đến, nó chỉ cần khống chế Thập Đại Hồn Thánh cùng Thập Đại Hồn Đế liền có thể. Ta là gì phải quỷ? Hồn chủ thay phiên ngồi, ngày mai đến nhà ta. Hồn của ngươi chủ vị trí, ta đã dự định. Diệm mang lại khu quỷ. Hắn đã làm tốt tự chiến đến cùng. Nếu như quỷ, sát thực tránh cho nguy cơ sinh tử, nhưng cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, chỉ có trở thành hồn chủ mới có thể rời đi. Bằng không Dù là trở thành hồn thứ nhất đế cũng đều vĩnh viễn chỉ có thể vây ở chỗ này. Hồn vọng người mới, chỉ rết không độ. Hồn chủ ý chí căm phết. Nó không có tự mình xuất thủ, giai đoạn này nó không có khả năng xuất thủ, nếu là tụ thường, bên ngoài thăm dò tồn tại, chắc chắn sẽ đưa nó xé nát. Cho nên hồn chủ là hạ lệnh, chí lại hồn thánh cùng thập đại hồn đế cùng một chỗ truy sát Diệp Hoàng cái này thứ 10 hồn thánh. Bây giờ, Diệp Hoàng thần hồn đạt đến hồn thánh cảnh giới, thực lực mạnh vô biên. Trước đó một mờ quận dưỡng chưa từng dùng qua áp chủ bài, cũng có thể mở rộng. Nguyệt nhận cùng hư không hồn kề, lúc này rốt cục lần nữa hiện hiện trực tiếp hóa thành một gốc thế giới hồn cây, trên cây mỗi một mảnh lá cây chính là khế quan ngự nhận, đều là do đáng sợ tinh thần sát lực ngưng tụ mà thành. Chín đại hồn thánh cùng thập đại hồn đế nhận được hồn chủ chỉ lệnh, trong chốc lát, không gian chung quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao bọc, áp xuống, từng đạo tràn ngập cảm giác áp bách khí tức phần hồn như mảnh liệt thủy triều màu đen, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Hoang của tới. Dù là cách xa xôi vô tận trời không, Diệp Hoang vẫn như cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của bọn nó cùng đáng sợ. Cấp đầu hồn thánh quanh thân bao quanh một vòng u tử sắc quang mang, trong tay hồn trưởng định khảm nạm lấy một viên tàn gia quỷ dị quang mang hồn tinh. Hắn lườm lạnh một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám thăm dò hồn chủ vị trí, chết. Diệp Hoàng ánh mắt điên tĩnh, tâm niệm bình động, thế giới hồn cây trong nháy mắt tách ra hào quang sáng chói, vô số phiến nguyệt nhận từ trên cây thoát ly, như là sao chổi bạch phá hảm, hướng phía đối phương mà tới. Chút tài mọn. Một tên hồn thánh khinh thường cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, trước người ngưng tụ ra một mặt to lớn hồn tuẫn. Hắn coi là, Diệp Hoàng bất quá chỉ là một tên tân hồn thánh, chính mình hồn tuẫn có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, nguyệt nhận uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, vẻn vẹn vừa đối mặt, Hỗn đốn liền bị ngụy nhận tùy tiện xuyên thấu, dư thế không giảm trảm tại thần hồn của hắn thể bên trên. Nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tên này nguồn thánh thần hồn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, Diệp Hoang Thừa Cơ đem luyện hóa, tự thân lực lượng thần hồn đạt được tiến một bước tăng cường. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, mọi người không thể chủ quan, còn cần coi chừng. Một tên hồn đế nhắc nhở. Lời tuy như vậy, nhưng bọn hắn không có một cái nào lùi bước, ngược lại thế công càng mãnh liệt. Diệp Hoang thân ở trong đó, lần lượt ở vào trong nguy cấp, trên thân cũng không ngừng tụ thương. Nhưng bằng mượn thế giới hồn cây lực lượng cường đại, Diệp Hoang lần lượt hóa giải công kích của địch nhân, mà lại hắn có một lần bén nhạy phát giác được một cái cơ hội, thế là, Liều Mạng Thu Thương đại giới, thi triển ra một cái Nguyệt Nhận Phong Bạo. Vô số nguyệt nhận như lưới giao tạo thành vòng xoáy, trong nháy mắt đem ba tên hồn thánh cuốn vào trong đó. A. Tại 3 tiếng sau khi hệ thảm, cái này ba tên hồn thánh bị đánh giết, trong khoảnh khắc bị Diệp Hoang thành công luyện hóa. Theo ba cô thần hồn mạnh mẽ lực lượng dung nhập, Diệp Hoang khí tức thần hồn càng mạnh bạn, nguyên bản hồn thánh cảnh thực lực bắt đầu lướt phía hồn đế cảnh đột phá. Địch nhân bị Diệp Hoang cử động điên cuồng chấn nhiếp, nhưng ở hồn chủ mệnh lệnh dưới, bọn hắn không thể không tiếp tục phát động công kích. Nhưng trong nội tâm, từng cái không gì sánh được nặng nề. Kéo càng lâu, tình huống đối bọn hắn tới nói hiển nhiên càng bất lợi. Nhưng Diệp Hoang cũng vô cùng cho chửa, tìm được cơ hội sau khi đột phá, liền lập tức trốn chạy, cũng không tiếp tục cứng đối cứng xung đồng dưới. Thế là, còn sót lại hồn thánh cùng hồn đế chỉ có thể truy kích. Nhưng nó tốc độ của bọn hắn có chậm có nhanh. Cũng có chút tâm hoài dị tâm, không muốn ra lực. Tóm lại, bọn hắn bắt đầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng không có như vậy đồng tâm nhiệt lực. Diệp Hoang nhìn chuẩn cơ hội này, bắt đầu từng cái đánh tan, chém giết là đạn. Chương 328, hồn thứ nhất đế 2, Chuân 328, hồn thứ nhất đế. 2, Diệp Hoang như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại hồn quốc trong bóng ma, ánh mắt bén nhạy tập trung vào những cái kia lạc đàn hồn thánh cùng hồn đế. Một vị hồn đế thoát ly đội ngũ, bước vào Diệp Hoang săn giết pháp y. Diệp Hoang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thế giới hồn cây mượn nhận trong nháy mắt như như mưa to trút xuống, đem hồn đế bao phủ trong đó. Hồn đế hoảng sợ nhìn xem xung quanh lấp loé mượn nhận, muốn đi chuyển hồn thuật ngăn cản, lại bị Diệp Hoang vượt lên trước một bước phát động thần hồn trùng kích, nó vòng ngự trong nháy mắt xô đổ, thân hồn tại mượn nhận giảo sát hạ tiêu tán, Diệp Hoang thuận lợi đem lên hóa Mà đội còn lại hồn thánh cùng hồn đế phát hiện chạy đến lúc, Diệp Hoàng đã thông dòng đi xa. Đáng chết, tiểu tử này quá âm hiểm. Một đám hồn thánh cùng hồn đế sắc mặt âm trầm. Bọn hắn giờ phút này phát hiện, căn bản không làm gì được Diệp Hoàng. Ngược lại chỉ cần bị Diệp Hoàng nắm lấy cơ hội, người của bọn hắn, ngay cả muốn chạy trốn cơ hội đều không có. Mà theo càng ngày càng nhiều người lạc đàn bị Diệp Hoàng chém giết, trong cơ thể hắn lực lượng thần hồn như mãnh liệt thủy triều giống như không ngừng kéo lên. Rốt cuộc, đang hấp thu mấy tên hồn thánh cùng hồn đế lực lượng thần hồn sau, Diệp Hoàng quanh thân bộ phát ra chói mắt quang mang, thành công đột phá đến hồn đế cảnh. Hồn đế cảm giác thật là mạnh. Lúc này Diệp Hoang, quên thân bao quanh cường đại thần hồn uy áp, nguyên bản liền thế giới cường đại hồn tây, lại mạnh mẽ một vòng, mỗi một xiến nguyệt nhận đều lóe ra càng thêm hào quang chói sáng. Trong khi Dư Hồn Thánh cùng Hồn Đế phát giác được Diệp Hoang đột phá lúc, đã thì đã trễ. Lúc này, Diệp Hoang không còn chạy trốn, mà là đứng tại một tòa cao ngất hồn trên đỉnh, lặng lặng chờ đợi lấy Dư Hạ Hồn Thánh cùng Hồn Đế đến đến. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố tự tin cùng bá khí, bởi vì thuộc về hắn thời đại sắp xảy ra. Ba tên hồn thánh cùng tất đại hồn đế hội tụ vào một chỗ, nhìn xem Diệp Hoang cái kia tản ra khí tức cường đại thân ảnh, trong lòng tràn đầy bất an, kỳ thật bọn hắn hiện tại đã không muốn đối đầu Diệp Hoàng, nhưng ở hồn chủ uy nghiêm bên dưới, bọn hắn không thể không kiên trì phát động công kích. Trong lúc nhất thời, các loại cường đại hồn thuật như yên hỏa giống như tại Diệp Hoàng trùng quanh nở rộ, hồn thú hư ảnh, thần hồn xiển xích các loại thủ đoạn công kích nhao nhao hướng phía Diệp Hoàng dũng mãnh lao tới. Diệp Hoàng lấy tự thân làm trung tâm hình thành một cố cường đại thần hồn phòng thủ ấy, đem chúng quanh công kích đều thôn phệ. Cùng lúc đó, thế giới hồn cây phóng xuất ra vô số nguyện nhận, như linh xà giống như xuyên thẳng qua tại trong trận địa địch, chỗ đến, hồn thánh cùng hồn đế thần hồn nhao nhao phát tỏa. Đối mặt đạt đến hồn đế cảnh giương hăng, bọn hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hồn thánh cùng hồn đế bọn họ giờ phút này rốt cục bắt đầu bắt đầu sợ hãi. Hồn chủ đại nhân, kẻ này quá mức cường đại, chúng ta không phải là đối thủ, khẩn cầu ngài xuất thủ tương trợ. Bọn hắn hoảng sợ kêu to lên. Việc quan hệ sinh tử, bọn hắn chỉ có thể hướng hồn chủ cầu cứu rồi. Một đám phế vật. Nếu không phải ta giờ phút này không cách nào phân thân, cần gì các ngươi đầu thủ? Hồn chủ ý chí ở trong hư không quân quân. Bất quá Cứ việc hồn chủ tức giận không thôi, nhưng ở cân nhắc lợi hại sao, nó hay là quyết định cho hồn thánh cùng hồn đế bọn họ một chút lực lượng gia trì, hy vọng có thể vãn hồi bại cục. Theo hồn chủ ý chí giáng lâm, toàn bộ hồn quốc không gian kịch liệt rung động, nồng đậm sương mù màu xám đen như mãnh liệt biến động, từ phía chân trời quần quần mà đến. Bị cuốn ở trong đó ba tên hồn thánh cùng tất đại hồn đế, quanh thân quang mang đại thịnh, nguyên bản liền cường đại thần hồn tại hồn chủ lực số lượng gia trì bên dưới, không ngừng mạnh chứng, dung hợp. Trong chớp mắt, một tôn cao tới bạn trượng hồn đế cự hồn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó thân thể tựa như núi cao nguy nga. Mỗi một tức đều tản ra làm cho người sợ hãi khuy tức. Hai trong mắt của nó như hai vòng huyết sắc thái dương, bắn ra ra quang mang chỗ đến, không gian bị đốt ra từng đạo vật béo bét rách. Hèn bọn sâu kiến, nhận lấy cái chết. Hỗn đế cự hồn phát ra thanh âm, như là vạn đạo lôi đình đồng thời anh minh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, cuốn về Diệp Hoàng vị trí nghiền ép mà đến. Nó huy động cháng kiện như núi cánh bay, mang theo trận trận không gian phong bạo, trong nháy mắt đem Diệp Hoàng không gian trùng quanh phong tỏa đến kín không kẽ hở. Diệp Hoàng hai tay nhanh chóng kết ấn, thế giới hồn cây kịch liệt rung động, mỗi một phiến nguyệt nhật đều tách ra trước nay chưa có hảo quang làm ánh. Những này ngự nhận thoát ly thân thể, tại Diệp Hoàng trước người hội tụ thành một đạo to lớn ngự nhận, tản ra lăng lệ thần hồn sát lực. Mà lúc này, Hồn Đế Cự Hồn đã phát động công kích, trong miệng nó phun ra một đạo màu đen thần hồn dòng lũ, cuốn về phía Diệp Hoàng. Diệp Hoàng to lớn ngự nhận chém ra, trong nháy mắt đã đột phá thần hồn dòng lũ phong ngự, chém về phía Hồn Đế Cự Hồn. Bành! Hồn Đế Cự Hồn thân thể bị ngự nhận đánh trúng, phát ra một tiếng trầm mượn anh minh, trên thân thể khổng lồ xuất hiện từng đạo vết rách. Nó tức giận rít gào lên lấy, huy động hai tay, muốn đem Diệp Hoàng nghiền nát. Diệp Hoàng lúc này đã đem thế giới hồn cây lực lượng phát huy đến cực hạn. Bố số nguyệt nhận như, như mưa to chút xuống, đem hồn đế cự hồn bao phủ trong đó. Không bao lâu, hồn đế cự hồn phòng ngự sụp đổ, thân thể ẩm mang sụp đổ. Diệp Hoang nắm lấy cơ hội, trong khoảnh khắc đem hồn đế cự hồn thần hồn triệt để luyện hóa, cường đại lực lượng thần hồn trong nháy mắt tràn vào Diệp Hoang thể nội, để hắn nhất cử trở thành hồn quốc hoàn toàn xứng đáng hồn thứ nhất đế. Diệp Hoang đứng tại hồn nọn núi chi đỉnh, quên thân tàn ra cường đại thần hồn uy áp, ánh mắt nhìn hồn chủ vị trí. Hồn chủ, kế tiếp chính là ngươi. Diệp Hoang thanh âm như hồng trung giống như vang vọng toàn bộ hồn quốc. Chương 329 Diệp Hoàng VFS c hộ chủ, mục chương 329, Diệp Hoàng VFS c hộ chủ, mục hồn quốc biến thiên. Diệp Hoàng từ một cái hồn sĩ, một đường giết tới hồn thứ nhất đế cảnh, mới đi qua bao lâu. Loại này vượt khởi tốc độ, vượt qua tưởng tượng. Dù cho hồn chủ cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Hắn lúc đầu lập tức liền có thể lấy rút tay ra đối phó Diệp Hoàng, vẫn như trước là chậm. Hiện tại để Diệp Hoàng hoàn toàn trưởng thành lên. Hồn chủ cao cao tại thượng, lập vô hồn quốc cao nhất một khối đỉnh phiến bên trên, nhìn xuống hồn quốc. Nhưng nó hiển nhiên cũng là có kiêng kỵ đối thủ, nếu không, nó hẳn là đã sớm tự mình giáng lâm. Diệp Hoang giết Diệp Mang, có thể cho dù là hiện tại Diệp Mang trở thành hồn tứ nhất đế, hắn vẫn như cũ không cách nào giáng lâm. Cho nên, Diệp Hoang chỉ có thể tự mình đi tìm nó. Diệp Hoang sai đều có thể đoán được, hồn chủ hẳn là bị cái gì kéo lại, không cách nào thoát thân, nếu không, nó sao lại mắt thấy chính mình trưởng thành. Diệp Hoang khống chế lấy xôi chảo bánh liệt lực lượng thần hồn, như là một viên bạch phá hắc ám lưu tình, hướng về Mồn Quốc tầng cao nhất không gian màu trắng bay đi. Trên đường đi, phá toái đỉnh phiến, phiêu đã phủ hồn hư ảnh nhao nhao bị phía sau hắn hình thành thần hồn phong bạo tuệ. Khi hắn rốt cục đến mảnh này, Trần Bí mà nguy hiểm không gian lốc Đập vào mi mắt là một màn dung động lòng người chằng cạnh. Hôn chủ lơ lửng ở giữa không trung, thân hình của nó tựa như núi cao to lớn, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm đến gần như thực chất xương mù màu xám đen, trong xương mù lóe ra vô số phù văn thần bí. Tại hôn chủ trước mặt, một tòa tản ra sâu thẳm quang mang hồn đỉnh ngay tại chậm rãi thành hình. Hồn đỉnh cao chừng ngàn trượng, trên tân đỉnh khắc đầy lị nhã lị nhĩ phù phù, mỗi một đạo phù văn là một cái thế giới độc lập, không ngừng phun ra nuốt vào lấy hồn quốc bên trong lực lượng. Diệp Hoang vừa mới hiện thân, hôn chủ liền phát ra một tiếng tức giận gào thét: "Người mới, ngươi tới được ngược lại là cái thời." Bất quá Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Theo hồn chủ gào hét, toàn bộ tầng cao nhất không gian kịch liệt rung động, vô số đạo do hồn lực ngưng tụ mà thành xiển xích màu đen từ trong hư không bắn ra, như linh xà giống như hướng phía Diệp Hoàng cuốn quanh mà đến. Ngươi lấy phù hồn luyện hồn đỉnh. À, nếu là ta không đến, không chỉ có La hồn quốc tất cả phù hồn muốn bị ngươi lệ rơi, mà quát ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, há lại sẽ có thể để ngươi đạt được." Diệp Hoàng lạnh lùng mà miệng. Tới chỗ này trong mấy mắt, nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Hoàng liền đã biết hồn chủ rốt cuộc muốn làm gì. Nó là muốn luyện chế hồn đỉnh. Một khi thành công, Diệp Hoang Mơ tưởng là đối thủ của nó. Lúc này, thế giới hồn cây xuất hiện ở sau lưng. Thế giới hồn cây thân cây trắng kiện không gì sánh được, phía trên mỗi một mảnh lá cây đều như là loan nguyệt giống như sắc bén, lúc này chính lóe ra hào quang sáng chói. Diệp Hoang thi triển ra nguyệt nhận phong bạo vô số nguyệt nhận từ trên cây thoát ly, chém bay mà ra, đem những xiển xích màu đen kia từng cái chặt đứt. Hừ, chút tài mọn. Hồn trụ hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng phía hồn đỉnh nậy, hồn đỉnh lập tức kịch liệt rung động, một cỗ cường đại hấp lực từ trong đỉnh truyền ra, đem hồn quốc bên trong còn lại tất cả phu hồn đều hút vào trong đỉnh. Những này phù hồn ở trong đỉnh điên cuồng dãy rựa, gào thét, lại không cách nào đạo thoát bị luyện hóa vần mịt. Diệp Hoang rất rõ ràng, nếu để hồn chủ luyện chế thành công thành hỗn đỉnh, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Giờ phút này, hắn không chút do dự đem thể nội lực lượng thần hồn toàn bộ phóng xuất ra, thế giới hồn cây cũng theo đó điên cuồng sinh trưởng, nhánh cây lan tràn đến toàn bộ không gian. Diệp Hoang thi triển ra Hoang hồn nghịch loạn quyết lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cố cường đại thần hồn vòng xoáy, hướng phía hồn chủ hoa hỗn đỉnh quét sạch mà đi, nhận lấy cái chết. Diệp Hoang gầm thét giết ra. Hồn chủ cảm nhận được Diệp Hoang một kích này cường đại uy lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Nó không dám có chút chủ quan, thiêu đốt tự thân một nửa hộ lực, trước người ngưng tụ ra một đạo không thể phá vỡ thuần phòng ngự. Thuần phòng ngự tản ra quang mang màu đỏ sẫm, phía trên khắp đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng tương đại. "Hừ, để cho ngươi trước được ý một hồi. Đợi ta hồn đỉnh một thành, chính là tử kỳ của ngươi." Hồn chủ gầm thét. Nó lúc này chỉ có thể phòng thủ, nhưng lại giới cũng rất to lớn. Hồn chủ cũng lạ bất đắc dĩ vì đó. "Oanh!" Diệp hoàng thần hồn vòng xoáy cùng hồn chủ thuần phòng ngự đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận năng lượng kinh khủng bùng nổ. Toàn bộ tầng cao nhất không gian phạm vất bị một cái bàn tay vô hình xé rách, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Diệp Hoang cùng hồn chủ tại trong gió lốc đều đứng chịu tới cường đại trùng kích, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Diệp Hoang lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt đấu chí càng thịnh vượng. Hắn lần nữa phát động công kích, lần này, hắn thi triển ra hồn ảnh dạo sát thuật thần hồn hóa thân trong nháy mắt chia ra mấy trăm đạo bản ảnh, từ bốn phương tám hướng đối với hồn chủ phát động công kích. Hồn chủ ngưng ra một đạo phân thân, đưa hai tay, không ngừng ngăn cản Diệp Hoang công kích, đồng thời, lấy thuần cùng nhau cản, nhưng ở Diệp Hoang giống như thủy triều thế công bên dưới, Phòng ngự của nó thoẫn dần dần xuất hiện vết rách, mà lại phân thân bị Diệp Hoang đánh đổ. Thế nhưng tại lúc này, hồn đỉnh rốt cục hoàn thành lựa chế. Từng tiếng càn vũ vũ tiếng vang lên, hồn đỉnh tản mát ra một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Hồn chủ trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, "Tiểu tử, hiện tại hết thể đều kết thúc." Nói, nó thao túng hồn đỉnh, hướng phía Diệp Hoang trấn áp xuống tới. Diệp Hoang trong lòng run lên, hắn có thể cảm nhận được hồn đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tại thời khắc sinh tử, Diệp Hoang đột nhiên cảm thấy, thôn thiên đỉnh đang chấn động. "Chủ nhân, thôn thiên đỉnh tầng thứ 6 không gian mở ra." ngày là hồn hại, chương 329, Diệp Hoang VCS hổ chủ, 2, chương 329, Diệp Hoang VCS hổ chủ, 2, có thể cho chủ nhân cung cấp vô tận lực lượng thần hồn. Đỉnh Linh Thanh em đột nhiên tại lúc này băng lên. Diệp Hoang đại hỉ, xem ra thật sự là trời không đợi hắn. Mà các hắn trong nháy mắt minh bạch, Thôn Thiên đỉnh tầng thứ 6 không gian nhận hồn quốc kích thích, cùng Diệp Hoang thần hồn gặp nguy hiểm, lại chủ động mở ra phương ấn. Diệp Hoang không chút do dự đem hồn hại hồn lực dung nhập lực lượng thần hồn bên trong, trong mắt, thần hồn chi lực của hắn tăng gấp mấy lần. Diệp Hoàng thi triển ra Táng Tiên Diệt Thế Luân Hồi Kiếm Thần hồn bản, một đạo ẩn chứa lực lượng luân hồi kiếm khí từ trong thần hồn của hắn bắn ra, đón lấy một đỉnh. Kiếm khí cùng hồn đỉnh đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Năng lượng cường đại trùng kích đem Diệp Hoàng cùng hồn chủ lần nữa đánh bay. Diệp Hoàng sau khi hạ xuống, thân hình lắc lư mấy lần, kém chút ngã sấp xuống. Thần hồn của hắn nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, nhưng trong hồn hải hồn lực liên tục không ngừng bạo, chữa trị thần hồn tổn thương. Hắn nhìn xem hồn chủ, cười lạnh nói, "Hồn chủ, ngươi không được sao? Ngươi có chút yếu a." Hồn chủ lúc này cũng có vẻ hơi mệt bệnh, nó thiêu đốt một nửa hồn lực. Mặc dù luyện chế thành công thành hỗn đỉnh, nhưng cũng trả giá nặng nề. Tài chiến tiếp đối với hắn rất bất lợi. Kỳ Thật Diệp Hoang lúc này trạng thái cũng không ổn. Tuy có thôn thiên đỉnh hồn hại trẹo trống, nhưng vừa mới mở ra, hắn không kịp tiêu hóa. Nhưng lạ, Diệp Hoang lại không thể biểu hiện ra yếu thế, ngược lại là một bộ muốn chiến đấu, không chết không thôi bộ dáng. Hôn chủ nhìn chằm chằm Diệp Hoang, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tiểu tử, hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Chờ ta khôi phục thực lực, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nuốt vào hỗn đỉnh." Nói xong, Hôn chủ thao túng hỗn đỉnh, vậy mà biến mất ở tầng chót vót trong không gian. Ta nặc đứng lên. Đồng thời, mảnh này hồn cốt thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa, những cái kia đỉnh mảnh vỡ vậy mà bắt đầu di động liên tiếp, rất nhanh liền ghép lại cùng một chỗ, lại muốn diễn hóa thành một cái đại thế giới. Đã như vậy, ta cũng phải bắt gấp thời gian khôi phục cùng tăng lên. Hồn chủ có hồn đỉnh, ta có Tôn Tiên đỉnh 6 tầng hồn hải, có thể liệu mạn một phen. Diệp Hoàng nhìn qua hồn chủ biến mất phương hướng, trong lòng minh bạch, trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Mà lại, may mắn Tôn Tiên đỉnh giải phong tầng thứ 6 hồn hải, bằng không hắn đối mặt cầm trong tay hồn đỉnh hồn chủ, hắn tuyệt đối là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Diệp Hoang tử trong hồn hải hấp thu hộ lực, chữa trị bị hao tổn thần hồn. Trải qua trận này cùng hồn chủ ở giữa chiến đấu, hắn đối với lực lượng thần hồn vận dụng lại có cảm ngộ mới, thực lực cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước, nhưng cảnh giới vẫn như cũ không có khả năng đột phá tới hồn chủ. Bởi vì tại mảnh này thần hồn đại thế giới, hồn chủ là duy nhất. Thời gian như mũi tên, tại hồn quốc tầng cao nhất mảnh kia bởi vì kịch chiến ma thủ trăm ngàn lỗ trong không gian, Diệp Hoang tựa như một tòa kiến nghị bàn thạch, lặng lặng ngồi xếp bằng. Thiên đỉnh tầng thứ 6 hồn hải như là một mảnh mêng mông vô ngần hải dương màu bạc. Tại phía sau hắn chậm rãi dập dần, liên tục không ngừng đem hùng hồn hồn lực rót vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc tu bổ hắn trên thần hồn tương tích. Đang hấp thu quá trình, cũng làm cho Diệp Vang không ngừng mà làm sâu sắc đối với thần hồn lý giải cùng bản dụng. Tại Hôn Hải tầm bộ bên dưới, Diệp Vang thần hồn không ngừng thay biến. Nguyên bản như mực đen kịt thần hồn thể, bây giờ mặt ngoài nổi lên một tầng sáng chói hào quang màu vàng, giống như phủ thêm một tầng thân thái giáp. Hai con mắt của hắn đóng chặt, chố mi tâm lại có một đạo phụ văn thần bí như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, Thư Không Hồn Thụ cắm rễ ở trong Hôn Hải, thỏa thích hấp thu trong đó hồn lực. Tráng kiện trên cành cây tương đạo màu vàng mạch lạc như là đố lượng tự lòng, phi tốc lăn tràn. Mỗi một mảnh lá tệp đều đang phát sinh lấy biến hóa kia người, bọn chúng không còn mèn mèn tản ra nguyệt nhận giống như qua mang, mà là dần dần dung hợp, biến hình, cuối cùng hóa thành từng thành từng thanh lóe ra hư không chi lực hồn đạo. Những hồn này đau lơ lửng tại hư không hồn tụ trung quanh, tạo thành một cái cường đại vòng phòng ngự, mỗi một chiếc đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Diệp Hoàng đắm chìm tại trong tu luyện, đối với hết thảy chúng quanh không hề hay biết. Ý thức của hắn chỗ sâu, vô số liên quan tới lực lượng thần hồn cảm lộ giống như thủy triều bạc tới, dần dần ngưng tụ thành một tức cường đại tuyển sát chiêu thức. Chiêu thức kia chưa thành hình, cũng đã tại trong thần hồn của hắn đã dẫn phát rung động dữ dội, như có một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng ngay tại lặng yên thai nén. Trải qua vô số lần thôi diễn cùng đến thử, Diệp Am Dốt cục đem một thức này tuyệt xác định danh là Hồn Ngục Diệt Thế Chém. Chiêu này dung hợp hồn hải vô tận hồn lực, thư không hồn tụ lực lượng thần bí cùng hắn đối với thần hồn chi đạo khát sâu lý giải, một khi thi triển, chắc chắn bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Mà một chiêu này, cũng là Diệp Am châm đối thủ cầm hồn định hồn chủ mã lĩnh ngộ. Mộ. Một bên khác, hồn chủ ẩn nấp tại hồn cốc chỗ sâu một mảnh trong không gian thần bí. Thân hình của nó tại nồng đậm xương mù màu xám đen bên trong như ẩn như hiện, trong gai gồ đỉnh tạm ra quang mang màu đỏ sẫm, không ngừng thôn phệ lấy trung quanh hồn lực, lấy chữa trị tự thân thương tích. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, hồn chủ khí tức dần dần khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm hùng hồn. Lúc này, hồn chủ trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng âm lãnh, trong lòng đối với Diệp Mang Cửu hận như là một đoàn cháy đường hực liên hỏa, càng ngày càng nghiêm trọng. "Tiểu tử, bản hồn chủ hiện tại đã trở về đỉnh phong, lần này ta nhất định phải đưa ngươi triệt để gạt bỏ, để cho ngươi trở thành hồn đỉnh chất dinh dưỡng." Hồn chủ cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, Sau đó, hồn chủ giáng ngữ lấy hồn đỉnh, như là một viên màu đen lưu tinh, vạch phá không gian, hướng phía Diệp Hoàng vị trí chạy nhanh đến. Chương 330, tái chiến hồn chủ, 1, chương 330, tái chiến hồn chủ, 1, hồn chủ giáng ngữ lấy hồn đỉnh, tức tốc mà đi, những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, tạo thành từng đạo vết rách to lớn, như tại thiên khung mở ra một đạo thần sâu hồ câu. Diệp Hoàng phát giác được hồn chủ đến, chậm rãi mở hai mắt ra. Thần sắc hắn bình tĩnh, sớm đã ngờ tới hồn chủ sẽ ngoặc đầu trở lại. Hết thảy sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến cùng hồn chủ trận chiến cuối cùng. Diệp Hoang đứng dậy, nhìn về phía phương xa. "Hồn chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng, quanh thân lực lượng thần hồn như là mãnh liệt như thủy triều bành trướng mà lên. Không biết tự lượng sức mình, Hồn chủ cười lạnh, "Đã giết tới." Diệp Hoang hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội nguồn lực điên cuồng vận chuyển, hồn mục diệt thế chém lực lượng tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ. Hồn chủ khinh thường cười lạnh một tiếng, theo túm hồn đỉnh hướng phía Diệp Hoang trấn áp xuống tới. Hồn đỉnh chiếu đến, không gian bị áp bức thành một điểm, pháp lực cường đại để hết thảy xung quanh đều hướng phía miệng đỉnh phi tốc dũng mãnh lao tới. Diệp Hoang thần hồn cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào hồn định bên trong. Diệp Hoang lại thần sắc lạnh nhạt, hắn đem toàn bộ lực lượng thần hồn dốc vào hồn mục diệt thế chém bên trong, một đạo ấn chứa vô tận lực lượng hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Kiếm khí hiện lên màu đen, mặt ngoài quấn quánh lấy phù văn màu vàng, như là một đầu gào thét tự lòng, đón hồn định xuống tới. Veng! Một tiếng nổ rung trời, kiếm khí cùng hồn định đụng vào nhau. Toàn bộ hồn quốc kịch liệt rung động, tầng cao nhất không gian vết rách cấp top lan tràn, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Một cái này, tương xứng Nhưng hồn chủ lại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nó không nghĩ tới, chính mình trạng thái đỉnh phong, cầm trong tay hồn định phía dưới, lại không thể một kích chém giết Diệp Hoàng. Phải biết Diệp Hoàng chỉ là một tên hồn đế, một cái hồn đế, vậy mà có thể cường đại đến mức này. Thân là hồn chủ, nó có chút khó mà tiếp nhận loại này đánh bơ chính mình nhận biết tổ đại. Mà lại, Diệp Hoàng sau một kích cũng không có dừng lại, mà là lần nữa huy động hai tay, hư không hồn tụ hiện hiện, tích liệt lay động. Tất cả hư không hồn đao hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh khủng lồ hư không hồn đao. Thanh ngai hồn đao tỏa ra hào quang sáng chói. Trên thân Dao Hư không ngừng bần loẻ ra lực lượng thần bí. Đáng chết. Hồn chủ tức giận rít gào lên lấy, theo túm hồn định lần nữa phát động công kích. Hồn định lần này phóng xuất ra kinh khủng hơn lực lượng, thân định không gian trùng quanh bị bóp méo thành hình dạng xoắn ốc, vô số đạo màu đen hồn lực xiển xích từ trong định bắn ra, giống như rắn độc hướng phía Diệp Hoang men tới. Cùng lúc đó, hồn chủ tự thân lực lượng thần hồn cũng toàn bộ dốc vào hồn định, khiến cho hồn định uy áp đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, toàn bộ hồn cốt bầu trời đều bị cố uy áp này nhuộm thành màu đỏ như máu. Diệp Hoang sâu thần sắc nghiêm trọng, thi triển ra hồn mục diệt thế chiêm thứ hai. Một thức này không chỉ có dung nhập hư không hồn đạo lực lượng, càng ẩn chứa diệp hoàng đối với thần hồn vi tắc hoàn toàn mới lý giải. Theo diệp hoàng động tác, không gian chung quanh liền bị một cỗ lực lượng vô hình đuổi kéo, tạo thành một cái cự đại thần hồn bão xoáy. Trung tâm bão xoáy, luân kiếm khí màu đen kia càng cô đọng, mặt ngoài phủ văn màu vàng như là vật sống bình thường du động, tản mát ra trận trận khí tức hủy diệt. Đi, kiếm khí chém ra, chung quanh thời gian cùng không gian trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Những cái kiếm màu đen hồn lực xiển xích tại kiếm khí trước mặt như là yếu ớt tơ nhẹ, nhao nhao đứt gãy. Ma hồn đỉnh phóng ra hắc lực của tại luồn sức mạnh mạnh mẽ này trùng tích vào bị triệt tiêu. Hồn chủ mảng sợ nhìn xem kiếm khí tới gần, Liều mạng điều khiển hồn đỉnh tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, Diệp Hoang công kích quá mức cường đại, hồn đỉnh phòng ngự tại kiếm khí trùng tích vào dần dần xuất hiện vết rách. Làm sao có thể ta thế nhưng là hồn chủ còn có được hồn đỉnh, làm sao lại thua ở một cái nho nhỏ hồn đế trong tay? Hồn chủ khó có thể tin mà miệng, thân thể tại kịch liệt run rẩy. Cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hồn chủ biết, thời khắc này Diệp Hoang đã không phải là nó có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Không có gì không thể nào. Hết vậy, đến kết thúc Diệp Hoang căn bản không cho hồn chủ thở cơ hội. Hắn đem Thôn Tiên đỉnh hồn hải lực lượng toàn bộ kích phát, vô số màu bạc hồn lực giống như nước thủy triều tràn vào thân thể của hắn. Diệp Hoang thần hồn thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, quanh thân bao quanh một vòng sáng chói bừng sáng màu bạc. Tại nguồn lực lượng cường đại này ra trì bên dưới, Diệp Hoang thi triển ra hồn ngục diệt thế chém trung cực một thức. Một đạo ẩn chứa hỗn độn sơ khai chi lực thần hồn kiếm khí từ Diệp Hoang trong tay bắn ra, đạo kiếm khí này có thể bổ ra thiên địa, tái tạo hồn giới càn khôn. Hồn kiếm khí chô đến, không gian bị triệt để xé rách, lộ ra từng đạo màu đen vết nứt hư không. Hồn chủ kiến trạng Liều lĩnh tiêu đốt tự thân thần hồn, toàn lực thôi động một đỉnh, nhưng vết thải đều là phí công. Oành! Một tiếng vang thật lớn, hồn đỉnh rốt cục không chịu nổi diệp mang công kích, triệt để phá toái. Vô số hồn phụ từ trong đỉnh bay ra, như là đom đóm giống như ở trong hư không tiêu đãng. Hồn chủ thân thể cũng tại luồn sức mạnh mạnh mẽ này chụp kích vào dần dần sụp đổ, nó phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn bắt đầu tiêu tán. Không, như thế nào vậy? Ta là hồn chủ, như thế nào vậy? Hồn chủ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn, thần hồn của nó ở trong hư không dễ rủa lấy. Chương 330 Tái chiến hồn chủ 2, chương 330, tái chiến hồn chủ 2, nhưng hết thảy đều là phi công, Diệp Hoang thi triển lực lượng thần hồn, đem hồn chủ thần hồn triệt để bả phụ, cuối cùng đem nó khinh khắc luyện hóa. Khi Diệp Hoang đem hồn chủ thần hồn triệt để luyện hóa trong đáy mắt, một cỗ bàng bạc lực lượng mênh mông như mãnh liệt biến động, từ hồn chủ thần hồn bên trong phun ra ngoài, điên cuồng mà tràn vào Diệp Hoang thể nội. Diệp Hoang quanh thân lực lượng thần hồn kịch liệt rung động, vân sáng màu bạc càng sáng chói chói mắt, quang mang như là mặt trời chói chang chiếu sáng toàn bộ hư quốc. Tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, Diệp Hoang thần hồn thể bắt đầu kinh lịch một trận thuế biến kia người. Nguyên bản thần hồn thể tựa như là một khối chưa điêu khắc ngọc thô, tại nguồn lực lượng này giàn luyện bên dưới, dần dần tỏa ra không có gì sánh kịp quang trạch. Mặt ngoài phù văn màu vàng càng rõ rạng, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra quang mang thần bí, ẩn chứa giữa thiên địa cổ lao bí mật. Ta thôn phệ nguồn chủ thần hồn, lại còn không có đạt tới hồn chủ cảnh. Diệp Hoàng giờ phút này không gì sánh được giận mình. Hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách hồn chủ cảnh chỉ có một tia chi cách, nhưng có lẽ là bởi vì chính mình thần hồn tính ngộ, cho nên vậy mà không cách nào theo thường quy phương thức tiến vào hồn chủ cảnh. Nếu vô pháp bước vào hồn chủ cảnh, Ta căn bản là không có cách rời đi nơi này." Diệp Hoang trong lòng phàm sinh ra ý nghĩ như vậy, Thôn Thiên đỉnh tầng thứ 6 hồn hải lại giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, kịch liệt sôi trào. Trong hồn hải hồn lực như bạn mã buông đàng, liên tục không ngừng rót vào Diệp Hoang thần hồn, vậy mà tại là trận thuế biến này tiếp tục cung cấp lấy cường đại trợ lực. Thư Không hồn tụ cắm rễ ở hồn hải chỗ sâu, thân cây kịch liệt sinh trưởng, vô số tân sinh hư không hồn đao tại nhánh cây ở giữa như ẩn như hiện, trên thân đao hư không đường vân cùng Diệp Hoang trên thần hồn phù văn hô ứng lẫn nhau, liền thành một khối, muốn đột phá. Diệp Hoang thân hồn thể tại Hồn Hải ôn lực tập bộ bên dưới không ngừng bành trướng, cuối cùng đột phá Hồn Đế cực hạn, bước vào Hồn Chủ cảnh. Lúc này, thân hồn của hắn hóa thân trở nên càng thêm hung thực, giống như thực chất, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa cường đại quy tắc chi lực. Ta là Hồn Chủ, làm chủ thể hồn thế. Diệp Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo hào quang sáng chói từ trong mắt của hắn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng cung gian, chiếu sáng hồn quốc mỗi một hẻo lánh. Lúc này Diệp Hoang, nguyên thân tản ra một loại siêu thoát chẩn thế khí tức, trở thành mảnh này hồn quốc chủ thể, nắm trong tay sinh tử luân hồi đại quyền. Phục hồi như cũ, Diệp Hoàng khẽ quát một tiếng, toàn bộ quân quốc, nguyên bản không gian phá toái bắt đầu cấp tốc chữa trị, những cái kia trong chiến đấu tạn mát đỉnh phiến, tại một khối lực lượng thần bí dẫn dắt bên dưới, nhao nhao hướng phía Diệp Hoàng tụ đến. Theo đỉnh phiến không ngừng dung hợp, một tòa hoàn toàn mới hồn đỉnh tại Diệp Hoàng trước người chậm rãi thành hình. Tòa này hồn đỉnh cao ngàn trượng có thừa, trên thân đỉnh khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều tản ra cường đại sóng hồn lực động. Trong đỉnh ẩn chứa một cái thế giới độc lập, vô số phù hồn ở trong đó vui sướng bay múa, bọn chúng không còn là đối tượng bị nô dịch, mà là tại quy tắc mới bên dưới, cùng hồn đỉnh cùng tồn tại. Tại Diệp Hoàng điều khiển bên dưới, Cuồn cuốc bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản âm trầm khí tức kinh khủng bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một mảnh tường hoa cảnh tượng. Hồn quốc bầu trời trở nên xanh thẳm như tẩy, ánh nắng tươi sáng, ấm áp quang mang vậy vào mỗi một mảnh thổ địa bên trên. Dãy núi, dòng sông, rừng rậm các loại tự nhiên cảnh quan như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, các loại kỳ dị hồn thú ở trong đó xuyên thẳng qua chớ lừa. Diệp Hoàng đứng tại hồn quốc chỗ cao nhất, quan sát mảnh này rực rỡ hẳn lên thế giới, trong lòng tràn đầy căng thái. Hắn từ một cái tầm dưới chốt hồn sĩ, một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm rốt cục trở thành mảnh này nguồn cốc tân hồn chủ. Từ giờ trở đi, hồn quốc sẽ nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Diệp Hoàng thanh âm như hùng trung giống như vang vọng toàn bộ Hồn quốc, mỗi một cái phù hồn đều có thể rõ ràng nghe được lời của hắn. Trong thanh âm này ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng tự tin, để tất cả phù hồn đều đối với hắn lòng sinh kính sợ. Diệp Hoàng đem Minh Mông Hồn quốc thu nhập hồn định, hồn định tản ra phong cách cổ xưa mà thần bí quang trạch, khảm nạm tại hư không hồn tụ tráng kiện trên cành cây. Trong chốc lát, hư không hồn tụ hào quang bả sáng, vô số đạo hồn lực sợi tơ như du long giống như xuyên thẳng qua, đem hồn định cùng tự thân chăm chú tương liên. Cùng lúc đó, hồn đỉnh bên trong phù hồn bọn họ cảm nhận được hoàn toàn mới chất tự, nhao nhao vui sướng hú động, khiến cho hồn đỉnh khí tức càng cường đại, Diệp Hoang toàn bộ thần hồn không gian đều bởi vì nguồn lực lượng này mà có chút rung động. Làm xong đây hết hãy, Diệp Hoang thần hồn chậm rãi quý vị, một lần nữa dung nhập nhập thân. Hắn đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hai đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt bắn ra, giống như hai thanh lưỡi dao, phá vỡ trùng quanh hắc ám. Không gian chung quanh tại cỗ này cường đại lực lượng thần hồn trùng kích vào, vật mẹ biến hình, nổi lên tầng tầng con sóng. Diệp Hoang hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội dôi trào bánh liệt lực lượng khóe môi câu lên một bóng tự tin ý cười. Cảnh giới dù chưa tăng lên, nhưng thần hồn đã cường đại đến không kém gì đế tổ cấp độ. Diệp Hoang ngạo nghễ lẩm bẩm, nếu như ta có thể đem cảnh giới tăng lên tới tiên đế cảnh, như vậy, dù cho đối mặt đế tổ, cũng hẳn là có được sức đánh một trận. Tiếp tục thâm nhập sâu thất lạc chi biên nhìn xem. Diệp Hoang nhìn xem còn chưa tới cuối thất lạc chi biên, quyết định tiếp tục hướng phía trước. Chương 331, Mai Táng chủ hòa chín vợ chi bí, 1, chương 331, Mai Táng chủ hòa chín vợ chi bí, 1, Diệp Hoang tiếp tục hướng thất lạc vực sâu chỗ càng sâu. Có vẻ như nơi này chính là cuối cùng. Diệp Bang phát hiện, chính mình đáp xuống một mảnh kiến cố trên mặt đất. Sau đó hắn ngẩng đầu, vậy mà nhìn thấy bốn phía hư không, có 9 tòa cổ lao tiến cùng, uổi lấy một tòa trung tâm tiến cùng, thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này là thất lạc chi huyền tận, Mai Táng Nguyên. Mai Táng chủ từng ở đây chôn xuống vô số thế giới cùng thời đại. Đỉnh Linh hiện tại có vẻ như khôi phục không ít ký ức, lúc này bỗng nhiên truyền đến ý thức. Mai Táng chủ? Diệp Bang đối với danh tự này giống như đã từng quen biết. Mai Táng chủ, chôn vùi xuống chính mình, cũng chôn xuống 9 vợ. Đỉnh Linh lần nữa truyền đến thanh âm như vậy, Khi nó còn còn muốn nói, một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên giằng lầm, vậy mà trực tiếp nhảy qua Diệp Hoang đưa nó phong ấn. Cái này Diệp Hoang kinh dị, đối phương đang sợ vượt quá tưởng tượng. Ma Đình Linh nói tới bí mật, hiển nhiên phát động đến nơi này một loại nào đó cấm kỵ, cho nên bị trực tiếp phong ấn. Diệp Hoang suy nghĩ nhiều hiểu một chút đều không được, nhưng hắn nhìn xem nơi này thế giới, ẩn ẩn có loại giống như đã từng quen biết. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Hoang đang suy nghĩ sau đó, phải nên làm như thế nào? Thế giới này có 10 tòa thiên cung. Diệp Hoang quyết định ngẫu nhiên lựa chọn một tòa thăm dò một chút. Thế là Diệp Hoang tới gần trong đó một tòa tiên cung. Tiên cung bên ngoài có tầng tầng cấm chế, Diệp Hoang coi là sẽ bị ngăn trở. Kết quả hắn vậy mà không có nhận bất luận cái gì cách trở đi vào. Tiên cung cổ lão, phi thường to lớn. Diệp Hoang có thể nhìn thấy trong tiên cung có vô số chân quý cổ bảo, nhưng Diệp Hoang đều không có động, hắn có thể nhìn thấy phía trên che kín cấm chế. Diệp Hoang thẳng đến tiên cung đại sảnh mà đi. Trong tiên cung không có người ai. Cho đến đi đến đại sảnh, Diệp Hoang cứ thế tại ngưỡng chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Lãnh Nguyệt Tuyết. Hắn chín vị vị hôn thê một trong. Nói đến Hắn cùng cái này chín vị vị hôn thê thật đúng là dây dưa không rõ. Từ hôn cùng ngày chỗ chém, cũng chỉ là các nàng muôn bộ hồng trần chi thân. Đằng sau cũng có gặp được các nàng, nhưng các nàng nguyên hồn mới là mục đích cuối cùng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sẽ mai táng nguyên một tòa tiên cung, vậy mà lại gặp được chín vợ một trong Lãnh Ngự Tuyết. "Phu quân, ngươi, ngươi vậy mà đến Nữ Tuyết nơi này?" Lãnh Ngự Tuyết nhìn thấy Diệp Hoang trong mắt, vậy mà không gì sánh được ngạc nhiên mở miệng nói. Lúc này Lãnh Ngự Tuyết nhào vào Diệp Hoang trong ngữ. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Diệp Hoang liền cảm nhận được nguy hiểm. Từ Nữ Tuyết lại muốn nhân cơ hội này giết hắn. May Diệp Hoang đối với chín vợ đều có mang cảnh giới, tại Lãnh Ngự Tuyết đánh tới trong nháy mắt, đã không gì sánh được cảnh giác, lúc này càng là đấm ra một quyền. Từ lực tuyết trong tay xuất hiện tay đao kiếm bị ngăn lại. Mai Tăng chủ, ngươi đến, bất quá là để cho chúng ta phối hợp, tốt thôn vệ chúng ta, giúp ngươi rời đi. Ta tình nguyện cùng ngươi chết tử, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Lãnh Ngự Tuyết quyết tuyệt đạo. Mai Tăng chủ, ta không phải Mai Tăng chủ, ta chính là ngoại giới mà đến. Diệp Hoang nhìn xem Lãnh Ngự Tuyết đạo. Diệp Hoang có thể xác định, đối phương đúng là Lãnh Ngự Tuyết, nhưng cũng không phải Lãnh Ngự Nguyên Hồn tình huống trước mắt, hắn quả thật có chút không làm rõ được. Ngươi không phải Mai Táng chủ, ngươi từ ngoại giới mà đến." Lãnh Lực Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Hoang nhìn, đột nhiên, trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Là, Diệp Hoang không có dấu diếm. Ở chỗ này cũng không có gì tốt dấu diếm. Hắn cũng muốn giải càng nhiều. Chẳng lẽ, Mai Táng chủ chôn vùi xuống chính mình thân thể cũ, tân sinh chính mình lại xảy ra vấn đề, mà tân sinh này chính mình, chính là ngươi? Sau đó, tân sinh này ngươi, vậy mà trở về." Lãnh Lực Tuyết lời nói rất cuốn miệng. Nhưng Diệp Hoang xác suất lớn nghe được một chút cái gì? Cái này đến cùng là một loại tình huống như thế nào?" Diệp Hoang Kiếm tốn mà hỏi thăm. Lãnh Lực Tuyết nói: "Ta kỳ thật cũng là dị thuế, là Mai Táng chủ năm đó chôn xuống chính mình, cũng chôn vùi xuống chúng ta. Nhưng ở Mai Táng quá trình xảy ra vấn đề, chín vợ nguyên hồn lột ra chấn ngã, lừa qua Mai Táng chủ, cho nên ta hiện tại tuy là dị thuế thân thể, nhưng cũng là thật chúng ta. Phía ngoài nguyên hồn thì vốn nên là bị chôn xuống. Còn có Mai Táng chủ lưu tại nơi này, là hắn diệt thế chi niệm, nó vẫn luôn muốn nuốt mất chúng ta, rời đi nơi này, tìm kiếm ngươi, sau đó cùng hắn chí vợ, cũng tức là chín vợ nguyên hồn và tụ." Cung chế thế giới mới. Ngươi tới nơi này, chỉ sợ đều là Mai Táng chủ chỉ dẫn, nó chỉ sợ đã cảm ứng được ngươi tồn tại. Tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Diệp Hoang nhìn xem Lãnh Lược Tuyết, cảm giác nữ nhân này cùng bên ngoài thế giới mới Lãnh Lược Tuyết hoàn toàn khác biệt. Ta phải nên làm như thế nào? Diệp Hoang hỏi Lãnh Lược Tuyết. Ngươi tin ta? Lãnh Lược Tuyết hỏi lại. Không tin, nhưng ta có thể nghe một chút biện pháp của ngươi, mới quyết định. Diệp Hoang ăn ngay nói thật. Lãnh Lược Tuyết gật gật đầu. Đồng thời đánh giá Diệp Hoang đạo, tính ra, ngươi mới là chúng ta chân chính phụ quân, mà chúng ta nơi này mới thật sự là chính mình. Bên ngoài đều là giả, cho nên chúng ta tính ra là có nhất trí ý nhân. Nếu như chúng ta nguyên hồn nếu là triệt để khôi phục lại, cái thứ nhất muốn tốt khỏe, nhất định chính là chúng ta những này gì thuế chân thân. Cho nên, tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta lợi ích nhất trí, địch nhân nhất trí. Lệnh lực tuyết chậm rãi đi đến Diệp hang trước mặt, đưa tay vuốt ve Diệp màn màn. Giờ khắc này, Diệp hang vậy mà sinh ra một loại cảm giác khát thượng. Người lúc đi vào cũng đã nhìn thấy, có 10 tọa thiên cung. Chủ thiên cung là Mai Táng chủ chỗ, còn lại 9 ở là chúng ta chín vợ di thuế. Chúng ta là không cách nào rời đi thiên cung, cho nên Nếu như ngươi có biện pháp tập hợp đủ chín vợ di thuế, có lẽ có thể cùng Mai táng chủ một trận chiến. Lãnh lực tuyết tiếp tục nói. Muốn thế nào để cho các ngươi chín cái tề tụ? Diệp Hoa hỏi. Mai táng chủ thiên cung, chúng ta có thể tụ tập ở nơi đó. Trường 331, Mai táng chủ hòa chín vợ chi bí. 2. Trường 331, Mai táng chủ hòa chín vợ chi bí. 2. Nhưng cần ngươi tại chủ trong thiên cung mở ra chuyển tổng trợ. Cho nên, ngươi vô cùng có khả năng muốn đơn độc đối mặt Mai táng chủ. Có lẽ sẽ có điểm cơ hội." Lãnh Ngực Tuyết nói ra. "Trong thời gian ngắn, ta rất khó đạt tới tiên đế cảnh. Diệp Hoang lắc đầu. "Hắn hiện tại chỉ là thất giai tiên độ, muốn trong thời gian ngắn bước vào cao giai tiên đế cảnh, gần như không có khả năng." "Ai nói đâu? Thừa Dật Mai Tang chủ ở vào ngủ say đoạn thời gian, chúng ta còn có thời gian, song tu một trận, ta có thể để tu vi của ngươi tạm thời bước vào tiên đế cảnh." Lãnh Ngực Tuyết lúc này vũ mị đi đến đạo. Diệp Hoang nhìn chăm chú Lãnh Ngực Tuyết, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn rõ ràng, tại nguy cơ này từ phía Mai Tang Nguyên, như muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Thời gian ngắn tăng thực lực lên, Lãnh Lực Tuyết nói lên vương pháp song tu có lẽ là đường tắt duy nhất. Lãnh Lực Tuyết gặp Diệp Hoang trong mập, bị nhắm như tờ, chậm rãi tới gần, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Diệp Hoang lồng ngực, dịu dàng nói: "Phu quân, đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất, tận dụng thời cơ." Diệp Hoang thân cuối cùng khẽ gật đầu, bởi vì hắn hiện tại xác thực không được chọn. Lãnh Lực Tuyết thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giáo hạn, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ kỳ dị hồn lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, vườm quanh tại hai người chúng bên. Diệp Hoang cũng vận chuyển thể nội lực lượng thần hồn cùng thần ma chí lực, cùng Lãnh Lực Tuyết hồn lực lẫn nhau giao hòa. Trong chốc lát, toàn bộ thiên cung trong đại sảnh quang mang đại thịnh, hai loại lực lượng như hai đầu linh động tự lòng, trên không trung dây dưa cùng nhau va chạm. Theo hồn lực giao hòa, Diệp Mang chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn xương cốt phát ra trận trận bạo hưởng, mỗi một tế cơ bắp đều đang không ngừng đánh trướng, cường hóa. Lãnh lực tuyết thân thể mềm mại áp sát vào Diệp Mang trên thân, hô hấp của nàng trở nên gấp rút, trong miệng không ngừng phun ra hơi thở nóng bỏng. Phu quân, vận chuyển bạn, cổ bất diệt đạo vận, giữa đạo thần ma chi lực trùng kích bình cảnh. Diệp Mang theo lời mà đi, đem vạn cổ bất diệt đạo vận dung nhập thần ma chi lực bên trong, hướng phía chất giai tiên tổ cùng nhất giai tiên đế cảnh ở giữa hàng rào toàn lực trùng kích. Hàng rào kia tựa như một tòa núi cao nguy nga, không thể phá vỡ. Nhưng ở Diệp Hoàng cùng Lãnh Ngự Tuyết hai cố cường đại lực lượng trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia vết rách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Diệp Hoàng trùng kích cảnh giới cảm thấy kiệt lực thời điểm, Lãnh Ngự Tuyết đột nhiên gia tăng lực lượng chuyển vận, trong mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết, "Phu quân, kiên trì một chút nữa." Tại Lãnh Ngự Tuyết toàn lực cùng hộ bên dưới, Diệp Hoàng phát ra gầm lên giận dữ lực lượng trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, rốt cục, cái kia đạo hàng rào ẩm vang sụp đổ. Diệp Hoang chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng giống như thủy triều tràn vào thể nội, lực lượng của hắn cũng theo đó điên cuồng kéo lên, nhất cử bước vào nhất giai tiên đế cảnh. Diệp Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo hào quang sáng chói từ trong mắt bắn ra, không gian chung quanh tại luồn sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới bắt béo biến hình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lẫm lẫm lượt tuyết mái tóc, cảm kích nói, "Nhược Tuyết, đã cả người. Trải qua trận này thân mật song tu, bọn hắn quan hệ đã không giống với lúc trước." Lẫm lẫm lượt tuyết yếu cười giúp bảo Diệp Hoang hoài bên trong. Phu Vân, đây chỉ là bắt đầu. Người bây giờ nhất định phải tiến về mặt khác thiên cung, cùng bọn tỷ muội song tu, tiến một bước củng cố thực lực. Chỉ có tập hợp đủ 9 bộ di thuế song tu chi lực, chúng ta mới có nắm chắc đối kháng Mai Thánh chủ." Diệp Hoang gật đầu, biết rõ lãnh lực Tuyết Lời nói là thật. Hắn trong tiên cung làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực sau, liền hướng phía tòa tiếp theo thiên cung xuất phát. Khi Diệp Hoang bước vào Đỗ Tiêm Tiềm Trô Thiên cung lúc, một cô thanh nữ gương khí đập vào mắt. Đỗ Tiêm Tiềm thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, như là một đóa nở rộ cây lan tử la, mỹ lệ mà cao nhã. Nàng nhìn thấy Diệp Hoang, Đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng lớn, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, "Phu Quân, thật là ngươi." Vừa mới ta nghe nhượng Tuyết Tỷ tỷ truyền âm, còn không dám tin. Diệp Hoang vừa định mở miệng, Đỗ Tiêm Tiêm đã như yến non về rừng giống như nhảy vào trong lực của hắn. Nhưng mà, Diệp Hoang cũng không có bừng lòng cảnh giác, thần hồn chi lực của hắn thời khắc cảm giác xung quanh biến hóa. Đỗ Tiêm Tiêm tựa hồ đã nhận ra Diệp Hoang cảnh giới, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ủy khuất, "Phu Quân, ngươi vì sao như vậy phòng bị ta?" Diệp Hoang ấy nay cười cười, tìm cái cớ nói cho giải, "Cũng không phải là ta không tin nhượng ngươi, chỉ là cái này mai táng nguyên quá mức quỷ dị." không thể không cẩn thận. Đỗ Tiêm Tiêm khẽ khẽ thở dài, "Phu quân, ta minh bạch. Kỳ thật, chúng ta ở chỗ này bị nhốt đã lâu, một mực chờ đợi, đợi ngươi đến. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu chúng ta thoát khỏi Mai Táng chủ thân thể cũ khống chế." Nói, Đỗ Tiêm Tiêm hai tay bắt đầu đỡ Diệp Mang trên thân chạy, một cỗ lực lượng đặc biệt từ trong cơ thể nàng tu ra. Diệp Hoang biết, song tu bắt đầu, hai người hồn lực trong tiên cung sẽ lẫn, va chạm, tạm thành từng đạo quan mang dư. Diệp Hoang vận chuyển vừa mới bộc bảo tiên đế cảnh lực lượng, cùng Đỗ Tiêm Tiêm lực lượng phối hợp lẫn nhau. Tại song tu trong quá trình Diệp Hoang đối với tiên đế cảnh lực lượng có càng sâu lý giải, thực lực của hắn cũng đang không ngừng củng cố cùng tăng lên. Song tu sau khi kết thúc, Diệp Hoang khí tức càng trầm ổn, thực lực lại có tiến một bước tăng trưởng, tạm thời đạt đến nhị giai tiên đế cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Có thể thời gian duy trì sẽ không vượt qua 1 tháng. Đỗ Tiêm Tiêm mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, giúp vào Diệp Hoang bên người, "Phu quân, sau đó ngươi muốn đi cổ Lưu Ly li Tiên Cung. Lực lượng của nàng thuộc tính đặc biệt, có lẽ có thể để ngươi thực lực nâng cao một bước." Diệp Hoang gật gật đầu, cáo biệt Đỗ Tiêm Tiêm, hướng phía cổ Lưu Ly li Tiên Cung đi đến. Chương 332, đánh bại Mai Táng chủ Cửu thân. 1. Chương 332, đánh bại Mai Táng chủ Cửu thân. 1. Cổ Lưu Ly Thiên cung tràn đầy khí tức thần bí, toàn bộ thiên cung do một khối to lớn Lưu Ly điều khắc thành, tản ra ngũ thải bàn làn quan mang. Diệp Hoang vừa bước vào thiên cung, liền thấy Cổ Lưu Ly đứng tại một tòa Lưu Ly tháp bên trên, nàng thân mang một bộ màu trắng Lưu Ly váy, tựa như tiên tử hạ phàm. Cổ Lưu Ly nhìn thấy Diệp Hoang, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười mê người, "Phúc Quân, ngươi rốt cuộc đã đến." Diệp Hoang vừa định nói chuyện, Cổ Lưu Ly đột nhiên từ Lưu Ly tháp bên trên phi thân xuống, trực tiếp nào bảo Diệp Hoang trong ngực. Diệp Hoang chỉ cảm thấy một luồng thanh lương lực lượng từ trong ngực truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cổ Lưu Ly tại Diệp Hoang bên hai nhẹ giọng nỉ non, "Phu quân, để cho chúng ta cùng một chỗ xông phá vận mệnh này không xiển." Sau đó, hai người bắt đầu song tu. Cổ Lưu Ly lực lượng như là thành tỉnh dòng suối, cùng Diệp Hoang lực lượng hùng hồn lẫn nhau giao hòa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại song tu trong quá trình, Diệp Hoang cảm giác mình như đưa thân vào một mảnh thế giới thần bí, hết thảy xung quanh đều trở nên rõ ràng mà lạ lẫm. Cảnh giới của hắn tại nguồn lực lượng này tầm bộ bên dưới, trở nên càng thêm cô đọng cùng tương đại. Song tu sau khi kết thúc, Diệp Hoang thực lực lần nữa đạt được tăng lên, đạt tới tam giai tiền đế cảnh. Cổ Liễu Ly nhìn xem Diệp Hoang, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Phu quân, con đường sau đó còn rất gian nan, nhưng chúng ta bọn tỷ bội sẽ một mực nối theo ngươi." Diệp Hoang cảm kích nhìn xem Cổ Liễu Ly, tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, liền hướng phía Thương Sơ Tình Thiên Cung đi đến. Thương Sơ Tình Thiên Cung tràn ngập một cô ấm áp khí tức, như là mùa xuân ánh nắng vậy bao trùm đại địa. Diệp Hoang bước vào Thiên Cung, nhìn thấy Thương Sơ Tình đang ngồi ở trong một mảnh biên hoa, nàng thân mang một bộ màu đồng bay dài, như là một đóa hoa đào nở rộ, điều diễm độc làm người. Khương Sơ Tình nhìn thấy Diệp Hoang, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng đứng dậy, hướng phía Diệp Hoang chạy như bay đến, "Phu quân, ngươi rốt cục tìm đến Tình Nhi." Diệp Hoang dang hai cánh tay, đem Khương Sơ Tình ôm vào trong ngực. Khương Sơ Tình thân thể run nhẹ nhẹ, nàng chăm chú ôm lấy Diệp Hoang, "Phu quân, Tình Nhi rất nhớ ngươi." Nói, Khương Sơ Tình bắt đầu phóng xuất ra lực lượng của mình, cùng Diệp Hoang triển khai song tu. Khương Sơ Tình hồn lực tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, như là một dòng suối trong, làm dịu Diệp Hoang thể xác tinh thần. Song tu sau khi kết thúc, Diệp Hoang khí tức càng cường đại. Hắn nhìn xem Khương Sơ Tình, Ôn Nhu nói, "Tử Nhi, cảm ơn ngươi." Thời khắc này Diệp Hoang đã bắt đầu từ từ thay vào cũ thê phu quân nhân vật. Khương Sơ Tình hồng nhếch mặt, giúp vào Diệp Hoang bên người, "Phu quân, đây là tình nhi phải làm." Sau đó, Diệp Hoang lại cùng Khương Sơ Tình, Đường Tiên Nhi, Tô Tuyết Kỳ, Mộ Dung Lăng Sương, hợp liệp cùng ngũ cơ thiên cùng, từng cái tiến hành song tu. Cái này khiến Diệp Hoang thực lực tạm thời thu hoạch được kinh người tăng lên, đồng thời cũng lần thứ nhất nếm đến cũ thê Ôn Nhu. Nghĩ không ra, tại thế giới mới bên ngoài, cùng cũ thê đã sinh đã tử, không chết không thôi. Ở chỗ này cùng cựu thê Di Thúy Chân Thần, lại là ngọt ngào mật mật, thân ái có thừa. Cuối cùng, Diệp Hoang tu vi cảnh giới tạm thời đạt đến Thất giai Tiên Đế cảnh. Thời khắc này Diệp Hoang cảm giác được chính mình chưa bao giờ có cường đại. Có thể tiến về Chủ Thiên Cung chiếu cố Mai Táng chủ. Không có khả năng cô phụ cựu thê chờ mong, nhất định phải diệt đi Mai Táng chủ thân thể cũ, đưa nó dung luyện. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, Mai Táng chủ thân thể cũ nhất định cũng nghĩ nuốt luyện chính mình. Cho nên, liên nhìn cuối cùng, ai có thể chiến thắng. Diệp Hoang đứng tại Chủ Thiên Cung nguy nga trước cửa điện, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm bất sóng. Ánh mắt của hắn đảo qua chủ thiên cung trước cửa to lớn mà thần bí truyền tống trận, cái kia phất tạm phù văn lóe ra u quang. Truyền tống trận này, là tập hợp đủ vũ trụ thế dị thuế mấu chốt, nếu có thể khởi động, vũ trụ thế liền có thể tới. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngay tại Diệp Hoàng hai tay sắp chạm đến truyền tống trận trong nháy mắt, toàn bộ chủ thiên cung đột nhiên kịch liệt rung động. Một cỗ cường đại mà khí tức tà ác như mãnh liệt thủy triều màu đen, từ trên thiên cung chỗ sâu cuồn cuộn tu ra. Diệp Hoàng trong lòng giật mình, cấp tốc lui lại mấy bước, nguyên thân tiên đế chi lực trong nháy mắt xua trào, tại bên ngoài thần hắn hình thành một tầng sáng chói màu vàng hỗn độn một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, Diệp Hoang con ngươi đột nhiên co lại, người tới lại cùng hắn giống nhau như lúc, chính là Mai Táng chủ thân thể cũ. Mai Táng chủ thân thể cũ trên mặt mang nụ cười quỷ dị, trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng quằn mang, hắn dang hai cánh tay, lư khí mê hoặc nói, Diệp Hoang, chúng ta vốn là một thể. Người ta dung hợp, không chỉ có thể khống chế cái này Mai Táng nguyên, càng có thể chúa tể toàn bộ thế giới mới. Đến lúc đó, Hựu Thế nguyên hồn cũng sẽ cùng chúng ta đoàn tụ, cớ sao mà không làm? Quả nhiên sẽ không như thế thuận lợi. Đối với cái này Diệp Hoang cũng không thấy đến kị ngoại. Đồng thời hắn hiểu được Mai Táng chủ thân thể cũ miệng lưỡi rèo quẹo, như cùng hắn quá nhiều dây dưa, vô cùng có khả năng bị nó khống chế triệt phụ. Cựu Thế Di thuế cũng dặn dò qua hắn, không cần cùng hắn nói nhảm, gặp được trực tiếp khai chiến. Thế là, Diệp Mang không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội rất gai tiên đế cảnh hùng hồn lực lượng giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm khí màu vàng. Kiếm khí này tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, không gian chung quanh ở tại áp bách dữ nhau nhào nặn bặm mèo, sổ độ. Mai Táng chủ thân thể cũ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Chương 332, đánh bại Mai Táng chủ Cửu thân. 2, chương 332, đánh bại Mai Táng chủ Cửu thân. 2, hắn đồng dạng thi triển thần thông, quanh thân lực lượng hắc ám ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen ma thủ, cuốn phía Diệp Hoàng chụp tới. Ma thủ những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt xé rách, lộ ra từng đạo sâu không thấy đáy vết nước màu đen. Diệp Hoàng hét lớn một tiếng, kiếm khí màu vàng giống như một đạo kiếm điện màu vàng, vạch phá hắc ám, đón lấy màu đen ma thủ. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, kiếm khí cùng ma thủ đụng vào nhau, cơn bão năng lượng tường đại lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quét tán trung quanh cung điện tại trong cơn gió lốc này nháo nháo sổ đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Mai Táng chủ trên khuôn mặt lộ ra một tia dữ tợn, "Diệp Hoàng, ngươi kính diệu không ha ha phạt rượu. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi thôi việc, hoàn thành ta đại nghiệp." Nói, hai tay của hắn vung động, lực lượng hắc ám tại phía sau hắn ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy hắc ám. Trong vòng xoáy, vô số phù văn màu đen lóe ra quỷ dị quan mang, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra, một trực tiếp đem Diệp Hoàng hút vào trong đó. Diệp Hoàng trầm mặc, Sau đó trực tiếp thi triển ra hồn mục diệt thế chém chiêu này trải qua hắn tại hồn quốc tôi luyện, uy lực càng hơn trước kia. Một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt thần hồn kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, cùng vòng xoáy hắc ám chính diện giao phong. Veng! Lại là một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy hắc ám tại kiếm khí trùng kích vào run dậy kết liệt, cuối cùng ầm vang phát thoát. Mai Táng chủ thân thể cũng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhưng hắn cũng không như vậy bỏ qua, ngược lại bốc cháy lên tự thân lực lượng hắc ám, thực lực trong nháy mắt tăng gọn. Nếu không có trên người của ta phản ứng, ngươi sao lại là đối thủ của ta? Mai Táng chủ thân thể cũ gầm gừ, hai tay trước người nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một đám do lực lượng hắc ám ngưng tụ mà thành ma ảnh. Những ma ảnh này hình thái khác nhau, có hình như cự lòng, có trạng thái như ác lang, bọn chúng dương nhanh múa bước, hướng phía diệp hoang đánh tới. Diệp hoang như gọi ra hoang tháp hư ảnh. Hoang tháp tại trải qua thất lạc chi bên tủy lệ sau, trở nên càng thêm cường đại, thân tháp tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại. Diệp hoang đem toàn bộ lực lượng dốc vào hoang tháp hư ảnh bên trong, hoang tháp quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo to lớn lồng ánh sáng, đem diệp hoang bảo hộ ở trong đó. Ma ảnh bọn họ điên cuồng đụng chạm lấy lồng ánh sáng. Lùng ánh sáng tại bọn chúng công kích đến kịch liệt rung động, xuất hiện từng đạo vết rách. Diệp Hoang thần sắc không thay đổi, toàn lực thôi động Hắc Tháp, bắt đầu phản kích. Hoang Tháp bên trên phủ bần lóe ra quang mang thần bí, từng đạo lực lượng cường đại từ trong tháp bắn ra, đem ma ảnh bọn họ từng cái đánh tan. Mai Táng chủ thân thể cũng nhìn thấy ma ảnh bị đánh tan, trong lòng càng phẫn nộ. Hắn lần nữa ngưng tụ lực lượng Hắc Ám, thân thể bành trướng mấy lần, hóa thành một cái cự đại Hắc Ám cự nhân. Hắc Ám cự nhân huy động giống như núi năng đấm, hướng phía Diệp Hoang đập tới. Diệp Hoang cảm nhận được một quyền này áp lực thật lớn. Hán Thi triển ra Khư Mai Táng Kiếm quyết, một đạo ẩn chứa khư dày nặng cùng Mai Táng chi huyệ diện kiếm khí gạo thép mà ra, đón lấy Hắc Cám cự nhân năm đấm. Roeng, quân kiếm tương giao, Diệp Hoang bị nguồn lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, vận chuyển thể nội tiên đế chi lực, đem tất cả lực lượng hội tụ đến tay phải huyết sắc trên thiết kiếm. Trên thiết kiếm thần ma phù văn quang mang đại thịnh, Hán Thi triển ra Táng Thiên diện thế luân hồi kiếm, một kiếm này ẩn chứa luân hồi lực lượng, kiếm ra thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện một cái cự đại luân hồi vòng xoáy, đem hết thảy xung quanh đều hút vào trong đó. Mai Táng chủ thân thể cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này khủng bố, sắc mặt bị biến. Nhưng hắn cũng không cam lòng như vậy thất bại, hắn tiêu đốt sau cùng lực lượng hắc ám, nổ tụ ra một đạo màu đen hủy diệt chi quang, hướng phía Diệp hoàng mà tới. Diệp hoàng đón hủy diệt chi quang xuống tới, huyết sát kiếm kiếm cùng bị diệt chi quang đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ chủ thiên cung bị một cố cường đại quang mang bao phủ, trong quang mang, Diệp hoàng cùng Mai Táng chủ thân thể cũ thân ảnh như ẩn như hiện, không ngừng mà va chạm lại phấn mở. Hồi lâu, quang mang dần dần tiêu tán, Diệp hoàng chậm rãi từ trong sương khói đi ra. Trên người hắn hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Tại dưới chân hắn, Mai Táng chủ thân thể cũ thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, một đạo hư nhược thần hồn ở trong hư không giãy giụa lấy. Diệp Hoang từng bước một đi đến Mai Táng chủ thân thể cũ thần hồn trước, lạnh lùng nói: "Mai Táng chủ, ngươi bại." Nói, hắn đưa tay, đem Mai Táng chủ thân thể cũ thần hồn hút vào thể nội. Đang hấp thu thần hồn trong quá trình, Diệp Hoang cảm nhận được một khối cường đại ký ức tràn vào trong đầu. Nguyên lai, like, Mai Táng chủ năm đó vì đột phá cảnh giới, không tiếc hy sinh vô số thế giới cùng sinh mệnh, đem chính mình cùng vụ thê chôn ở Mai Táng Nguyên, chỉ là lần kia xảy ra vấn đề. Hiện tại nó cố này mai táng chủ thân thể cũ, ý đồ thông qua thôn vẻ cũ thê cùng tân sinh chính mình, đặt tới khống chế thế giới mới mục đích. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, đem mai táng chủ thân thể cũ thần hồn triệt để luyện hóa. Theo thân hồn luyện hóa, thực lực của hắn lần nữa đạt được tăng lên, từ thất giai tiên đế cảnh đột phá đến cửu giai tiên đế cảnh. Chỉ là mai táng chủ thân thể cũ, lại dễ dàng như vậy tại sao? Diệp Hoang hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, dựa vào bản thân một người có thể đánh bại mai táng chủ thân thể cũ. Đây hết thảy có chút quá mức thuận lợi. Nếu như đơn giản như vậy, còn cần tể tiểu cũ thê sao? Diệp Hoàng Kỳ có nghi vấn, nhưng hắn vẫn như cũ đi vào trước truyền tống trận, hai tay đặt tại trên truyền tống trận. Theo động tác của hắn, trên truyền tống trận phù văn quang mang đại thịnh, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Một lát sau, Cửu Thê Di Thúy thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận. Chương 333, Tuyệt vọng Cửu Thê, 1, chương 333, Tuyệt vọng Cửu Thê, 1, Cửu Thê rất đẹp, đều có phong tình. Đường Tiên Nhi thân mang thất thải mê hương, như tiên nữ hạ phàm. Tô Tuyết Kỳ một bộ màu trắng áo lông chồn, như hành tẩu tại trong đất tuyết băng tuyết nữ thần. Mộ Dung Lăng Xương hất lên chiến giáp màu đen, tựa như là một tôn nữ chiến thần đồng diệp mặc quần lụa mỏng màu đỏ, tựa như yêu dáng hoa yêu. Tú cơ thì là váy dài màu đen, tuyệt mỹ vô song. Các nàng nhìn thấy Diệp Hoang một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Mỗi một cái đều là xuân tình vũ mị. Nhưng lúc này Lãnh Nguyệt Tuyết giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, "Mai Táng chủ thân thể cũ đâu?" Diệp Hoang đáp, "Đã bị ta trấn giết." Lời vừa nói ra, Lãnh Nguyệt Tuyết mặt liền biến sắc nói, "Không tốt, chúng ta chúng thế." Còn lại tám vợ cũng là sắc mặt đã biến, chút tiên tiến bảo tình trạng đề phòng. Ao nong nong nhưng ở lúc này, từng tầng cấm chế ánh sáng lên, ba phủ đỗ phía, Phong Tuyệt Từ Phương Thậm chí ngay cả truyền thống trận đều tự động phòng ngự, làm cho không người nào có thể rời đi mảnh không gian này. Ha ha ha, các ngươi rốt cục mắc lừa. Tất cả đều tới, hôm nay có thể đem các ngươi một lũ giết hết. Đợi ta nuốt Diêm Hoàng, ta liền có thể triệt để giải phóng bản thân, rời đi Mai Táng Nguyên. Lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Tiếp theo, một bóng người hiện hiện, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diêm Hoàng sắc mặt đại biến. Bởi vì đối phương chính là Mai Táng Chủ thân thể cũ. Thế nhưng là, hắn không phải vừa mới bị chính mình tiêu diệt sao? Chẳng lẽ, Diêm Hoàng rốt cục nghĩ tới điều gì? Mà đối phương nhìn thấy Diệp Hoang biểu lộ, mở miệng nói, "Không sai, vừa mới chỉ là ta một đạo thế thân, cũng coi là một cái mùi nhử. Vị chính là đem bọn ngươi đều tập trung ở này." Mai Táng chủ thân thể cũng lắc ý mở miệng nói, "Mai Táng chủ thân thể cũ tiếng cười như quần quần lôi minh, tại chủ trong thiên cung quanh quẩn, chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng. Quanh người hắn bao quanh nồng đậm sương mù màu đen, trong sương mù vô số quỷ dị phù văn như ẩn như hiện, mỗi một đạo phù văn đều tản ra làm cho người sợ hai khiếp tức. Thân hình tựa như núi cao nguy nga, Trong lúc giơ tay nhấp trần, cường đại lực lượng hắc ám sôi trào mãnh liệt, như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Diệp Hoàng, ngươi cho rằng đánh bại một đạo thế thân, liền có thể cải biến vận mệnh? Thật sự là ngươi ư? Ở ta nơi này cỗ chân chính thân thể cũ trước mặt, các ngươi bất quá là sâu kiến, hôm nay, chính là tự kỳ của các ngươi. Mai Táng chủ thân thể cũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Diệp Hoàng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt huyết sát kiếm, thân kiếm thần ma phủ vận tại lực lượng hắc ám áp bách dưới quang mang lấp loé không yên. Quả nhiên, trước mắt gái này Mai Táng chủ thân thể cũ, mới thật sự là đại địch. Trước đó chiến đấu so sánh cùng nhau, bất quá là tiểu thí nhu đạo. Sau đó, mới thật sự là sinh tử chi chiến. Diệp Hoang Minh Bạch tình huống dưới mắt cực kỳ hỗn ổn. Bên cạnh, Cửu Thê cũng ngang nhau bày ra tư thái phòng ngự, lãnh lực tuyết trong tay tay áo kiếm lóe ra hàn quang, độ tiêm tiêm quanh thân bao quanh màu tím nhạt hộ lực, cổ Liễu Ly thị vùng khẽ trong tay Liễu Ly phiến, phiến ra từng đạo ngũ thải quang mang. Hết thảy phản kháng, đều là phí công. Mai Táng chủ thân thể cũng lạnh lùng cười nhạo nói. Sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên bu lên. Sương mù màu đen trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số bến nhỏ cốt thứ, như như mưa to hướng phía Diệp Hoang bọn người phóng tới. Cốt thứ những nơi đi qua, không gian bị tùy tiện xé rách, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Diệp Hoang ngăn tại chút nhất, thi triển ra Tang Thiên Diệt Thế Luân Hồi kiếm kiếm ra thời điểm, luân hồi vòng xoáy trước người hiện hiện, muốn đem cốt thứ hút vào trong đó. Nhưng mà, lần này Mai Táng chủ thân thể cũ công kích quá mức cường đại, cốt thứ khoảng chừng vòng xoáy biên giới hơi dừng lại, liền đột phá phòng ngự, tiếp tục đánh tới. Mai Táng chủ thân thể cũ lại đáng sợ như thế. Diệp Hoang lúc này sắc mặt đã đại biến. Cựu Thế lúc này cũng xuất thủ tương trợ. Lãnh Lực Tuyết thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại diệp hoàng trước người, tay áo kiếm nhanh chóng vũ động, đem đến gần cốt thứ từng cái chặt đứt. Nhưng cốt thứ số lượng đông đảo, Lãnh Lực Tuyết hơi cảm thấy cố hết sức, trên trán hiện đầy mồ hôi. Cùng lúc đó, Đỗ Tiêm Tiêm phóng xuất ra cường đại hộ lực, hình thành một đạo màu tím phòng ngự bị trướng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Cổ Lưu Ly thì bố Lưu Ly phiến, vũ thải quang mang hóa thành từng đạo hộ thuẫn, không ngừng ra cố phòng ngự. Đạo này đến từ Mai Táng chủ thân thể cũ công kích trở chính, rốt cục bị ngăn lại. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Mai Tang chủ thân thể cũng công kích lần nữa đánh tới, lần này càng thêm đáng sợ. Hắc ám vụ khí tại phía sau hắn ngưng tụ thành một cái to lớn ác ma chi thủ, ác ma chi thủ tản ra làm cho người hít thở không thông vía, hướng phía đám người hùng hăng chụp tới. Diệp Hoang bọn người toàn lực ngăn cản, Diệp Hoang đem Hoang Tháp hư ảnh triệu hoán đi ra, cùng mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự quang tráo. Ác ma chi thủ cùng quang tráo đụng vào nhau, lực trùng kích cường đại đem mọi người chấn động đến bay rất ra ngoài. Diệp Hoang miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn nắm nhìn bốn phía, cựu thê cũng đều khác biệt trình độ bị thương. Mai Táng chủ thân thể cũ lại lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ tùy tiện đi lại người, liền chút thực lực ấy, cũng nghĩ phản hắn ta. Ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói, có lẽ ta còn có thể lưu các ngươi toàn thây. Diệp Hoang trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, hắn hít sâu một hơi, lần nữa huy động huyết sắc thiết kiếm khí, thi triển ra khư mai táng kiếm quyết. Từng đạo ẩn chứa khư dày nặng cùng mai táng chi huy diệt kiếm khí gào thét mà ra, hướng phía mai táng chủ thân thể cũ chậm tới. Mai Táng chủ thân thể cũ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một đạo năng lượng màu đen bình thường trong nháy mắt xuất hiện, nhẹ nhõm ngăn trở kiếm khí công kích. Chương 333, tuyệt vọng tiểu thế, 2. Chương 333, tuyệt vọng tiểu thế, 2. Ngay sau đó, hắn lần nữa phát động phản kích, lực lượng hắc ám giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đem mọi người bao phủ. Diệp Hoang đứng núi chịu sào, huyết sát thiết kiếm tại luồn sức mạnh mạnh mẽ này chǔn tiếp vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng gập hết, thân kiếm xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Mặc dù hắn toàn lực vận chuyển tiên đế chí lực, toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị lực lượng hắc ám hung hăng đánh bay. Cả người như như diều đứt dây giống như vọt tới sau lưng Bách Tưởng cung điện. Bước tưởng tại lực trùng kích to lớn bên dưới ầm vang sụp đổ, Diệp Hoang hãm sâu trong phế tích, máu tươi từ khóe miệng của hắn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân đá vụn. Trên người hắn hiện đầy vết thương, quần áo bị lực lượng Hắc ám phá tan thành từng mảnh, lộ ra từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi hào hạc chảy xuôi, tại mặt đất hội tụ thành một vũng. Cửu Thế tình huống đồng dạng thê thảm. Lãnh Lực Tuyết trong tay tay náo kiếm tại lực lượng Hắc ám ăn mòn bên dưới, quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng đứt gãy thành hai đoạn. Vai trái bị một đạo cốt thứ xuyên qua, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Đỗ Tiêm Tiêm màu tím phòng ngự bình thường tại Mai Táng chủ thân thể cũng liên tục công kích đến triệt để phá toái, nàng bị một cỗ năng lượng hắc ám đánh trúng phần bụng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như trong gió lá rách giống như lung lay sắp đổ. Cổ Lưu Ly li ý đồ ly độc Lưu Ly li phiến, lần nữa ngưng tụ ngũ thải hộ thuần, nhưng Mai Táng chủ thân thể cũng công kích như bóng với hình, một tia chớp màu đen trong nháy mắt đánh trúng cánh tay phải của nàng, Lưu Ly li phiến ứng thanh rơi xuống đất. Cánh tay phải của nàng mềm nhũn rũ xuống, máu tươi thuận đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Các khuôn mặt là thống khổ cùng thần sắc tuyệt vọng. Thương sơ tình hai mắt rưng rưng, muốn phóng xuất ra chữa trị lực lượng, trợ giúp bọn tỷ bội chữa thương, nhưng mai táng chủ thân thể cũng phát giác được ý đồ của nàng, một đạo hắc ám xiển xích trong nháy mắt xuyên thấu bàn tay của nàng, đưa nàng chói ngược lại. Nàng hét thảm một tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, máu tươi thuận xiển xích không ngừng chảy. Đường tiên nhi thân mang thất thải nên thường bị lực lượng hắc ám xé thành mảnh nhỏ, nàng đi trên đất, tại trong phế tích khó khăn tránh né lấy công kích. Đột nhiên, một đạo màu đen gai nhọn từ phía sau lưng nàng đâm vào, lúc trước ngực xuyên ra, máu tươi nhuộm đỏ nàng áo. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Tô Tuyết Kỳ màu trắng áo lông chồn cũng biến thành vết bướm, tay nàng cầm băng kiếm, muốn ngăn cản lực lượng Hắc Ám xâm nhập, nhưng Mai Táng chủ thân thể cũng công kích quá mức cường đại, băng kiếm tại trong động chạm trong nháy mắt phá toái, đồng thời bị trọng thương. Mộ Dung Lăng Sương người khoác chiến giáp màu đen xuất hiện nhiều chỗ vết rách, nàng cơ trưởng tường, cùng lực lượng Hắc Ám anh dũng đối kháng. Nhưng mà, Mai Táng chủ thân thể cũ tiện tay vung lên, một đạo cường đại Hắc Ám ba độc đưa nàng đánh bay, trường thương trường cũng bị lực lượng Hắc Ám thôn vệ. Nàng ngã rầm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hồng điệp quần lụa mỏng màu đỏ bị lực lượng hắc ám nhuộm thành màu đen, nàng thi triển yêu thuật, mê hoặc mai táng chủ thân thể cũ, nhưng mai táng chủ thân thể cũ hừ lạnh một tiếng, một đạo năng lượng hắc ám trong nháy mắt đưa nàng vào phủ, thân thể của nàng ở trong hắc ám không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng khóc thét lên. Vũ cơ váy dài màu đen đồng dạng bị xé thành thắt linh bất lặng, tay nàng cầm chủy thủ, hướng phía mai táng chủ thân thể cũ phóng đi. Nhưng mai táng chủ thân thể cũ chỉ là nhẹ nhàng bung tay lên, một cú cường đại khí lưu đưa nàng đánh bay, chủy thủ cũng bị lực lượng hắc ám bẻ gãy. Nàng té ngã trên đất, thân thể cuộn thành một đoàn, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tu ra. Ha ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi những sâu kiến này, cũng nghĩ phản kháng ta, quả thực là không biết lượng sức. Hôm nay, ta liền để các ngươi biết, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều là phí công. Mai Tang chủ thân thể cũ tùy tiện đi lại cười, tiếng cười tại chủ trong thiên cung quân quận. Diệp Hoang khó khăn từ trong phế tích bò lên đi ra, thân thể của hắn lung la lung lay, nhìn xem vết thương chồng chất cũ thê, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cũng không cam lòng. Mai Tang chủ, ngươi cao hưng quá sớm, ta chỉ cần còn có còn lại một hơi, liền không bị thua. Diệp Hoang gầm thét đánh tới. Thứ sắp chết đến nơi còn mảnh miệng. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi." Mai Táng chủ thân thể cũ khinh thường cười lạnh. Tiếp theo, hai tay của hắn kết ấn, lực lượng hắc ám tại phía sau hắn ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy hắc ám. Trong vòng xoáy, vô số phù văn màu đen lóe ra quỷ dị quằn màn, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra, đem hết thảy xung quanh đều hút vào trong đó. Diệp Hoang minh bạch, đối phương đây là muốn thôn phệ chính mình, một khi bị cuốn vào vòng xoáy, bọn hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. "Bọn tỉ muội, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ngăn cản một cái này." Lãnh Lực Tuyết hô lớn. Cửu Thê bọn họ nghe vậy, Nhao nao rãy rủa lấy đứng dậy, cứ việc các nàng thân thể suy yếu, vết thương chồng chất, nhưng các nàng trong ánh mắt đồng dạng lóe ra kiên định qua mang. Lệnh lực tuyết nhặt lên trên mặt đất một nửa tay áo kiếm, đố tiêm tiêm ngưng tụ lại cuối cùng một tia hỗ lực, cổ Lưu Ly li cố nén cánh tay phải đau sót, lần nữa huy động Lưu Ly li phiến. Chúng nữ lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo ngũ thải bàn lan phòng ngự con cháu, muốn ngăn cản Mai Táng chủ thân thể cũ vòng xoáy há gám. Là Diệp Hoang ngăn cản bên dưới một cái này, muốn cho Diệp Hoang tranh thủ cuối cùng một sợi hy vọng cùng Xin Cơ. Ha ha, vô dụng rãy rủa. Mai Táng chủ thân thể cũng lạnh lùng chế giễu. Tùy theo tăng lớn lực lượng, chúng lửa quang cháo kịch liệt rung động, xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng theo thời gian trôi qua, quang cháo vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngầm vang phát toái. Cửu Thiên lần nữa trọng thương, từng cái trong mắt, rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chương 334: Triệt để trấn sát Mai Táng chủ thân thể cũ. 1. Chương 334: Triệt để trấn sát Mai Táng chủ thân thể cũ. 1. Mắt thấy, Cửu Thiên liền bị vòng xoáy hắc ám cường đại hấp lực cuốn vào trong đó. Một khi cuốn vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời sẽ bị Mai Táng chủ thân thể cũ triệt để khống chế. Toàn thể của các nàng tại trong vòng xoáy không ngừng dãy rủa, nhưng hết thảy đều là như vậy tuyệt vọng cùng vô lực. Can bản cải biến trước mắt tình trạng. Mai Táng chủ thân thể cũng quá mạnh, cương đại đến là người tuyệt vọng. Diệp Hoang, tuyệt vọng sao? Từ bỏ chống lại đi. Mai Táng chủ thân thể cũng lạnh lùng tốt. Nam mơ. Diệp Hoang nhàn nhạt đáp. Lúc này, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Hắn lúc này cảm thấy, trong cơ thể mình còn có lực lượng mạnh hơn, bởi vì hắn mới là Mai Táng chủ chân thân. Chỉ là bởi vì tự thân xảy ra vấn đề, mới có thể như vậy. Hắn trầm xuống tâm, thuận cảm dần đi. Đột nhiên cảm giác được thể nội một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Diệp Hạo ý thức được đây khả năng là cuối cùng một tia sinh cơ. Thế là, hắn liều mạng dẫn đạo nguồn lực lượng này, ngưng ở năm đấm, sau đó một quyền đánh phía vòng xoáy hắc ám. Vay một quyền này, trực tiếp đánh nát vòng xoáy hắc ám. Cửu Thê từ trong vòng xoáy bay ra, ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, nhưng ít ra tạm thời thoát khỏi mai táng chủ thân thể cũ chí mạng công kích. Chư vợ, chúng ta bốn là một thể. Giúp ta, Cửu Thê một thể, quy về ta thân, tất có thể thắng chi. Diệp Hạo đạo: Kiều Thiên nghe vậy, thần sắc chấn động, trong mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. "Bọn tỷ muội, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Chúng ta cùng một chỗ, trợ phu quân đem cảnh giới đẩy tới mạnh cảnh." Lãnh lực tuyết lại quát, còn lại tám vợ nhau nhau gần đầu, các nàng vợ cấp tốc làm thành một vòng tròn, đem Diệp Hoang bảo hộ ở ở giữa, diễn phần mình phóng xuất ra tự thân cường đại nhất hồn lực. Lãnh lực tuyết hồn lực như băng hàn lưỡi dao, đổ tiêm tiêm hồn lực giống như linh động từ điện, cổ lưu ly hồn lực giống ngũ thải hỏa quang. Chín cố thuộc tính khác nhau hồn lực lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ bàng bạc lực lượng mênh mông, liên tục không ngừng rót vào Diệp Hoang thể nội. Diệp Hoang chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, hắn xương cốt phát ra trận trận bạo hưởng, mỗi một tế cơ bắp đều đang không ngừng mạnh trướng, cường hóa. Diệp Hoang quanh thân khí thế liên tục tăng lên, nguyên bản vết thương chồng chất thân thể tại chín cố lực lượng tập bổ bên dưới cấp tốc khôi phục, trên làn da nổi lên một tầng sáng bóng trong suốt, tựa như bị dắt lên một tầng thần uy. Tại hồn lực giao hòa trung tâm, Diệp Hoang thần hồn cũng tại kinh lịch lấy một trận thuế biến kia người. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng trên hồn thể, từng đạo đường vân thần bí như ẩn như hiện, những đường vân này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái phức tạp mã huyền diệu đồ án. Lại muốn một đạo đường vân đều tản ra đế tổ cảnh đặc lưu riặc. Mai Táng chủ thân thể cũng thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong mắt lóe lên một tia trước nay chưa có kiên kỵ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Hàng tại trong tuyệt cảnh này có thể tính tạm thời đột phá gông cùng xiển xích, bước vào đế tổ cảnh. Phẫn nộ cùng không cam lòng trong nháy mắt xông lên đầu, Mai Táng chủ thân thể cũng ngửa mặt lên trời thách giải, quần thân xương mù màu đen như mãnh liệt nham tương màu đen, điên cuồng quay cuồng phu trào, đem không gian trùng quanh vặn vẹo không còn hình dáng. Diệp Hàng, coi như ngươi tạm thời bước vào đế tổ cảnh thì như thế nào? Đa nơi này chân chính thân thể cũ trước mặt, ngươi vẫn như cũng chỉ là sơ kiến. Mai Táng chủ thân thể cũ gầm gết, lực lượng hắc ám tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn cao tới vạn trượng hắc ám ma thần. Ma thần cầm trong tay to lớn hắc ám chi kích, trên chiến kích cuốn quanh lấy vô số oan hồn, phát ra gào thét thảm thiết, mỗi một đạo gào thét đều phạm vật có thể xé rách không gian. Diệp Hoang thần sắc lạnh lùng, chân đạp hư không, từng bước một hướng phía Mai Táng chủ thân thể cũ đi đến. Theo hắn mỗi một bước rơi xuống, không gian chung quanh cũng vì đó rung động, từng đạo gợn sóng màu vàng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Ngươi chỉ là ta lột đi thân thể cũ Sớm lên chôn xuống. Diệp Hoang thanh âm như là hổ trùng, vang vọng toàn bộ chủ thiên cung. Mai Táng chủ thân thể cũng cùng nổ ở giữa vết ra. Hắc Áma thần cơ chiến kích, một đạo dài lụa màu đen trong nháy mắt vạch phá không gian, hướng phía Diệp Hoang chạm đến. Diệp Hoang linh tâm niệm khế động, hư không hồn thụ trong nháy mắt từ phía sau hắn hiện hiện. Cây này hồn cây trải qua vô số lần tẩy lễ, lúc này đã trở nên không gì sánh được to lớn, thân cây trắng kiện như sơn nhạn, mỗi một mảnh lá cây đều lóe ra quang mang thần bí, giống như từng vòng minh nguyệt. Hư không hồn thụ kịch liệt lay động, vô số mảnh lá cây hóa thành sắc bén ngân nhận, đón dài lụa màu đen bay đi. Nguyện nhận cùng tấm lửa độ vào nhau, phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang mình. Năng lượng ba động cường đại như sóng biển mãnh liệt, đem chung quanh cung điện trong nháy mắt san thành bình địa. Cùng lúc đó, Diệp Hoàng thôi động một đỉnh, Hỗn đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí. Trên thân đỉnh phụ văn lóe ra hào quang chói sáng, từng đạo hồn lực từ trong đỉnh phân ra, hình thành một cái cự đại hồn lực hộ thuẫn, đem Diệp Hoàng bảo hộ ở trong đó. Hắc ám thần ma công kích, tạm thời không cách nào dung chuyện. Mai Táng chủ thân thể cũ thế, gầm thét không chỉ, theo túm hắc ám ma thần phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Trong hỏa diễm sen lẫn vô số hắc ám phù văn, hướng phía diệp hoang hồn lực hộ thuận đột đi. Diệp hoang hộ thuận đồng cảm giác áp lực, hắn không chút do dự tế ra thôn tiên đỉnh. Thôn tiên đỉnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cường đại thôn phệ chí lực, đem chúng quanh hắc ám hỏa diễm cùng phù văn nhào nhào hút vào trong đỉnh. Mai Táng chủ thân thể cũ nhìn thấy thôn tiên đỉnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này thôn tiên đỉnh quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Đáng chết a. Mai Táng chủ thân thể cũ tức giận rít gào lên đạo: Đáng chết chính là ngươi. Diệp hoang vẫn lộ quát: Toàn lực tế ra thôn tiên đỉnh, miệng đỉnh mở rộng. Nam lực cường đại muốn đem Mai Táng chủ thân thể cũ thôn phệ. Mai Táng chủ thân thể cũ cảm nhận được Tôn Tiên đỉnh ý hiệp, hắn thao tung hắc ám ma thần, vung dậy chiến kích hướng phía Tôn Tiên đỉnh trả đới. Nhưng lúc này, Diệp Hoang tiếp tục tế ra Bát Quái Tiên Lô. Bát Quái Tiên Lô tản ra hào quang năm màu, trên thân lò Bát Quái đổ án lóe ra lực lượng thần ý. Tiên Lô đón lấy chiến kích, cả hai đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nam lực cường đại trùng kích đem Diệp Hoang cùng Mai Táng chủ thân thể cũ đồng thời đánh bay. Diệp Hoang ổn định thân hình, hắn nhìn thấy Bát Quái Tiên Lô bên trên xuất hiện một vết nứt. Mai Táng chủ thân thể cũ đồng dạng không dễ chịu. Hắc Ma Thần cánh tay bị tiên lô lực lượng chấn động đến bợn nát. Xem ra, ngươi cũng không có mạnh như vậy." Diệp Hoang khinh thường nói. Chương 334, triệt để trấn sát Mai Táng chủ thân thể cũ, 2. Chương 334, triệt để trấn sát Mai Táng chủ thân thể cũ, 2. Mai Táng chủ thân thể cũ giận không kiểm được, hắn thiêu đốt tự thân lực lượng hắc ám, Hắc Ám Ma Thần thân thể cấp tốc bành trướng, trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố Hắc Ám Ma Thần cơ còn lại cánh tay, hướng phía Diệp Hoang lần nữa phát động công kích. Diệp Hoang thế ra hoang hác, đón lấy Hắc Ám Ma Thần công kích, cả hai đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Tại lực trùng kích cường đại bên dưới, Hoang Tháp vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Mai Táng chủ thân thể cũ cường đại, thật không thể tưởng tượng. Diệp Hàng, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc xử xuất đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy phí công. Mai Táng chủ thân thể cũ giấu giận. Diệp Hàng thần sắc bình tĩnh, đem che kín vết rách vết sát thiết kiếm nắm trong tay. Huyết sắc trên thiết kiếm thần ma phù văn quang mang đại thịnh, hắn thi triển ra Táng Thiên Diệt Thế Luân Hồi kiếm một đạo ẩn chứa lực lượng luân hồi kiếm khí hướng phía Hắc Ám Ma Thần tràn tới. Mai Táng chủ thân thể cũ thao túng Hắc Ám Ma Thần, uy động chiến kích ngăn cản kiếm khí. Nhưng mà Diệp Hoang một kiếm này uy lực quá mức cường đại, chiến kích tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt phát toé. Hắc Ám Ma Thần thân thể cũng bị kiếm khí chém ra một đạo vết thương thật lớn, máu đen như suối phun giống như tơ ra. Ha. Mai Táng chủ thân thể cũng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn điên cuồng thôi độc lực lượng hắc ám, chữa trị Hắc Ám Ma Thần vết thương. Mai Táng chủ thân thể cũng kêu thê lương thảm thiết tại chủ trong tiên cung quanh quẩn, hóa thành một trận bén nhọn sóng âm, chấn động đến trung quanh còn sót lại cung điện trúc nhau nhau hóa thành bột mịn. Quanh người hắn Hắc Ám vụ khí lấy một loại gần như điên cuồng trạng thái phu trào, những cái tia nguyên bản lóe ra quỷ dị quang mang phù văn. Giờ phút này trở nên bạt mẻ dữ tợn, tựa như vô số dương nhanh múa bước ác ma. Hắc Á Ma thần thân thể kịch liệt bành trướng, xương cốt phát ra rợn người bảo hưởng, trong đáy mắt, Ma thần thân thể đã đột phá 100. "Không, không, không trượng, đỉnh thiên lập địa." Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, thiêu đốt lên hủy diệt hết thảy lửa giận. "Diệp Hằng, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro." Mai Táng chủ thân thể cũ thanh âm như là vạn đạo lôi đình đồng thời anh minh, lại như vô số oan hồn tại cửu lu trong điểm ngục gào thét, để cho người ta linh hồn trở chiến. Theo tiếng giông giận này, Hắc Á Ma thần bung ra như là một tòa di động dãy núi giống như năm đấm lôi cuốn lấy bóng tối vô tận lực lượng, hướng phía Diệp Hoang đột tới. Diệp Hoang sắc mặt nghiêm túc, lập tức thôi động Hoang Tháp hư ảnh tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, Hắc Áma thần nắm đấm ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, vừa mới tiếp xúc, Hoang Tháp liền phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân tháp phủ bân trong nháy mắt đảm đặng xuống, tường đạo vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Mẹn mẹn thời gian một hơi thở, Hoang Tháp hư ảnh ầm vang phát toái. Ngay sau đó, Mai Táng chủ thân thể cũng điều khiển Hắc Áma thần vùng ngửa tay lên, một đạo dài lụa màu đen bạch phá không gian, thẳng bức Diệp Hoang. Diệp Hoang không kiềm ý nhiều, cấp tốc tế ra bát quái ti lô Bát quái tiên lô xoay tròn lấy bay ra, trên thân lò bát quái đổ án lóe ra quang mang thần bí, muốn ngăn cản cái nại lăng lệ công kích. Nhưng ở Mai Táng chủ thân thể cũng lực lượng cường đại trước mặt, bát quái tiên lô tựa như giấy đồng dạng yếu ớt. Dải lụa màu đen trong nháy mắt xuyên thấu tiên lô, tiên lô phát ra một tiếng thanh thủy tiếng vỡ vụn, ngũ thải quang mang trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Huyết sát thiết kiếm tại Diệp Hoang trong tay run nhẹ nhẹ, diễn hóa tán tiên diệt thế luân hồi kiếm. Nhưng mà, Mai Táng chủ thân thể cũng căn bản không cho Diệp Hoang cơ hội, hắn dám ma thần há mồm phun ra một đạo dòng lũ đen ngòm. Trong dòng lũ sen lẫn vô số hắc ám phủ ban cùng oan hồn gào thét, trong nháy mắt đem huyết sát thiết kiếm vung vào phủ. Huyết sát thiết kiếm tại hắc ám dòng lũ ăn ngọn bên dưới, thân kiếm vỡ vụn, vỡ thành vô số phiến. Diệp Hoàng đã mất đi tam đại pháp bảo trảo trống, cũng không còn cách nào ngăn cản hắc ám ma thần công kích. Dòng lũ màu đen như mảnh liệt biển động giống như đem hắn thôn phệ. Thân thể của hắn ở trong hư không mạch ra một đạo thật dài vết máu, máu tươi như mưa rơi vậy xuống. Ngã rầm trên mặt đất sau, Diệp Hoàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân xương cốt cơ hồ đều đã rã, máu tươi từ trong miệng mũi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Ngay tại Diệp Hoang mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Cửu Thê kéo lấy vết thương chồng chất thân thể bại tới. Lạnh lực tuyết trong mắt Dương Dương, trong tay nắm chặt một nửa tay dao kiếm, người thứ nhất xông tới Diệp Hoang bên người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Đỗ Tiêm Tiêm cố nén phần bụng đau xót, phóng xuất ra cuối cùng một tia hộ lực, tại Diệp Hoang xung quanh hình thành một đạo yêu đất phòng ngự bình chướng. Cổ Liu Li không để ý cánh tay phải thương thế, huy động Liu Li diễn, phiến, phiến ra từng đạo ngũ thải qua mang. Diệp Hoang nhìn xem Cửu Thê, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Yên tâm, chúng ta còn chưa bại, còn có thể tái chiến. Diệp Hoang cường chịu đựng đau nhức kinh liệt, thao túng thôn tiên đỉnh, tản mát ra hấp lực cường đại, đem phá toái Hoang Tháp, bắt quái tiên lô cùng huyết sắc thiết kiếm mảnh vỡ nhau nhau hút vào trong đỉnh. Theo ba cái dung nhập, thôn tiên đỉnh kịch liệt rung động, chói mắt quang mang từ trong đỉnh bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Diệp Hoang hai tay kết ấn, thôn tiên đỉnh chậm rãi lơ lửng, trên thân đỉnh hiện ra Hoang Tháp, bắt quái tiên lô cùng huyết sắc thiết kiếm hư ảnh. Hoang Tháp hư ảnh phong cách cổ xưa nặng nề, thân tháp phủ văn lóe ra quang mang thần bí, bắt quái tiên lô hư ảnh xoay tròn không ngừng, trên thân lọ bắt quái đồ án tản ra âm dương điều hòa khí tức. Vua sắc thiết kiếm hư ảnh vô cùng sắc bén, thân kiếm thần ma phủ vân quang mang đại thịnh. Mai Táng chủ thân thể cũ, nhận lấy cái chết. Diệp Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động Tôn Tiên Đỉnh. Tôn Tiên Đỉnh tản mát ra một cỗ cường đại trấn áp chi lực, hướng phía Mai Táng chủ thân thể cũ trấn áp xuống dưới. Mai Táng chủ thân thể cũ cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng điều khiển Hắc Ám Ma Thần Thiến hành chống cự. Hắc Ám Ma Thần cơ hai tay, ngăn cản Tôn Tiên Đỉnh trấn áp, nhưng ở Tôn Tiên Đỉnh lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy đều là phí công. Tôn Tiên Đỉnh phía dưới, không gian bị trong nháy mắt áp sụp, hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Hắc ám ma thần thân thể tại lỗ đen tôn vệ bên dưới, dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Mai Táng chủ thân thể cũ hoàng sợ thét chói tai băng lên. Theo tôn thiên định không ngừng trấn áp, hắc ám ma thần thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số hắc ám mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Mai Táng chủ thân thể cũ thần hồn cũng tại lực lượng cường đại này bên dưới dần dần tiêu tán. Không, ta không cam tâm. Mai Táng chủ thân thể cũ phát ra cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng tiếng hét thảm này rất nhanh bị nuốt thiên định trấn áp chi lực bao phủ. Chương 335, dùng dao mổ châu cắt tất cả, đánh bại Thương Minh đế tổ, mục chương 335 Dùng dao mổ châu cắt cái gã, đánh bại Thương Minh Đế tổ, một Mai Táng chủ thân thể cũng bị triệt để trấn sát, lực lượng vô tận, dung nhập Diệp Hoang thể loại, bắt đầu tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh chính mình. Mai Táng chủ thân thể cũng bị triệt để trấn sát một khắc này, toàn bộ Táng Nguyên cũng vì đó rung động. Bóng tối vô tận lực lượng giống như thủy triều tối lui, thay vào đó là một mảnh tường hỏa quá mang. Diệp Hoang đứng tại Chủ Thiên cung trên phế tích, quanh thân bao quanh khí tức cường đại, Mai Táng chủ thân thể cũ tiêu tán lực lượng như là mảnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn cùng Mai Táng chủ cũ thân vốn là một thể. Hiện tại hắn bắt đầu tới dung hợp, biến thành chân chính hoàn chỉnh chính mình. Diệp Am chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn xương cốt phát ra trận trận bạo hưởng, mỗi một tốc cơ bắp đều đang không ngừng bánh trướng, cường hóa. Nguyên bản thể phách giống một khối chưa thụ chân chính rèn luyện ngọc thổ, nhưng ở nguồn lực lượng này tẩy lễ bên dưới, càng sáng chói chói mắt. Mặt ngoài phù văn màu vàng càng rõ rạng, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa giữa thiên địa cổ xưa nhất đạo vận, tản ra quang mang thần bí. Lực lượng thật mạnh. Trước đó mượn cữu thế lực lượng chỉ là tạm thời tăng lên, nhưng bây giờ, ta là bắt đầu chân chính mạnh lên. Diệp Hoang trầm ngĩ trong lòng, mà loại trạng thái này cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo hào quang sáng chói từ trong mắt của hắn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng cung gian, chiếu sáng toàn bộ táng uyên. Lúc này, khí tức của hắn triệt để ổn định tại cựu giai tiên đế cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa cường đại quy tắc chi lực. Diệp Hoang quay người, nhìn thấy cựu thê chính vết thương chồng chất đứng tại phía sau hắn. Lạnh lùng tuyết sắc mặt tái nhợt, vai trái vết thương còn tại không ngừng rớm máu, Đỗ Tiêm Tiêm bưng bít lấy phần bụng, thân thể lung lay sắp đổ, cổ liễu li cánh tay phải vô lực buông thõng, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Ta hiện tại chờ các ngươi chữa thương. Diệp Hoang bước nhanh đi đến Cửu Thê bên người, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ nhu hỏa tiên đế chi lực từ lòng bàn tay của hắn phun ra, như là một hồ ấm áp dòng suối, chậm rãi rót vào Cửu Thê thể nội. Tại nguồn lực lượng này tập bổ bên dưới, Cửu Thê vết thương bắt đầu co tóp khép lại, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục hồng nhận phấn rớt. Ta muốn rời đi nơi này, không biết chư vợ có thể cùng ta cùng nhau rời đi. Diệp Hoang hỏi. Chúng ta đương nhiên cũng nghĩ đi theo phu quân rời đi, nhưng là chúng ta là không cách nào rời đi nơi này, trừ phi đem chúng ta nguyên hồn trấn áp. Sau đó thở chúng ta di thuế chân thân hấp thu, mới có thể bài trừ tầng này trói buộc. Nhưng mà, lúc này Lãnh Lực Tuyết lắc đầu nói. Diệp Hoan sau khi nghe nói, thanh âm kiên định nói, "Yên tâm, ta nhất định sẽ đem nguyên hồn mang đến, tạo điều kiện cho các ngươi hấp thu, mang các ngươi rời cái này phiến lẩm giam." Cửu Thê nghe vậy, trong mắt lóe ra cảm động nước mắt, đều là động tình, nheo nhau giúp bảo Diệp mang bên người. Cuối cùng rồi sẽ ly biệt. Phu quân sao không ta cùng chúng ta vớt vẻ an ủi một lần lại đi?" Cửu Thê bên trong đố tiêm tiêm thẹn thùng mà miệng. Gương mặt của nàng nhiễm lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng thanh âm của nàng như là xuân nhật gió nhẹ, mang theo từng kia từng kia quyến luyến. Diệp Hoang nhìn qua trước mắt cự thê, trong lòng dâng lên vô tận lưu tình. Hắn nhẹ nhàng ngón tay, Tô Nhu bước vẻ lẫm lượt tuyết như thác nước ấp dài, sau đó lại đem ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía Đỗ Tiêm Tiêm, Cố Lưu Ly, li, Khương Sơ Tỉnh. Mỗi một vị thê tử đều đẹp đến mức độc nhất vô nhị, các nàng không chỉ có đưa cho hắn lực lượng, càng tại nguy cơ này từ phía Táng Nguyên bên trong, cùng hắn kề vai chiến đấu, sinh tử gắn bó. Tuyệt, Diệp Hoang thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, mang theo khó mã che dấu quyến luyến. Hắn dang hai cánh tay, đem cự thê cùng nhau ôm vào lòng. Lạnh ngược tuyết tựa ở đầu vai của hắn, cảm thụ được hắn ấm áp mà hữu lực nhiệt tim, Đỗ Tiêm Tiêm thì chăm chú rúc vào bên cạnh hắn, hai tay không tự giác quấn quanh lấy cánh tay của hắn, cổ Liêu Li có chút ngửa đầu, nhìn chăm chú Diệp Hoàng gương mặt kiên nghị, trong mắt tràn đầy thân tình. Trong lúc nhất thời, trong thiên cung tràn ngập một cõi ấm áp mà ngọt ngào khí tức. Diệp Hoàng cùng Cựu Thê lẫn nhau dựa sát vào nhau, nói tâm ý của nhau. Bọn hắn nhớ lại đã từng từng ly từng tí, những cái kia đồng sinh cộng tử trong mấy mắt, bây giờ đều hóa thành chân quý nhất hồi ức. Diệp Hoàng nhẹ nhàng nâng, lên hương sơ tình gương mặt, tại nàng cái trán ấn xuống thân tình một hôn, từ nhìn Người ở áp như xuân nhật mãn dương, ta dung hợp mai táng chủ thân thể cũ sau, liền nhớ tới hết thảy. Khương Sơ tỉnh gương mặt đứng đỏ, trong mắt lóe ra hạnh phúc lệ quang. Đường Tiên Nhi thân mang thất thải nên hưởng, dáng người nhẹ nhàng đi đến Diệp Hoang sau lưng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, "Phu quân, ngươi có biết, từ ngươi bước vào Táng Nguyên một khắc kia trở đi, chúng ta liền tin tưởng bất chắc, ngươi nhất định có thể dẫn đầu chúng ta thoát khỏi bận mệnh này không xiển." Diệp Hoang quay người, cầm thật chặt Đường Tiên Nhi tay, "Thiên Nhi, chờ ta." Tô Tuyết Kỳ một bộ màu trắng áo lông chồn, tựa như băng tuyết nữ thần giống như thanh lãnh thoát tục. Nàng lẳng lặng đi đến Diệp Mang bên cạnh, vươn ngọc thủ, cùng Diệp Mang kết gấp đem nắm. Mộ Dung Lăng Xương lại thật lớn liệt liệt vỗ vỗ Diệp Mang bà bay, "Phu Quân, chờ ngươi trở về, chúng ta còn muốn cùng một chỗ kể bài chiến đấu." Diệp Mang cười gật đầu, "Nhất định." Trong điệp dễ rũ tứ tha dáng người, như yêu giá hoa yêu giống như nhanh nhẹn mà tới, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Diệp Mang gương mặt, "Phu Quân, chúng ta sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi." Tú Cơ thì đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng quyến, luyến. khi Diệp Mang ánh mắt nhìn về phía nàng lúc, nàng khẽ mút ặm, truyền lại ý mắng yêu thương. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, Tà Nguyên bên trong đã không còn nguy cơ cùng sợ hãi, chỉ có Diệp Hoang cùng Cửu Thê ở giữa nồng đậm yêu thương. Nhưng mà, lúc chia tay cuối cùng tiến đến. Tại một phen bước vẻ an ủi cùng triền miên sau, Diệp Hoang cuối cùng đã tới lúc rời đi, hắn nói "Chư vợ, ta chắc chắn mang theo nguyên hồn trở về, mang các ngươi rời đi lồng giam này. Trước đó, các ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình." Cửu Thê nhau nhau gật đầu, trong mắt ý có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Diệp Hoang tín nhiệm cùng chờ mong. Cáo biệt Cửu Thê sau, Diệp Hoang thi triển thần thông, rời đi Tà Nguyên. Rất nhanh, Diệp Hoang đi tới truyền tống chi môn trước, Vũ Chính canh giữ ở nơi đó. Nhìn thấy Diệp Hoang trở về, Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó hắn không nói một lời, hướng về tới thôn Tiên Đỉnh một tầm trong không gian trong tịch quang. Diệp Hoang thì một lần nữa trở lại hư không vũ trụ, lại phát hiện nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản hồn hoa tinh không trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, trong hư không tràn ngập một cỗ khí tức đột ngạn. Diệp Hoang trong lòng căng thẳng, lập tức hướng phía hư không thành bị trí bay đi. Nhưng rất nhanh, Vũ Phi bị thương hiền thân. "Chủ nhân, ngươi rốt cục trở về." vừa công vũ trụ tao ngộ đại nguy cơ, một vị trở về đế tổ xuất thủ trấn áp hư không tiên đế, thả ra tà thần cũng bị hắn giết đi. Hiện tại, hắn chính lớn tiếng, để cho ngươi đi ra, bằng không đem trước mặt mọi người lăng chỉ hư không tiên đế. Còn có tiên giới thế lực, ngay tại truy sát hư không vũ trụ cùng người tương quan các thế lực, ta cũng là miễn cưỡng trốn thoát." Vũ Phi đau thương nói ra. Diệp Hoang nghe vậy, trong mắt hắn mang lóe lên, Chu thân tiên đế bị ép như mãnh liệt như thủy triều khuyết tán ra đến, đem Vũ Phi bao phủ trong đó. Hắn nhanh chóng đưa tay, nơi lòng bàn tay nhu hòa cự giai tiên đế chi lực chậm rãi phủ trào. Hóa thành từng sợi quang mang màu bạc, em ấy dung nhập Vũ Phi thụ thương thân thể. Tại nguồn lực lượng này tập tụ bên dưới, Vũ Phi trên thân giữ tận vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc. Vũ Phi, nói rõ chi tiết nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vị này trở về đế tổ là ai? Diệp Hoang Thu về bàn tay, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Vũ Phi. Chương 335: Dùng dao mổ châu cắt tất cả, đánh bại thương minh đế tổ. 2. Chương 335: Dùng dao mổ châu cắt tất cả, đánh bại thương minh đế tổ. Hai, Hai, Vũ Phi hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc rồi nói ra, "Chủ nhân, vị này trở về Đế tổ tự xưng Thương Minh Đế tổ." Nghe nói, hắn đại vô số năm trước là đột phá cảnh giới cao hơn, tiến về vực ngoại lực luyện, không nghĩ tới lần này trở về, lại đối với hư không vũ trụ xuất thủ. Hư không tiên đế bị Thương Minh Đế tổ cưỡng ép cầm giam trấn áp. Thương Minh Đế tổ nắm trong tay hư không thành, bốn chỗ tìm kiếm cùng ngài tương quan manh mối, tiên giới những cái tiến định nội hạ người, liền nhao nhao hửng, đối với trong hư không vũ trụ cùng ngài có liên hệ thế lực triển khai điên cuồng dự giết. Diệp Hoang khẽ nhíu mày, năm năm không tự giác năm trận Xương cốt phát ra ken két tiếng vang, Thương Minh đế tổ, ta nhất định phải để hắn là hành động trả giá đắt. Sư tôn ta hư không tiên đế hiện tại nơi nào? Thương Minh đế tổ đem hư không tiên đế giam giữ tại trong hư không vũ trụ tâm trên hình đại, mỗi ngày đều tại tra tấn hắn, đồng thời chiêu cáo toàn bộ hư không vũ trụ, nhưng ngài không hiện thân, sau 10 ngày liền đem trước mặt mọi người lăng trì hư không tiên đế. Vũ phi trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng lo lắng, chủ nhân, Thương Minh đế tổ thực lực cực kỳ cường đại, bên người còn tụ tập đông đảo tiên giới cường giả, chúng ta không cần lo lắng." Diệp Hoàng đánh gay Vũ phi lời nói, ngữ khí kiên định. Ta nếu trở về, liền sẽ không để bọn hắn tùy ý làm vậy. Những năm gần đây, ta tại Táng Nguyên không chỉ có đột phá đến Cửu giai tiên đế cảnh, còn dung hợp Tam Mai Táng chủ thân thể cũ, thực lực sớm đã xa lâu bằng nay. Sau đó, Diệp Hoàng đem Vũ Phi thu nhập mưa điện, quanh thân quang mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trong hư không vũ trụ bệnh tim chỉ mà đi. Diệp Hoàng lúc này sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, hư không vũ trụ lại phát sinh như vậy biến cố. Tại hư không vũ trụ trung tâm, trên một tòa đế đàn cự đại, hư không tiên đế bị một đầu sợi xích màu đen chăm chú chói buộc. Trên người hắn hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại bên cạnh hắn, một vị thân mang Hắc Bảo Đế tổ chính lạnh lùng đứng đấy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng chán phúng. Người này chính là Thương Minh Đế tổ. "Diệp Hoang, ngươi rốt cục chịu đi ra. Hôm nay, ta liền muốn làm lấy mặt của mọi người, đưa ngươi cùng sư tôn của ngươi chém thành muôn mảnh." Thương Minh Đế tổ nhìn thấy Diệp Hoang xuất hiện, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Diệp Hoang lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Minh Đế tổ, nói ra, "Ngươi dám động đến ta sư tôn một cọng tóc gái, ta nhất định để ngươi hồn phi phách tán." Lúc này, ở trong hư không vũ trụ tâm tế đàn đối phía, sớm đã tụ tập Đông đạo tiên đế cự đầu, Lăng Thiên, Nguyên Dao, Long Hy, Phục Thiên bọn người ở trong đó. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Mang xuất hiện, nhao nhao lắc đầu cười lạnh. Lăng Thiên tiên đế cau mày nói ra, Diệp Hoang tiểu tử này, quá vọng động rồi. Đế tổ trực lực cường đại cỡ nào, hắn lên đi đơn giản chính là chịu chết. Nguyên Dao tiên đế cũng nói, đúng vậy à, coi như Diệp Hoang gần nhất có chỗ thăng lên, có thể đối mặt đế tổ, hắn lại có thể có mấy phần thắng. Diệp Hoang không để ý đến đám người nghị luận, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, thể nội tiên đế chi lực như mãnh liệt như thủy triều bành trướng mà lên. Giết. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt kiếm khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, giống như một đạo tia điện màu vàng, phá toáng hư không, hướng phía Thương Minh Đế Tổ đụ tới. Thương Minh Đế Tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay bung lên, một đạo năng lượng màu đen bình thường trong nháy mắt xuất hiện, nhẹ nhõm ngăn trở Diệp Hoang kiếm khí. Liền chút bản lĩnh này, cũng nghi khiêu chúng ta, quả thực là không biết lượng sức. Thương Minh Đế Tổ khinh thường cười nhạo nói. Diệp Hoang thần sắc hờ hững, chân đạp hư không, từng bước một hướng phía Thương Minh Đế Tổ đi đến, mỗi một bước rơi xuống, Không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Theo chỗ dựa của hắn gần, Thương Minh Đế Tổ cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách trong lòng không khỏi giận mình. Diệp Hoang đi vào Thương Minh Đế Tổ trước mặt, thi triển ra hồn mục diệt thế kiếm. Chiêu này trải qua hắn tại Táng Nguyên tôi luyện, uy lực càng hơn trước kia. Một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng bị diệt thần hồn kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, kiếm khí hiện lên màu đen, mặt ngoài cuốn quanh lấy phù văn màu vàng, như là một đầu rạo quét tự lòng, đón Thương Minh Đế Tổ xung tới. Sao có thể có thể? Thương Minh Đế Tổ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Hoang công kích thế mà cường đại như vậy. Hắn không giáng có chút chủ quan, lập tức thi triển thần thông, quanh thân lực lượng ngưng tụ thành một cái to lớn minh thủ, hướng phía Diệp Hoàng chộp tới. "Vèo!" Kiếm khí cùng minh thủ đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Cơn bão năng lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Chúng ban tiên đế đám cự đầu nhau nhau lui lại, để tránh bị phong bạo tác gặp đến. Diệp Hoàng lúc này đem Tôn Thiên đỉnh thế ra. Tôn Thiên đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra một cỗ cường đại tôn vệ chí lực, miệng đỉnh mở rộng, muốn đem đế tổ thôn vệ. Thương minh đế tổ cảm nhận được Tôn Thiên đỉnh uy hiếp, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tạo tung u minh lực lượng, ngưng tụ thành một tôn cao tới vạn trượng minh thần. Minh thần cầm trong tay to lớn u minh chiến kích, hướng phía Tôn Thiên đỉnh tiến tới. Diệp Hoàng lập tức thôi động Tôn Thiên đỉnh, trên thân định phủ ban quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại trấn áp chi lực từ trong đỉnh tuôn ra, đón lấy minh thần công kích. Diệp Hoàng biết rõ trận chiến này hung hiểm và phần, không cho sơ thất. Tại Tôn Thiên đỉnh cùng minh thần kịch liệt giao phong thời khắc, hắn tâm niệm nhất chuyển, thể nội bất dấu bất hiện đạo vận như sáng chói giống như tinh thần lập lòe đứng lên, từng tia từng sợi đạo vận quang mang thẩm thấu tiến hắn mỗi một tắc gia hít. Còn có Mai Táng Diệt Chi Lực cũng như mãnh liệt thủy triều màu đen, tại hắn trong kinh mạch trào lên gào thét, cả hai lẫn nhau giao hòa, để Diệp Diệp Mặc khí tức càng cường đại lại thần bí. Thương Minh Đế tổ, hôm nay liền là của ngươi tận thế. Giết! Diệp Hoang quát lên một tiếng lớn, song trưởng nhanh chóng ngũ động, đem Bất Diệt Đạo vận cùng Mai Táng Diệt Chi Lực hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo ẩn chứa sinh tử luân hồi áo nghĩa kiếm khí kinh khủng. Đạo kiếm khí này không giống với bình thường, thân kiếm của nó một nửa tản ra sáng chói hào quang màu vàng. Trượng trưng cho bất diệt sinh cơ, một nửa khác thì bị nổ đậm khí tức màu đen ma phủ, đại biểu cho mai táng giết hủy diệt, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại trên thân kiếm điên cuồng va chạm, ra hỏa, phát ra làm người sợ hãi tiếng kinh minh. Thương Minh Đế tổ thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn thao Túng Minh thần, cơ u minh chiến kích, ngăn cản Diệp Hoang cái này lăng lệ một kích. Nhưng mà, Diệp Hoang kiếm khí khí thế hung hùng, trong nháy mắt liền đột phá Minh thần phòng ngự, trực tiếp chém về phía Thương Minh Đế tổ. Veng! Kiếm khí cùng Thương Minh Đế tổ chính diện giao phong, Năng lượng ba động tường đại như mãnh liệt biến động, trong nháy mắt đem không gian trùng quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, hình thành từng cái lỗ đen to lớn. Thư Minh Đế tổ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn tại kiếm khí trùng kích vào, tốc tốc sụp đổ tăng dã, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, Diệp Hoang thân hình rời lên, giống như một đạo phi kiếm điện màu vàng, trong nháy mắt đi vào hư không tiên đế bị cầm tù tế đán trước. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, phóng xuất ra một cỗ cường đại tiên đế chí lực, nhẹ nhõm trặt đứt chói buộc hư không tiên đế xiển xích màu đen. Sư tôn, ta tới cứu ngài. Diệp Hoàng đỡ lấy hư không tiên đế, lo lắng nói. Hư không tiên đế nhìn qua Diệp Hoàng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo, hoan mã, ngươi trưởng thành, vi sư vị ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này, trung bang tiên đế đám cự đầu đều bị Diệp Hoàng thực lực cường đại chấn kinh đến trợn mắt hốc mù. Lang Tiên, Nguyên Dao, Long Hy, Phục Tiên bọn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy đính sợ cùng sợ hãi. Diệp Hoàng vậy mà đánh bại Thương Minh đế tổ, cái này, cái này sao có thể? Lang Tiên tiên đế lắp bắp nói. Nguyên Dao tiên đế cũng không nhịn được sợ hãi thán nói, Diệp Hoàng thực lực đơn giản vượt qua tưởng tượng, chỉ sợ không lâu sau đó hắn sẽ thành cái này hư không vũ trụ chúa tể. Mà lúc này, Thương Minh Đế tổ đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bọn mình, lúc này nó mạnh vỡ nhanh chóng gây dựng lại, nhưng đã vô lực ngăn cản Diệp Hoang cứu ra hư không tiên đế. Chương 336, lại đạt ma bản, ma diệt tà thần, mục 336, lại đạt ma bản, ma diệt tà thần, mục hư không tiên đế lúc này cực kỳ suy yếu vô lực. Hắn lúc đầu lấy chính mình tiên khu trấn ép tà thần, kết quả bị Thương Minh Đế tổ cưỡng ép câu đi ra tiến hành tra tấn. Lúc này đã là hâm hối. Dù cho cường đại như hắn, đều cơ hồ muốn hoàn toàn cùng hư không hòa làm một thể chết để chôn ở trong hư không. Diệp Hoang nhanh chóng cho hư không tiên đế chữa thương, coi chừng thương minh đế tổ, hắn luyện hóa tà thần. Hư không tiên đế nhắc nhở Diệp Hoang đạo, thanh âm của dự, Diệp Hoang liền cảm thấy một cỗ không gì sánh được đáng sợ lại khí tức tà ác từ phía sau lưng đánh tới Diệp Hoang nghe nói sư tôn cảnh cáo, trong nháy mắt đem hư không tiên đế thu vào bảo mẫu điện bên trong, nguyên thân cựu giai tiên đế chi lực như là vánh liệt thủy triều màu bạc, bành trướng mà lên, tại bên ngoài thân hình thành một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Cùng lúc đó, thân hồn chi lực của hắn cũng như tinh mịn tơ nhẹ, hướng bốn phía lan tràn ra. Bản nhảy cảm giác không gian xung quanh mỗi một kia chấn động. Trong chốc lát, một đạo lôi cuốn lấy lồng đậm khí tức tà ác thân hình màu đen, như là một viên thiên thạch giống như từ trong hư không bắn nhanh mà ra. Chính là Thương Minh Đế Tổ, giờ phút này hắn đã cùng tà thần hoàn mỹ dung hợp, thân hình tăng vọt đến bạn trượng độ cao, toàn thân bao trùm lấy một tầng quỷ dị bảy màu đen, mỗi một phiến lẫn phiến đều lóe ra u u lực sắc qua mang, tán mắt ra làm cho người dùng mình kỳ tức. Sau lưng của hắn, 12 đôi to lớn cánh chim màu đen tùy ý mở rộng, trên cánh chim hiện đầy bén nhọn có thứ, theo động tác của hắn, phát ra rợn người tiếng ma sát. Mào của hắn lại biến thành tà thần cái kia giữ tận bộ dạng, màu đỏ như máu trong mắt giọt tiêu đốt lên huy diệt hết thảy dục vọng, to lớn trong miệng mọc đầy bén nhọn răng nanh, nước bọt như màu đen như thác nước nhỏ xuống, trô đến, không gian trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái sâu thẳm lỗ đen. Vì giết Diêm Hoàng, hắn triệt để không quan tâm, điên cuồng đến cùng tà thần nó thế. Ha ha, có hận ta như vậy sao? Diệp Hoang lắc đầu, chỉ cảm thấy cái này Thương Minh Đế tổ thật sự có bệnh. Vì giết hắn, điên cuồng như vậy. Bất quá ngẫm lại Diệp Hoang cũng có thể lý giải, đối phương là cái thứ nhất trở về mảnh thế giới này đế tổ. Nếu là bại vào Diệp Mang chi thủ, đây tuyệt đối là mất hết mặt mũi, thậm chí lưu lại tâm ma bằng ma, hạn chế đột phá. Cho nên, hắn thua không nổi, nhất định phải thắng. Diệp Hoàng, hôm nay ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thương Minh Đế tổ thanh âm như là vạn đạo lôi đình đồng thời vang minh, lạ như vô số oan hồn tại cửu lu trong địa ngục gào hét, để cho người ta linh hồn trận chiến. Nương theo lấy tiếng giông giận này, hắn huy động tựa như núi cao cánh tay to lớn, một cỗ lôi cuốn lấy hắc ám vô tận cùng tà ác dòng lũ màu đen, lấy bài sơn đạo hải chi thế hướng phía Diệp Hoàng mãnh liệt đánh tới. Diệp Hoan thần sắc lạnh lùng, chân đạp hư không, không tránh không né phóng tới dòng lũ màu đen, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội tiên đế chi lực điền cuồn mạc chuyển, nương tụ thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí màu vàng. Đạo kiếm khí này dài đến ngàn trượng, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, không gian xung quanh ở tại áp bách dữ nhau nhào nặn và mèo, số độ. Hôn mục diệt thế chém. Diệp Hoan quát lên một tiếng lớn, kiếm khí màu vàng giống như một đạo tiệm điện màu vàng, vạch phá hám, đón lấy dòng lũ màu đen. Veng, kiếm khí cùng dòng lũ đụng vào nhau, cơn bão năng lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Không gian xung quanh như là cái gương vỡ nát, xuất hiện từng đạo vết nước không gian, pháp lực cường đại từ đó truyền ra, đem đến gần hết thảy tồn tại thôn phệ đi vào. Quan Chiến Tiên Đế đáng cự đầu thấy thế, nhao nhao sắc mặt đại biến, thân hình như điện hướng về sau nhanh chóng tối lui, sợ bị năng lượng kinh khủng này phong bạo tác động đến. Diệp Hoang một cái này, có thể cùng dung hợp Tà Thần Thương Minh Đế tổ chống lại. Lăng Tiên Tiên Đế mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Nguyên Dao Tiên Đế cũng không nhịn được sợ hai thanh nói, Diệp Hoang thực lực đơn giản vượt quá tưởng tượng. Bất quá Thương Minh Đế tổ dung hợp Tà Thần Thực lực tăng nhiều, trận chiến đấu này chỉ sợ phần thắng quá lớn. Giờ phút này, Diệp Hoang cùng Thương Minh Đế tổ chiến đấu đã không phải người bình thường có thể nhịn, trên người bọn họ phát ra nóng bỏng qua mang, vậy cũng là vô thượng năng lượng. Bình thường tu tiên giả nhìn lại, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đốt mù hai mắt, thậm chí thần hồn bản nguyên đều sẽ bị đốt bị thương. Cho nên, chỉ có tiên đế cấp bậc cường giả mới có thể quan sát. Mà tại chúng tiên đế trong tiếng kinh hô, Diệp Hoang cùng Thương Minh Đế tổ chiến đấu càng kịch liệt. Diệp Hoang lúc này không giữ lại chút nào, các loại cường đại thần thông cùng kiếm thuật như như mưa to hướng phía Thương Minh Đế tổ công tới. Nhưng mà Thư Minh Đế tổ tựa hồ thật có được bất tử chi thân, vô luận Diệp Hoàng công kích cường đại cỡ nào, dù là sẽ triệt để đánh nổ, chia 5 x 7, vỡ thành ngàn mảnh tiến, hắn đều có thể trong nháy mắt gây dựng lại thân thể, đồng thời mỗi một lần gây dựng lại, thực lực đều sẽ nâng cao một bước. Ha ha ha ha. Diệp Hoàng, ngươi là không giết chết được ta. Tại cái này bóng tối vô tận cùng tà ác trước mặt, ngươi bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Thư Minh Đế tổ tùy tiện địa lại cười, tiếng cười như cuồn cuộn lôi minh, ở trong hư không vang quận. Diệp Hoàng thần sắc mặt sắc, mà là vây tay một cái, Mao Điện, Thôn Thiên Đỉnh trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng ở xung quanh hắn. Hoàng Hắc, Bắt Quái Tiên Lô cùng Huyết Sát Thiết Kiếm tự Thôn Thiên Trong Đỉnh bay ra. Bọn chúng trạng thái hiện tại rất kỳ lạ, đã có thể hòa làm một thể, cũng có thể tùy thời tách ra tác chiến. Mà Mao Điện tản ra thần bí hào quang màu đỏ như máu, bắt đầu thể hiện ra nó bi năng lực kinh khủng. Thôn Thiên Đỉnh thì phóng xuất ra một cố cường đại tôn vệ chí lực, tại trên thân đỉnh khung, Hoàng Hắc quanh thân phủ văn lớp lóe, Bắt Quái Tiên Lô xoay tròn không ngừng, trên thân lọ Bắt Quái đổ án lóe ra quang mang thần bí, Huyết Sát Thiết Kiếm thì là thân kiếm rũ dậy, phát ra trận trận long ngâm. Nhị da như thế nào đưa người trấn sát? Diệp Hoang Ba khí mở miệng, toàn lực thôi động ngũ đại thần khí. Máu trong điện tuôn ra một đạo màu đỏ như máu mà đánh sáng, đem Diệp Hoang bảo hộ ở trong đó, thôn thiên lửng lẫy miệng mở rộng, pháp lực cường đại hướng phía Thương Minh Đế tổ đánh tới. Thương Minh Đế tổ cảm nhận được cái này ngũ đại thần khí cường đại bí lực, sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Hắn cơ cánh tay to lớn, ngăn cản ngũ đại thần khí công kích. Nhưng mà, ngũ đại thần khí lực lượng quá mức cường đại, sự chống cự của hắn lộ ra như bậy vô lực. Tại ngũ đại thần khí liên hợp công kích đến, Thương Minh Đế tổ thân thể lần nữa bị vành thành vô số mảnh vỡ. Nhưng ngay lúc đám người coi là trận đấu sắp lúc kết thúc, Thư Minh Đế tổ mạnh bỡ lần nữa cấp tốc gây dựng lại. Lần này, khí tức của hắn trở nên càng khủng bố hơn, trên người vậy màu đen lóe ra càng thêm chói mắt u lục sắc qua mang, phía sau cánh chim cũng biến thành càng thêm to lớn, mỗi một cây cốt thứ đều tản ra cường đại lực lượng đáng. Diệp Hoàng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta? Quá ngây thơ rồi. Ngươi giết ta càng nhiều lần, ta sẽ chỉ càng mạnh." Thư Minh Đế tổ đắc ý cười to nói. Diệp Hoàng đứng ở trong hư không, tay áo bay phất phới, ngũ đại thần khí bẩn quanh quanh thân, tản ra khí tức cường đại. Để không gian xung quanh cũng vì đó mà mềm. Mà đối diện, Thương Minh Đế Tổ gây dựng lại sau thân thể càng cục lổ, Diệp Hoang vẫn như cũng lộ ra phong dòng vô cùng, nhưng sát ý lại càng phát lạnh lẽo. Rít. Diệp Hoang quát lên một tiếng lớn, lần nữa giễu ra. Chương 336, Đại Đạo Ma Bản, Ma Diệt Tà Thần 2, Chương 336, Đại Đạo Ma Bản, Ma Diệt Tà Hận 2, huyết sát kiếm hóa thành một đạo cầu vồng màu máu, mang theo tiếng long lầm, đâm thẳng thương Minh Đế Tổ mỹ tâm. Cùng lúc đó, Hoàng Tháp phóng xuất ra tầm tầm trấn áp chi lực, hình thành một cái cự đại lồng giăng màu vàng, bao phủ hướng Thương Minh Đế Tổ Bắt mấy tiên lông ngũ thải quang mang đại thịnh, từ đó đi ra năm câu ngũ hành chi thần, xông về phía Thương Minh Đế Tổ. "Vô dục, ngươi hết thảy cố gắng đều là không tốt. Ta thân là thân thể bất tử, ngươi không giết chết được ta, liền đợi đến bị ta giết." Thương Minh Đế Tổ phát ra gầm lên giận dữ, huy động tựa như núi cao cánh tay, dòng lũ màu đen lôi cuốn lấy khí tức tà ác mãnh liệt mà ra, cùng huyết sát thiết kiếm cùng ngũ thải quang mang đụng vào nhau. Nguyên quan chiến tiên đế đáng cự đầu bị cố năng lượng này phong bạo trùng kích đến thân hình bất ổn, nhao nhao lui về phía sau. Lăng Tiên Tiên Đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, âm thanh run rẩy nói, "Lực lượng này Thật là đáng sợ. Diệp Hoang cùng dung hợp Tà Thần Thương Minh Đế Tổ, đoạn hắn phóng thích ra lực lượng, tùy thời đều có thể hủy diệt một vùng tinh hệ. Nguyên Dao Tiên Đế con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, Thương Minh Đế Tổ dung hợp Tà Thần sau, thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Diệp Hoang mặc dù có được ngũ đại thần khí, nhưng Thương Minh Đế Tổ mỗi lần gây dựng lại đều trở nên càng mạnh, trận chiến đấu này, Diệp Hoang thật có thể thắng sao? Hắn như không thắng được, hóa thân Tà Thần Thương Minh Đế Tổ có thể hay không hóa thân chân chính Tà Thần, giáng đi tiên giới. Giờ khắc này, Tần Phục Tiên, Long Hi Lang Thiên các loại tiên đệ đám tự đẩu sắc mặt rốt cục đại biến lên. Bọn hắn trước đó chém giết Diệp Hoang, cũng là bởi vì lo lắng Diệp Hoang sẽ phóng xuất ra tà thần thế giới. Kết quả Thương Minh Đế tổ trở về, lại làm cho sự kiện lâm vào vòng lặp vô hạn. Hiện tại, bọn hắn cũng không biết nên để người nào thắng. Cùng lúc đó, trong chiến đấu Diệp Hoang cảm nhận được hết sức trên thiết kiếm truyền đến to lớn cản, trong lòng minh bạch, Thương Minh Đế tổ lần này thực lực tăng lên viễn siêu tưởng tượng. Hắn tâm niệm khé động, Thu Thiên đỉnh trong nháy mắt phát ra cường đại thôn vệ chi lực, miệng đỉnh mở rộng, đem dòng lũ màu đen hút vào trong đỉnh, thử tiến hành luyện hóa. Cùng lúc đó, Mẫu trong điện tuân gia màu đỏ như màu ánh sáng, đi ra ước bạn thần ma hư ảnh, đem diệp hoang thủ hội trong đó, chống cự lấy chung quanh lực lượng hắc ám ăn mọn. Thư Minh Đế tổ phát ra giấc được thôn thiên đỉnh cùng máu điện uy hiếp, phía sau 12 đôi cánh chim trông nháy mắt chiến ai, mỗi một cây cốt thứ đều bắn ra một đạo màu đen tích quang, hướng phía thôn thiên đỉnh mà tới. Phanh phanh phanh, tích quang cùng thôn thiên đỉnh đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, thôn thiên đỉnh kịch liệt rung động, trên thân định phủ văn quang mang cũng biến thành trở nên ngảm dạng. Nhưng ở lúc này, máu điện thần ma hư ảnh nhao nhao phát ra giống giận rung trời, hóa thành từng đạo huyết sắc lưu quang hấp tới những cái kia màu đen kích quang, cả hai trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói mắt tử quang, toàn bộ hư không đều bị tia sáng này nhuộm thành màu đỏ như máu. Thư Minh Đế tổ nhận cơ hội này, thân hình lướt lên, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như phóng tới diệp hoang. Hắn bản tay khủng lồ kia mang theo lực lượng hủy diệt, lòng bàn tay ngưng tụ một cái quả cầu năng lượng màu đen, trong cầu vô số oan hồn tại treo djen giấy rựa, hướng phía diệp hoang hung hăng vút tới. Diệp hoang không kịp nghĩ nhiều, hoang thác trong nháy mắt ngăn tại trước người, phóng xuất ra toàn bộ trấn áp chi lực. "Oeng!" Thư Minh Đế tổ bản tay đập vào hoang thác bên trên, Phong thấp phát không chịu nổi gánh nặng, thân thấp xuất hiện từng đạo vết rách, trong vết rách quang mang lóe lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ xô đổ. Diệp Hoang cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Diệp Hoang trên không trung ổn định thân hình, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chăm chú Thương Minh Đế Tổ. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không sử xuất đòn sát thủ, hôm nay không chỉ có tính mạng mình khó đảm bảo, toàn bộ hư không vũ trụ đều sẽ tại Thương Minh Đế Tổ cùng ta tà thần tạn phá bừa bãi bên dưới hóa thành hư vô. Ngay sau đó, Diệp Hoang hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển thể nội bất diệt đạo vận cùng mai táng diệt chi lực. Trong chốc lát, quanh người hắn quang mang đại thịnh, bất diệt đạo vận hóa thành sáng chói ánh sáng màu trắng, như là mặt trời mới mọc, tản ra sinh cơ cùng hy vọng, mai táng diệt chi lực thì ngưng tụ thành nồng đậm khí lưu màu đen, tựa như vực sâu vô tận, tràn ngập hủy diệt cùng khí tức tử vong. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tại Diệp Hoang điều khiển bên dưới, như là hai đầu linh động cự lòng, cuốn hút nhau, giao hòa, bộc phát ra một cỗ thần bí mã cường đại uy áp. Cùng lúc đó, Diệp Hoang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, máu điện, thôn thiên đỉnh, hoang hác, Bắt quái tiên lô cùng huyết sắc thiết kiếm năm kiện thần khí, tại trung quanh hắn xoay chậm chậm đứng lên. Nam kiện thần khí mặt ngoài phù văn quang mang đại thịnh, cùng Diệp Hoang thể nội phun trào bất diệt đạo vận cùng Mai Táng diệt chi lực hô ứng lẫn nhau. Máu trong điện tuôn ra màu đỏ như máu màn sáng, Thuôn Thiên đỉnh tán phát cường đại thôn vệ chí lực, Hoang tháp thả ra trấn áp chí lực, Bắt quái tiên lô phun ra ngũ thải quan mang, cùng huyết sắc thiết kiếm phát ra tiếng long ngâm, đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy. Tại Diệp Hoang toàn lực thôi động bên dưới, Nam kiện thần khí cùng bất diệt đạo vận, Mai Táng diệt chi lực triệt để dung hợp, hóa thành một tòa tản ra phong cách cổ xưa khí tức đại đạo ma bản. Nại đạo ma bàn chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều kéo theo lấy không gian trùng quanh kịch liệt rung động, từng đạo màu vàng cùng hào quang màu đen, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Thương Minh đế tổ. Thương Minh đế tổ cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hán Điên cuồn cuộn huy động cánh tay to lớn, ngăn cản đại đạo ma bàn rơi xuống, nhưng hết thảy đều là phí công. Đại đạo ma bàn chỗ phóng thích ra lực lượng, như là mãnh liệt thủy triều, đem hắn công kích trong nháy mắt ba phủ. Không, điều đó không có khả năng. Thương Minh đế tổ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của hắn tại đại đạo ma bản nghiền ép bên dưới, bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Ngoại màu đen giao nhau trong da, ngũ lục sắc quang mang dần dần ảm đạm, phía sau 12 đôi cánh chim cũng bị màu vàng cùng hào quang màu đen xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Thương Minh Đế tổ sắp bị triệt để ma di lúc, hắn đột nhiên bốc cháy lên tự thân thần hồn, một cú cản cường đại hơn lực lượng tà ác từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tại nguồn lực lượng này chống đỡ dưới, Thương Minh Đế tổ thân thể cấp tốc gây dựng lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Hoàng phát động sau cùng điên cuồng công kích. Diệp Hoàng cười lạnh một tiếng, Hai tay nhanh chóng kết ấn, gia tăng đối với đại đả ma bản tối độ cường độ. Đại đả ma bản tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, màu vàng cùng hào quang màu đen cũng càng lóa mắt. Khi Thương Minh Đế Tổ công kích đánh tới lúc, đại đả ma bản run lên bần bật, sau đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng năng lượng, trực tiếp đem Thương Minh Đế Tổ phản đem trở về. Ha? Thương Minh Đế Tổ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của hắn tại bắn ngược lực lượng trùng kích vào, như là một viên thiên thạch giống như bay rất ra ngoài. Tại đảo phi trong quá trình, thân thể của hắn không ngừng sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo yếu ớt thân hồn. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Diệp Hoang thân hình lóe lên, giống như một đạo thiểm điện màu vàng giống như bờ theo. Chương 327, Đại đạo thời không, bước vào đế tổ cảnh, 1, chương 327, Đại đạo thời không, bước vào đế tổ cảnh, 1, Diệp Hoang muốn chính là chém tận giết tuyệt, chẳng tháo trừ căn. Mắt thấy liền phải đột tới, kết quả thương minh đế tổ đột nhiên thi triển một loại thần bí độ thuật, một đạo hào quang màu đen nhiễu lên, thần hồn của hắn trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Diệp Hoang vận dụng hư không thuật, vậy mà không cách nào phát hiện tung tích dấu vết. Diệp Hoang, ngươi chờ, ta sẽ còn trở lại. Cơ minh đế tổ thanh âm truyền khắp vũ trụ ư không? Hắn hiển nhiên là cực độ không cam lòng, đối với Diệp Hoang càng là tràn đầy vô tận oán hận. Lần sau như đến, ta sẽ trị tận mạnh. Khi đó, ngươi tuyệt đối ngay cả trốn chạy cơ hội đều không có. Diệp Hoang nhàn nhạt đáp, không có tiếp tục truy kích. Đối phương đột thuận cực kỳ huyền diệu, tựa như trực tiếp nhảy ra lục đạo luân hồi, căn bản không ở trong ngũ hành. Cho nên, Diệp Hoang cũng rời đi. Hắn hiện tại đã có được đối kháng đế tổ thực lực, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề, ngược lại thời gian kéo càng lâu, đối với hắn hiện tại càng có lợi, bởi vì hắn tu vi hiện tại tốc độ tăng lên quá mức kinh người. Đánh bại Thương Minh Đế tổ sau, Diệp Hoàng cũng không có chút lưỡng biếng. Hư không vũ trụ lúc trước đại chiến cùng Thương Minh Đế tổ tàn phá bừa bãi bên dưới, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Pha tóe tinh cầu như bụi trần phiêu phủ ở trong hư không, đã từng hồn hoa tinh hệ chỉ còn lại có hoàn toàn tích mịn. Diệp Hoàng biết rõ, nếu không mau chóng trùng kiến hư không vũ trụ, vùng thiên địa này sẽ triệt để đi hướng hủy diệt. Diệp Hoàng đầu tiên về tới hư không thành, đã từng uy hoàng không gì sánh được hư không thành, giờ phút này cũng bị thương nặng. Tường thành sụp đổ, kiến trúc tổn hại, may mắn còn sống sót các cư dân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Diệp Hoang đứng tại hư không thành trên phế tích, hít sâu một hơi, thể nội tiên đế chi lực như mãnh liệt như thủy triều phương trào. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo quang mang màu vàng từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, bao phủ lại toàn bộ hư không thành. Tại quang mang chiếu rọi xuống, phá thoái tường thành bắt đầu chậm rãi chữa trị, xung đột kiến trúc một lần nữa đột nột từ mặt đất mọc lên. Diệp Hoang không chỉ tu phục hư không thành kiến trúc, còn tại trong thành bố trí cường đại phòng ngự trận pháp, những trận pháp này lấy hắn tiên đế chi lực là chèo chống, đủ để chống cự phổ thông tiên đế công kích. Mà Diệp Hoang thông qua cùng thương minh đế tổ một trận chiến, hắn giết ra uy danh hiển hách. Căn bản không ai dám tới tìm Hàn Tiên Phúc, dù sao coi như lễ tổ tới, đều được bại lui. Cho nên, tiên giới hiện tại rất an tĩnh, đều không có người dám tới trêu chọc Diệp Hoang. Diệp Hoang cũng phải an tĩnh, an tâm tu luyện. Ta nếu có thể bức bảo đế tổ cảnh, liền có thể đổi bị động làm chủ động, quét ngang tiên giới cùng yêu ma giới, sau đó mới có cùng tiên đạo tranh phong tư cách." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Lúc này trong phòng tu luyện, Diệp Hoang ngồi xếp bằng, bao quanh lấy nồng đậm tiên đế chi lực. Hắn nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào thể nội, cảm thụ được tự thân lực lượng lưu động. Tại mai tàng nguyên kinh lịch để Diệp Hoang thực lực có bay vọt về trước. Nhưng hắn biết, muốn quét ngang mảnh thế giới này, liền cần đột phá đến đế tổ cảnh. Ngay tại Diệp Hoang đang chìm tại trong tu luyện lúc, Vũ Tử Thôn Thiên trong đỉnh hiện thân. Vũ xuất hiện đánh gãy Diệp Hoang tu luyện, Diệp Hoang từ từ mở mắt, nhìn xem Vũ hỏi, "Ngươi có việc?" Diệp Hoang rất rõ ràng, "Vũ hiện thân, cái kia cơ bản cũng là có chuyện." Vũ gật đầu nói, "Thôn Thiên đỉnh tầng thứ 7, đại đạo thời không, có thể mở." Diệp Hoang nghe xong, giật nảy cả mình. Sau đó cùng Đỉnh Linh giao lưu. Đỉnh Linh nói cho Diệp Hoang, "Thôn Thiên đỉnh tầng thứ 7 không gian ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực, đối với đột phá đế tổ cảnh có trợ giúp rất lớn." bất quá, cái này đại đạo thời không chỉ có một lần đi vào cơ hội, mà lại ở bên trong 100.0005, mới tương đương với thế giới hiện thực của năm. Diệp Hoang hiểu rõ sau, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. "Uhm, lập tức mở ra đại đạo thời không, ta muốn đi vào tu luyện." Diệp Hoang biết, đây tuyệt đối là hắn bước vào đế tổ cảnh thời cơ. Hắn cũng không nghĩ tới, thôn thiên đỉnh càng đến hậu kỳ càng có thể thể hiện ra náo nghịch tiên năng lực. Lúc này U cũng không còn nói nhảm, hai tay kết ấn, theo động tác của hắn, thôn thiên đỉnh chậm rãi lơ lửng giữa không trung, trên thân đỉnh phủ văn quang mang đại thị. Một đạo quang mang thần bí từ trong đỉnh bắn ra, Tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, Diệp Hoang hít sâu một hơi, bước vào trong vòng xoáy. Đây chính là thông hướng Thôn Tiên đỉnh tầng thứ 7 không gian cửa truyền tống. Nơi này chính là Đại Đạo Thời Không sao? Khi Diệp Hoang bước vào Đại Đạo Thời Không một khắc này, một cuồng cường đại đại đạo chi lực đập vào mặt. Nơi này không gian cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, toàn bộ không gian bị một tầng quang mang thần bí bao phủ, vô số phù văn ở trong hư không lấp loé. Diệp Hoang cảm nhận được, tại cái này đại đạo trong thời không, mỗi một tấc không gian đều ẩn chứa cường đại đại đạo chi lực. Hắn nghiên cứu phát hiện, nơi này tồn tại từng cái thời đại mạnh vỡ đại đạo hoàn thân. Những hóa thân này có được lực lượng cường đại, mỗi một cái đều tương đương với một vị cường đại tiên đế, thậm chí đế tổ. Chỉ có đánh bại những đại đạo này mảnh vỡ hóa thân mới có thể luyện hóa bọn chúng, lớn mạnh chính mình thể nội cái kia một sợi tiên đạo chi lực. Diệp Hoàng rất nhanh liền khóa chặt người gần nhất mảnh vỡ đại đạo hóa thân. Hóa thân kia quanh thân bao quanh quang mang màu lam, bên ngoài thân phủ văn như ẩn như hiện, tản ra viễn siêu phàm thông tiên đế khí áp, đúng như một tòa không thể vượt qua núi cao nguy nga. "Liên ngươi, ngươi bắt người tới thử tay." Diệp Hoàng trực tiếp xuất thủ. "Ngươi" Hắn thi triển ra tại Mai Táng Nguyên Ma luyện ra hồn mục diệt thế chém một đạo ấn chứa lực lượng hủy diệt thần hồn kiếm khí xé rách hư không, như là một đầu gao khét cự long màu vàng, hướng về mạnh vỡ đại đạo hóa thân đánh tới. "Hừ, sâu kiến nhân loại, không biết tự lượng sức mình." Hóa thân kia hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa, một đạo màn sáng u lam trong nháy mắt dâng lên, nhẹ nhõm ngăn trở diệp hoàng kiếm khí. Ngay sau đó, nó song trưởng nhanh chóng ngũ động, nương tụ ra vô số quang nhận màu lam, như như mưa to hướng phía diệp hoàng phóng tới. Diệp hoàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, tại quang nhận ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Nhưng những ngải quang nhận màu lam bậy mà trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh che trời thật lớn quang nhận màu lam, tràn ngập một vùng không gian, để Diệp Hoàng muốn tránh cũng không được. Diệp Hoàng cấp tốc thi triển máu điện phòng ngự thần thông, màu đỏ như máu màn sáng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Quang nhận cùng màn sáng đụng vào nhau, Diệp Hoàng bị chém bay. Nhưng màn sáng màu đỏ không có bỡ, Diệp Hoàng cũng không bị thương tổn. Xem ra mảnh vỡ đại đạo này hóa thân so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Muốn thu hoạch luyện hóa, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Hoàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức chân đạp hư không. Từ bước một hướng phía hóa thân đi đến, mỗi một bước rơi xuống, không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Theo chỗ giữa của hắn gần, một cỗ cường đại cảm giác gáp mạch đập vào mặt, đệ Diệp Hoang hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Khi khoảng cách mảnh bỡ đại đạo hóa thân chỉ có trăm mét xa lúc, Diệp Hoang thể nội bất diệt đạo vận cùng mai táng giết chi lực điên cuồng phun trào, lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, đem hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo ấn chứa sinh tử luân hồi áo nghĩa kiếm khí cùng. Đạo kiếm khí này một nửa tản ra sáng chói hào quang màu vàng, tượng trưng cho bất diệt sinh cơ. Một nửa khắc thì bị nồng đậm khí tức màu đen bao phủ, đại biểu cho mai táng giết hủy diệt, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại trên thân kiếm điên cuồng va chạm, giao hỏa, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Giết. Diệp Hoàng chém ra một kiếm này. Chương 327, đại đạo thời không, bước vào đế tổ cảnh, 2, chương 327, đại đạo thời không, bước vào đế tổ cảnh, 2, hắn kỳ thật cũng không có cái nào, mảy mỡ đại đạo hóa chân quá mạnh, có thể cùng hắn tại cùng cảnh một trận chiến tồn tại, cho nên Diệp Hoàng căn bản không dám có một tia chủ quan. Mạch Mỡ đại đạo hóa thân cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, lập tức thi triển ra toàn lực, quanh thân quang mang ngũ làm trong nháy mắt tăng gọn, ngưng tụ thành một cái cự đại năng lượng màu xanh lam bóng, hướng phía Diệp Hoang vung đến. "Vây!" Kiếm khí cùng quả cầu năng lượng đụng vào nhau, cơn bão năng lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Diệp Hoang lúc này thần niệm khế động, một tòa màu vàng bảo tháp hư ảnh xuất hiện tại hóa thân đỉnh đầu, phóng xuất ra tầng tầng trấn áp chí lực, đem nó một mực vây khốn. Tại hoang tháp trấn áp xuống, Mạch Mỡ đại đạo hóa thân hành động nhận lấy cực lớn hạn chế. Diệp Hoang thừa cơ tế ra huyết sắc thiết kiếm sát chiêu. Huyết sát thiết kiếm hóa thành một đạo huyết sát lưu quang, mang theo tiếng long ầm, đâm thẳng hóa thân Hạch Tâm. Phục, huyết sát thiết kiếm thành công đâm vào mảnh vỡ đại đạo hóa thân Hạch Tâm, hóa thân phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cấp tốc sụp đổ, hóa thành vô số u lam mảnh vỡ phi tán trên không trung. Diệp Hoàng lập tức vận thái sơ thôn thiên quyết đem mảnh vỡ đại đạo hút vào thể nội, tiến hành luyện hóa. Tại luyện hóa mảnh vỡ đại đạo hóa thân trong quá trình, Diệp Hoàng cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia một sợi tiên đạo chi lực ngay tại không ngừng lớn mạnh. Thức lực của hắn cũng tại tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang lại gặp rất nhiều mặt khác thời đại mạnh vỡ đại đạo hoàn thân. Mỗi một lần chiến đấu, Diệp Hoang đều muốn toàn lực ứng phó, tiến hành tự chiến, lần lượt hiếm tự hoàn sinh, cuối cùng Diệp Hoang thắng được, luyện hóa mạnh vỡ đại đạo lực lượng sau, không ngừng mạnh lên. Tại đại đạo trong thời không tu luyện 100, không không không 5 sau, Diệp Hoang đã góp nhặt đại lượng mạnh vỡ đại đạo. Thần lực của hắn cũng đạt tới cựu giai tiên đế cảnh lĩnh phong. Diệp Hoang biết, là thời điểm trùng kích đế tổ cảnh. Hắn tìm một chỗ tĩnh mịch địa phương, ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích đế tổ cảnh hàn dạo. Bắt đầu đi, thành bại ở đây nhất cử. Diệp Hoàng đem thu tập được mảnh vỡ đại đạo toàn bộ dung nhập thể nội, thể nội thiên đạo chi lực trong nháy mắt tăng vọt. Hắn vận chuyển thể nội bất diệt đạo vận cùng mai táng giết chi lực, đem hai loại lực lượng cùng thiên đạo chi lực hoàn mỹ dung hợp. Đế tổ cảnh hàng rào như là một tòa núi cao nguy nga, vắt ngang tại Diệp Hoàng trước mặt. Diệp Hoàng lực lượng trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, hướng phía hàng rào toàn lực chụp kích. Lần thứ nhất chụp kích, hàng rào không nhúc nhích tí nào. Diệp Hoàng cắn chặt răng, mồ hôi từ cái trán quần quần rơi xuống, sợi tóc của hắn bị bàng bạc lực lượng nhấc lên, tại cái này đại đạo trong thời không tự ý bay muốt. Lần thứ nhất trùng kích thất bại, đế tổ cảnh hàng rào tựa như thái cổ thần sơn, không thể phá vỡ, không hề động một chút nào. Đế tổ chi cảnh quả nhiên không phải tốt như vậy đột phá. Giống Thương Minh đế tổ, chí ít tu luyện 100 triệu năm mới có thành tựu này. Diệp Hoang thầm nhẹ, 100 triệu mùa màng đế tổ, đã tính tốc độ cực nhanh. Mà Diệp Hoang trực tiếp trăm vạn năm bên trong thành tựu đế tổ cảnh, đơn giản chính là nghịch thiên mà đi. Diệp Hoang lần nữa vận chuyển lực lượng trong cơ thể, đem bất diệt đạo vận, mai táng giết chi lực cùng vừa mới lớn mạnh thiên đạo chi lực điên của ngữ độ Lần này, trong cơ thể hắn năng lượng như mãnh liệt màu đen biến động, lôi cuốn lấy sáng chói lôi quang màu vàng, thưởng về đế tổ cảnh hàng giáo khởi sướng càng mãnh liệt hơn trùng kích. Trong chốc lát, toàn bộ đại đạo thời không đều kịch liệt rung động, trong hư không phủ văn điên cuồng lóe, giống như tại e ngại luồn sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng mà, hàng giáo kia vẫn như cũ vững vàng đứng sững, một ô kinh khủng phản vệ chi lực tựa như kia chớp cuốn ngược mà đến. Không tốt. Diệp Hoang trong nháy mắt nhận phản vệ, thân thể bị chấn, trong miệng máu tươi phun vúm, vết ra trên không trung một đạo thật dài vết máu. Hắn toàn thân đẫm máu. Khi tức yếu đốt sắp tiêu tán, kinh mạch trong cơ thể đứt thành từng khúc, xương cốt cũng phát ra làm người sợ hai tiếng rợn gút, phản phất cả người đều bị nghiền nát thành phấn. Ngay tại Diệp Hoang sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc, thể nội bất diệt đạm vận như là một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt tách ra chói mắt hào quang màu vàng. Cỗ này lực lượng thần kỳ cấp tốc du tẩu cùng Diệp Hoang toàn thân, đứt gãy kinh mạch bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, xương gãy cũng một lần nữa sinh trưởng. Diệp Hoang khí tức dần dần bình ổn, trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, nhìn chăm chú cái kiếp như cũ đứng vững đế tổ cảnh hàn dạo. Lại đến Diệp Am Ngân tụ sức mạnh, lần thứ 3 hướng phía hàng giáo khởi sướng trùng kích. Khi Diệp Hoang lực lượng chạm đến hàng giáo trong nháy mắt, một đạo màu đen hủy diệt chi quang như mảnh liệt dòng lũ giống như đổ xuống mà ra, đem Diệp Hoang bao phủ hoàn toàn. Diệp Am chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất bị vạn kiếm đâm xuyên, đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ mất đi ý thức. Mặt ngoài thân thể của hắn xuất hiện vô số vết rách, máu tươi như suối trào phun ra, cả người lâm vào bên bờ sinh tử. Nhưng bất diệt đạo vận sát thực nghi tiên, hào quang màu vàng giống như thủy triều tuôn ra, đem Diệp Hoang linh hồn cùng thân thể chăm chú bao quạ. Tại nguồn lực lượng này tập bộ bên dưới, Diệp Hoang thương thế lần nữa đạt được chữa trị, cũng chính là bởi vì Diệp Hoang có được Bất Diệt Đạo vận, mới dám như vậy. Cứ như vậy, Diệp Hoang lần lượt trùng kích Đế Tổ cảnh hành đạo, lần lượt bị phản phệ trọng thương, lại một lần lần tại Bất Diệt Đạo vận trợ giúp bên dưới khởi tử hoàn sinh. Thân thể của hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi nhuộm đỏ hư không, nhưng hắn ý chí lại như như sắt thép cứng cỏi. Tại đã trải qua vô số lần trùng kích sau, Diệp Hoang rốt cục đem tất cả lực lượng hoàn mỹ dung hợp, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đồng thời, Đế Tổ Bích Lũy cũng đã sớm buông lòng, còn kém tầng cuối cùng. Thế nhưng là bất diệt đạo vận cũng không phải có thể vô hạn dừng điêu hao, nếu là lại không thành công, vậy hắn liền muốn biến thành một người phế nhân. Lần này, nhất định phải thành công. Diệp Hoang trung bên thân thể bao quanh một tầng sáng chói hào quang màu vàng, nội bộ thì dũng động đẫm đẫm màu đen mai táng giết chí lực, hai loại lực lượng lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ không có gì sánh kịp vi áp. Đi, nguồn lực lượng này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía đế tổ cảnh hàng giáo toàn lực phóng đi. Răng rắc. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, tòa kia vắt ngang tại Diệp Hoang trước mặt nguy nga hàng giáo rốt của Cẩm Vàng sụp đổ. Trong chốc lát, một cú cường đại đế tổ cảnh khí tức tự diệp hoàng thể nội bộc phát mà ra, xông thẳng tới trước trời. Toàn bộ đại đạo thời không đều tại cố khí tức này áp bách dưới run rẩy kịch liệt, trong hư không phủ văn nhau nhau pháo toé, hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập diệp hoàng thể nội. Diệp hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo hào quang sáng chói từ trong mắt của hắn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng cung gian, chiếu sáng toàn bộ đại đạo thời không. Thành công, ta bước vào đế tổ cảnh. Lúc này Diệp hoàng đã thành công bước vào đế tổ cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra làm cho người kinh ngị uy nghiêm. Đế tổ cảnh Đây chính là chân chính đế tổ cảnh lực lượng sao? Thật mạnh. Diệp Hoang cảm nhận được chính mình cường đại. Hắn đã từng cũng ngắn ngủi bước vào qua đế tổ cảnh, nhưng loại này cảm giác hoàn toàn không giống. Mà bây giờ đây mới thực sự là thuộc về chính hắn đế tổ chi cảnh. Đạt đến đế tổ chi cảnh, sau đó nên đi nhìn xem cái kia tàn phá tạo hóa chi môn. Nếu có thể dung hợp thành hoàn chỉnh tạo hóa chi môn, cái kia càng có thể tiến về giới ngoại. Diệp Hoang đứng dậy, phóng ra thôn tiên đỉnh tầng thứ 7 không gian đại đạo phải không? Nơi này, về sau hắn cũng không cần lại đi vào. Chương 328 giới tới tiên giới cựu trọng thiên, mục chương 328, giới tới tiên giới cựu trọng thiên, mục Diệp Hoang từ đại đạo thời không đi ra. Thế giới hiện thực cũng mất quá là mới đi qua 2 năm. Thời gian 2 năm, tiên giới đều không có phát sinh biến hóa quá lớn. Nhưng Diệp Hoang lại tại đại đạo trong thời không, vượt qua dài dằng dặc 200.0005. Một lần nữa trở về, Diệp Hoang đã là đế tổ chi cảnh. Hắn giờ phút này, quét ngang hùng thiên địa này, không nói chơi. Cái gì tiên đế cự đầu, đế tổ hết thệ cũng có thể trấn áp. Diệp Phàm lúc này quanh thân lượn lờ lấy Đế Tổ cảnh cái kia mênh mông vô ngần khí tức, vẻ mện một tia tiết ra ngoài, liền để không gian chúng quanh như phá toé, như liễu li nhao nhao băng liệt. Vũ cảm nhận được cỗ này uy áp bàn bạc, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Vũ là sống lúc bất diệt, khi chết bất hủ tang thì, nó hiện tại thể nội phong ấn dây truyền đã kéo đứt đến 78 phần, thực lực đã đạt đến tiên đế cự đấu cấp bậc. Lại hướng phía trước một bước, chính là Đế Tổ cảnh. Hiển nhiên, Vũ thời kỳ định phong chiến lực, chỉ sợ là định cấp đế tổ tồn tại. Hừ, sau đó ta muốn đi trước tiên giới cựu trọng thiên, cướp đoạt cái kia tàn phá tạo hóa chi môn. Diệp Hoang thân ấm như là hổ trùng, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng tự tin. Hắn nghe nói, khẽ bước cẩm, sau đó khó được nuồn nữa nhiều lên nói tiên giới bây giờ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Cửu Trọng Thiên làm tiên giới hải tâm, cảnh giới sông nghiêm, lại cái kia tàn phá tạo hóa chi môn, nhất định nhận tiên đế cự đầu cùng một đám đế tổ bọn họ nghiêm mặt thủ hộ. Diệp Hoang niết miệng lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, cho dù bọn hắn bố trí xuống tiên la địa bổng, ta Diệp Hoang hôm nay cũng muốn đem tạo hóa chi môn bỏ vào trong túi. Nói đi, Diệp Hoang thân hình lóe lên, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang. Từ phía tiên giới cự trọng thiên phương hướng màu trắng bay đi. Tiên giới cự trọng thiên, thường vẫn lờ lờ, tiến lạc chợt trận. Nhưng giờ phút này, không khí nơi này lại ngưng trọng dị thường. Biết được Diệp Hoang đột phá đế tổ cảnh cũng hướng cự trọng thiên chạy tới tin tức sau, Đông đạo tiên đế cự đấu nhau nhau để tụ. Diệp Hoang lần này đến đây, nhất định là vì cái kia tàn phá tạo hóa chi môn. Cửa này liên quan đến tiên giới mạnh mạnh, tuyệt không thể rơi vào tay hắn. Lăng Tiên tiên đế cau mày, thần sắc nghiêm trọng nói: "Nguyên giao tiên đế khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, Diệp Hoang đột phá đế tổ cảnh sau, thực lực tăng nhiều, Chúng ta nếu không liên hợp lại, chỉ sợ khó mà ngăn cản phong mang của hắn." Long Hy nói hoặc là có thể kết trận ngăn trì. Tân Phúc Thiên gật đầu biểu thị đồng ý, cuối cùng chúng tiên đế cự đầu thương nghị một lát sau, quyết định bố trí xuống tiểu tiêu tỏa thiên trận dùng cái này đến ngăn cản Diệp Hoang bước chân. Trận này do chín vị tiên đế cự đầu phân biệt chiếm cứ chín cái phương vị, mượn nhờ cự trọng thiên thiên địa chí lực, hình thành một cái cường đại phòng ngự kết giới. Một khi khởi động, trong trận không gian sẽ được hoàn toàn phong tỏa, bất luận cái gì người tiến vào đều sẽ được hốt trong đó, gặp vô tận công kích. Diệp Hoang rất nhanh liền đã tới tiên giới cự trọng thiên lối vào. Hắn nhìn qua phía trước cái kia bị một tầng thần bí quang mang bao phủ Cựu Trọng Thiên, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, cho tới nay, tiên giới đều nhằm vào ta, đối với ta tràn ngập lý, nhưng từ hôm nay lên, ta sẽ đem tiên giới giẫm tại dưới chân. Diệp Hoàng lạnh nhạt lẩm bẩm, sau đó, cất bước đi hướng Cựu Thiên nạp. Nhưng lại tại hắn muốn bước vào Cựu Trọng Thiên thời khắc, đột nhiên, một đạo năng lượng ba động cường đại từ Cựu Trọng Thiên bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một cái cự đại trận pháp hư ảnh chậm rãi hiện hiện, đem Cựu Trọng Thiên hoàn toàn bao phủ. Hừ, chỉ bằng các ngươi chút trò mà thấy, cũng nghi ngăn cản bước chân của ta. Đối với tình huống trước mắt, Diệp Hoang Kỳ thần sờ có sở liệu. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội đế tổ chi lực như mãnh liệt như thủy triều bành trướng mà lên. Hôn mục diệt thế chém Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt thần hồn kiếm khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, giống như một đạo kiếm điện màu vàng, phá toái hư không, hướng phía Cửu Tiêu tỏa thiên trận bổ tới. Roanh, kiếm khí cùng trận pháp va chạm, không gian phá diện. Cơn bão năng lượng cường đại lấy cả hai làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều tại cơn gió lốc này trùng kích vào kịch liệt rung động, trên bầu trời tưởng vần trong nháy mắt bị thổi tan. Tiên Lạc cũng im mặt mà dừng. Nhưng mà, Cửu Tiêu Tỏa Thiên trận dù sao cũng là do chín vị Tiên Đế cự đầu liên hợp bố trí, nó lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng. Cứ việc Diệp Hoang kiếm khí uy lực to lớn, nhưng trận pháp vẫn vẫn xuất hiện một tia vết rách, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Hoang, hôm nay ngươi mơ tưởng mức vào Cửu Trọng Tiên nửa bước. Lăng Tiên Tiên Đế đứng ở trong trận, quát lớn. Diệp Hoang thần sắc hở hững, chân đạp hư không, từng bước một hướng phía trận pháp đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, không gian chung quanh cũng vì đó rung động, từng đạo vết nứt không gian như giống như mạng nhện lan tràn ra. Theo chỗ dựa của hắn gần, Trận pháp cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, trong trận chín vị tiên đế cự đầu cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, trên trán toát ra mồ hơ mịt. Khi Diệp Hoang khoảng cách trận pháp chỉ có 100m xa lúc, hai tay của hắn bỗng nhiên bu lên, thể nội bất diệt đạo vận cùng mai táng giết chi lực như hai đầu như cự long quấn quýt nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Phá! Diệp Hoang quát lên một tiếng lớn, đạo này kiếm khí kinh khủng như là một đầu gao quét tự thú, cuốn phía Cửu Tiêu tỏa thiên trận phóng đi. Tại kiếm khí trùng tiếp vào, trận pháp rốt cục không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện diện tích lớn vết rách. Chính bị tiên đế cự đầu cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuốn. Không tốt, trận pháp muốn phá. Nguyên giao tiên đế hoàng sợ hô. Tại Diệp Hoang kiếm khí kinh khủng trùng tiếp vào, cửu tiêu tỏa thiên trận ầm vàng phát toé, Lang Thiên, Long Hy, Nguyên Dao các loại chín đại tiên đế cự đầu như là như diều đứt dây giống như, bị cường đại khí lãng đánh bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn ở trong hư không vạch ra từng đạo vết máu, trên người tiên giáp phá toé không chịu nổi, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài, tại sau lưng hình thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ. Khô khụt. Cái này sao có thể Lăng Viên Tiên Đế khó khăn ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn làm sao cũng không lý giải, Diệp Hoàng cực lực vậy mà khủng bố đến có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn bố trí tỉ mỉ thủ hộ đại trận. Long Hy Tiên Đế sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thương thế trên người để nạn khí tức yếu ớt, nàng âm thanh run rẩy nói, "Diệp Hoàng lực lượng, viện siêu tưởng tượng của chúng ta, nhưng cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng." Ngay tại chúng tiên đế cự đầu lâm vào tuyệt vọng thời điểm, từng đạo lưu quang từ tiên giới các nơi chạy nhanh đến. Vô số tiên đế cảm giác được cự trọng thiên dị động, nhao nhao chạy đến trợ giúp. Trong lúc nhất thời, Cửu Trọng Tiên bầu trời bị Lít Nha Lít Nhĩ Tiên Đế thân ảnh che đậy, trên người bọn họ tán phát khí tức cường đại đan vào lẫn nhau, làm cho cả không gian đều trở nên ngột ngạt không gì xảy được. Chư vị, Diệp Hoàng Nưu toàn cấp đột tạo hóa chi môn, nguy hiểm cho tiên giới toàn vong, chúng ta nhất định phải liên thủ ngăn cản hắn." Lăng Tiên Tiên Đế thấy thế, cõng để một hơi, la lớn, "Không sai, tuyệt không thể để Diệp Hoàng làm được. Vì tiên giới, cùng Diệp Hoàng liều mạng." Chúng tiên đế nhao nhau hướng, tại chín đại tiên đế cự đầu dẫn đầu xuống, bắt đầu ngừng tụ vạn đế sát trận. Chương 328: Giết tới tiên giới cửu trọng tiên 2 chương 328, giết đối tiên giới cựu trọng thiên, 2, trận này hội tụ vạn đế chí lực, một khi thành hình, uy lực đủ để hủy thiên di địa. Chỉ gặp chúng tiên đế dựa theo đặc biệt phương vị đứng thẳng, giương phần mình phóng xuất ra cường đại tiên lực. Những loại tiên lực dung hợp lẫn nhau, hình thành từng đạo hào quang sáng chói, ở trong hư không dàn dẹp ra một cái cự đại trận đồ. Trên trận đồ, vô số phù văn thần bí lóe ra hào quang chói sáng, tản ra làm người sợ hãi đi áp. Diệp Hoàng đứng tại trước trận, nhìn qua ngay tại ngưng tụ vạn đế sát trận thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại lóe ra chiến ý nóng bỏng. Hai tay của hắn lưng đeo sáo lưng, chu thân đế tổ khí hơi thở sôi trào mãnh liệt, tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao nguy nga. Tốt một cái bạn đế sát trận. Nhìn ra như thế nào phá chi? Diệp Hoang quát lạnh một tiếng, thanh âm như quần cuộn lôi minh, ở trong hư không vang quận. Mà lúc này, đoạn đế sát trận ngưng tụ hoàn thành. Toàn bộ cửu trọng thiên trong nháy mắt bị một cỗ hắc ám khí tức ba phủ, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen từ trong trận chậm rãi dãn lên, trong kiếm khí ẩn chứa vô tận lực lượng uy diệt. Diệp Hoang nhận lấy cái chết. Lăng Tiên Tiên đến nổi giận gầm lên một tiếng cùng còn lại tiên đế cự đầu thao tung bạn đế sát trận kiếm khí màu đen giống như một đạo tia chớp màu đen, phá toáng hư không, hướng phía Diệp Hoang bổ tới. Diệp Hoang thần sắc lạnh lùng, chân đạp hư không, không tránh không né phóng tới kiếm khí màu đen. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội đế tổ chi lực điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí màu vàng. Đạo kiếm khí này dài đến ngàn trượng, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, không gian chung quanh ở tại áp bách dữ nhau nhào nặn bẻo, sổ độ. Mai táng cơ kiếm ý, Diệp Hoang quát lên một tiếng lớn, kiếm khí màu vàng như là một đầu rạo thép cự long màu vàng, đón kiếm khí màu đen đánh tới. Bình, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, kiếm ý bộc phát, toàn bộ cựu trọng thiên đều tại cơn gió lốc này trùng kích vào kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vô số ngôi sao tại trong gió lốc phá toái, hóa thành bụi bặm phiêu tán trên không trung. Tại cơn bão năng lượng trùng kích vào, vạn và đế sát trận cũng bắt đầu xuất hiện dao động. Trong trận tiên đế bọn họ nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại phản vệ chí lực, thể nội tiên lực không bị khống chế hỗn loạn đứng lên. Không ít tiên đế không chịu nổi cỗ này phản vệ chí lực, miệng phun máu tươi, thân hình lão đảo ngã. Không tốt, trận muốn không chịu nổi. Nguyên giao tiền đế hoàng sở hô, tăng lớn lực lượng, tuyệt không thể để Diệp Hoang bị phá. Lăng Tiên Tiên đế cắn răng, cố nén phản phệ chi lực, lớn tiếng ra lệnh. Chúng tiên đế nghe vậy, nhao nhao dốc hết toàn lực, dốc vào thiết lực, liều mạng ổn định vạn đế sắt trận. Tại bọn hắn liều mạng bên dưới, vạn đế sắt trận dần dần ổn định lại, kiếm khí màu đen lần nữa ngưng tụ, hướng phía Diệp Hoang phát động công kích mạnh mẽ hơn. Diệp Hoang cảm nhận được kiếm khí màu đen uy lực lại tăng, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Cái này vạn đế sắt trận hội tụ vạn đế chi lực, nếu không toàn lực ứng phó, ta rất có thể sẽ lâm vào khốn cảnh. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Thế là Hắn không chút do dự đem máu điệt, thôn thiên đỉnh, hoàng thác, bắt quái tiên lô cùng huyết sát thiết kiếm năm kiện thần khí tế ra. Năm kiện thần khí vờn quanh quanh thân, tản mát ra khí tức cường đại, cùng Diệp Hoàng đế tổ chi lực hô ứng lẫn nhau. Đi! Diệp Hoàng đem năm khí kỳ nhất, oanh sát hướng vạn đế sắp trận. Tiếm khí màu đen cùng năm kiện thần khí đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Toàn bộ cửu trọng thiên đều bị tia sáng này chiếu sáng, năng lượng cường đại trùng kích để trong trận tiên đế bọn họ lần nữa bị tức nặng, rất nhiều tiên đế thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nhất định phải phát động trận nhãn lực lượng, cùng Diệp Hoang quyết nhất tự chiến. Lúc này, Tần Phục Thiên tiên đế cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chúng tiên đế ngay vậy nhao nhao bắt đầu. Mà chín đại tiên đế cự đầu phân biệt đi vào trận nhãn chỗ, dĩ nhiên phần mình phóng xuất ra thể nội lực lượng bản nguyên, rót vào trong trận nhãn. Theo lực lượng bản nguyên rót vào, vạn và đế sắt trận uy lực trong nháy mắt bạt tăng. Tiếm khí màu đen trở nên càng thêm trắng kiện, trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng hủy diệt cũng càng công bố. Một đạo to lớn vòng xoáy màu đen tại kiếm khí phía trước hình thành. Trong vòng xoáy vô số phù văn màu đen lóe ra quỷ dị qua mang, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra, đem hết thảy xung quanh đều hút vào trong đó. Diệp Hoang cảm nhận được cỗ này kinh khủng hấp lực, thân xác trở nên càng ngưng trọng. Hắn lập tức thôi động năm kiện thần khí, đem tự thân đế tổ chi lực phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, đoạn đế sắt trận phát động trận nhãn chi dược sau, uy lực thực sự quá mức tương đại. Diệp Hoang mặc dù có được năm kiện thần khí cùng đế tổ chi lực, nhưng ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, cũng dần dần có chút ngăn cản không nổi. Toàn thể của hắn tại vòng xoáy màu đen hấp lực bên dưới, chậm rãi hướng phía trung tâm vòng xoáy tới gần, năm kiện thần khí quang mang cũng biến thành chợn lên ngảm đạo. Diệp Hoàng, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Lăng Tiên Tiên Đế đứng tại trong chẩm nhãn, điên cuồng mà cười to nói. "Vô tri." Diệp Hoàng cười lạnh một tiếng, quanh thân quang mang đại thịnh, bất diệt đạo vận hóa thành sáng chói ánh sáng ngổ và nóng, như là mặt trời mới mọc, tản ra sinh cơ cùng hy vọng, mai táng giết chi lực thì ngưng tụ thành nồng đậm khí lưu màu đen, tựa như vực sâu vô tận, tràn ngập hủy diệt cùng khí tất tử vong. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng giao hòa cùng một chỗ. Đồng thời, Nam Kiện Thần Khí mặt ngoài phù văn quang mang trong nháy mắt lại thịnh, cùng Diệp Hoang Thế Nội phun trào bất diệt đạo vận cùng Mai Táng Diệt Chi lực hô ứng lẫn nhau. Tại Diệp Hoang toàn lực thôi động bên dưới, Nam Kiện Thần Khí cùng bất diệt đạo vận, Mai Táng Diệt Chi lực triệt để dung hợp, hóa thành một tòa tản ra phong cách cổ xưa khí tức đại đạo ma bản. Đại đạo ma bản chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều kéo theo lấy không gian xung quanh kịch liệt rung động, từng đạo màu vàng cùng hào quang màu đen, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía vòng xoáy màu đen. Lúc này Diệp Hoang hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại đạo ma bản tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Màu vàng cùng hào quang màu đen cũng càng lóa mắt. Khi vòng xoáy màu đen hấp lực đánh tới lúc, đại đạo ma bản run lên bần bật, sau đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng hơn nữa lực, lượng, trực tiếp đem vòng xoáy màu đen hấp lực bắn ngược trở về. Ha! Trong trận tiên đế bọn họ phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại bắn ngược lực lượng trùng kích vào, thân thể của bọn hắn như là từng nguyên tiên thạch giống như bay rất ra ngoài. Rất nhiều tiên đế thân thể tại bay ngược trong quá trình, trực tiếp sụp đổ tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Không! Lăng Viên tiên đế hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Diệp An lại còn có như thế thủ đoạn cường đại, có thể phá giải vạn đế sát trận. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, "Trân Đạp hư không, hướng phía trận nhãn chỗ đi đến." Hắn múa đi một bước, không gian chung quanh cũng vì đó rung động, từng đạo gợn sóng màu vàng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Ở phía sau hắn, đại đạo ma bàn chậm rãi đi theo, tản ra cường đại uy áp. "Diệp Hoang, ngươi dám?" Lăng Tiên Tiên đến nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn cản Diệp Hoang tới gần trận nhãn. Nhưng hắn vừa mới hành động, liền bị đại đạo ma bàn phóng thích ra lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi còn vốn. Chương 329: Tàn sát đế tổ. 1.329, tàn sát đế tổ, một Diệp Hoang đi vào trận nhãn chỗ, lạnh lùng nhìn xem bị trọng thương Lăng Thiên Tiên Đế. "Bằng các ngươi, ngăn cản không được ta." Diệp Hoang tử trên cao nhìn xuống nói ra. "Nói đi." Diệp Hoang hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn lực tôi động đại đạo vối xoay. Đại đạo vối xoay xoay tròn lấy, phát ra một trận tiếng uy minh, một đạo cường đại màu vàng cùng màu đen sen lẫn quan mang tử trong tối xoay bắn ra, trực tiếp đánh phía trận nhãn. "Veng!" Trận nhãn tại quan mang chuẩn kích bảo, trong nháy mắt phát toé. Theo trận nhãn phát toé, vạn đế sát trận cũng triệt để sổ đổ. Vô số tiên đế tại trận phá trong nháy mắt, nhận cường đại phản phệ chi lực, nhao nhao bất lặng. Trên bầu trời huyết vũ bay tán loạn, vô số tiên hồn ở trong hư không kêu rền, toàn bộ cửu trọng thiên đều đắm chìm tại một mảnh tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Diệp Hoang Tu hồi đại đạo tối say, nhìn qua trước mắt một mảnh hỗn độn, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh qua mang. Diệp Hoang đứng tại trận nhãn trên phế tích, ý niệm mệ liệt liệt rung động, quanh thân bao quanh đế tổ cảnh cái kia làm cho người sợ hai khi tức. Hắn quan sát dưới chân như con kiến hô tiên đế bọn họ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hai tay chậm rãi nâng lên, thể nội đế tổ chi lực như là mảnh liệt màu đen biển động lôi cuốn lấy sáng chói lôi quang màu bạc, hướng phía Lang Tiên, Long Hy, Trần Vũ Tiên, nguyên giao các loại tiên đế cự đầu gào thét mà đi. Diệp Hoàng, ngươi không có khả năng đối tận giết được a. Lang Tiên tiên đế con ngươi đột nhiên co lại, tại sống còn thời khắc, hắn cưỡng để cuối cùng một nguồn tiến lực, trong tay Lang Tiêu kiếm trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, muốn ngăn cản Diệp Hoàng một kích chí mạng này. Nhưng mà, Diệp Hoàng lực lượng giống như thiên băng địa liệt, Lang Tiêu kiếm tại tiếp xúc trong nháy mắt liền phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, ngay sau đó đất thành từng khúc. Lang Tiên tiên đế thân thể bị lực lượng cường đại trùng kích đến bay rất ra ngoài. Trước ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, máu tươi như suối phun giống như tuấn gia bị mất mạng tại chỗ. Long Hy Tiên Đế thấy thế, gương mặt xinh đẹp trắng bệ, nàng tay ngọc nhanh chóng kết ấn, thi triển Long tộc cấm thuật đến đối kháng Diệp Hoang. Nhưng Diệp Hoang công kích như bóng với hình, một đạo ẩn chứa mai táng giết chi lực kiếm khí màu đen trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự của nàng, đưa nàng thân thể sẽ thành hai nửa. Long Hy Tiên Đế phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn ở trong hư không phá vỡ. Tân Phục Thiên Tiên Đế sắc mặt hoảng sợ, nhưng hắn biết rõ hôm nay nếu không liều mạng một lần, chắc chắn khó giữ được tính mạng. Thế là, hắn cắn trở lưỡi, phun ra một nguồn tinh huyết, dung nhập vào trong tay Phục Thiên Tuấn, Phục Thiên Tuấn trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hình thành một đạo kiến cố phòng ngự bình trướng. Nhưng mà, Diệp Hoàng đưa tay vung lên, đại đạo cối xay lần nữa liền hiện, hiện, trên tối xay màu vàng cùng ánh sáng màu đen như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Phục Thiên Tuấn. Tại đại đạo cối xay lực lượng cường đại trước mặt, Phục Thiên Tuấn như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt phát toé. Thân Phục Thiên Tiên Đế bị dư ba đánh trúng, thân thể như như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, thất khiếu chảy máu mà chết. Diệp Hoàng, đừng giết ta. Nguyên Dao Tiên Đế hoảng sợ kêu lên. Nhưng Diệp Hoang nhưng không có mảy may dừng tay đi tứ. Ngay tại hắn chuẩn bị cho Nguyên Dao Tiên Đế một kích cuối cùng lúc, một cú cường đại mà khí tức thần bí từ tiên giới cựu trọng thiên chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, mười đạo sáng chói lưu quang từ tàn phá tạo hóa cánh cửa bên trong bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hoang trước mặt. Cái này mười đạo lưu quang chính là từ giới ngoại trở về mười vị đế tổ, bọn hắn quanh thân tản ra cường đại đế tổ khí, làm cho cả cựu trọng thiên không gian cũng vì đó rung động cùng bẻo. Người nào dám tại tiên giới cựu trọng thiên làm cản? Một vị thân mang trường bào màu trắng đế tổ lạnh lùng mà mỉm. Thanh âm của hắn như lão trùng, ở trong hư không vây quần, chấn động đến không gian trùng quanh ông ông tác hưởng. Diệp Hoang phần sắc lạnh lùng, mắt sáng như nước mà nhìn chằm chằm vào trước mắt 10 vị đế tổ, không có chút nào lùi bước chi ý trong lòng của hắn rõ ràng, muốn lấy đi tàn phá tạo hóa chi môn, nhất định phải đánh bại cái này 10 vị đế tổ. Hôm nay ta muốn thu lấy cái này tàn phá tạo hóa chi môn, ngăn ta người, chết. Diệp Hoang ba khí đáp lại, quanh thân đế tổ khí tức như mãnh liệt như thủy triều bành trướng mà lên, cùng 10 vị đế tổ uy áp lẫn nhau chống lại. Thử, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho dù cùng là đế tổ Nhưng ngươi chỉ bất quá mới vào đế tổ cảnh, ngươi căn bản không biết chúng ta ở ngoại giới thu được cái gì." Một vị khắc thân mang trường bào màu đen đế tổ hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội đế tổ chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen ma thủ, hướng phía Diệp Hoàng chổ tới. Màu đen ma thủ lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt bao phủ Diệp Hoàng. Diệp Hoàng con người co rút lại, không chút do dự thôi động đại đạo với xoay. Màu vàng cùng ánh sáng màu đen xen lẫn tối xoay điên cuồng chuyển động, nhưng mà, vị này đế tổ ma thủ vừa mới tiếp xúc tới xoay, lại bộc phát ra một cỗ quỹ dị ăn ngon chí lực. Trên tối say phủ văn trong nháy mắt thẳng đạm, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Phục Diệp Hằng nhận ma thủ lực lượng phản vệ, muôn ngụm máu tươi phun ra, thân hình bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, lại một vị đế tổ hai tay vũ động, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số đạo xiển xích, mỗi một đạo trên xiển xích đều khắc rõ cổ lão giới ngoại phù văn, tản ra làm cho người linh hồn chấn chiến khí tức. Những xiển xích này như linh xà rống như xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đem Diệp Hoàng chói buộc. Diệp Hoàng vận chuyển đế tổ chi lực, muốn tránh thoát xiển xích, lại phát hiện xiển xích việt lực càng chặt, lại trên xiển xích phù văn không ngừng ăn mòn thần hồn của hắn. Cùng lúc đó, Còn lại đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ. Có đệ tử triệu hồi ra giới ngoại sinh vật hắc ám, những sinh vật này dương nhanh muốn đuốt, phun ra ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem Diệp Hoang bá phủ, có đệ tử thi triển ra thời không cấm thuật, để Diệp Hoang chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp, nhất cử nhất động của hắn đều nhận cực lớn hạn chế. Tại đông đảo đệ tử liên hợp công kích đến, Diệp Hoang thân thể thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Khí tức của hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạn. Nhưng ngay lúc cái này sống còn thời khắc, Diệp Hoang thể nội bạn cổ bất diệt đạo vận tách ra sáng chói hào quang màu vàng. Cú này lực lượng thần kỳ cấp tốc do Tẩu cùng Diệp Hoang toàn thân, Đức gãy kinh mạch bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, xương gãy cũng một lần nữa sinh trưởng. Diệp Hoang chậm rãi lớn lực, quên thân bị hào quang màu vàng bao phủ, thể nội mai tang giết chi lực như màu đen như cự long mãnh liệt mà ra, cùng bất diệt đạo vật lẫn nhau ra hỏa, hình thành một cú lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệp Hoang hai tay nhanh chóng kết ấn, máu điện dẫn đầu bay ra, hóa thành một đạo to lớn màn máu, đem chúng quanh hắc ám hỏa diễm cùng công kích đều ngăn cản. Sau đó, Thiên Đình, Hoàng Tháp, Bát Quái Tiên Lâu cùng huyết sát thiết kiếm nhau nhau bay ra, vây quanh Diệp Hoang xoay tròn. Nam kiện thần khí cùng Diệp Hoang lực lượng hô ứng lẫn nhau, tản mát ra cường đại áp. Diệp Hoang thao túng nam kiện thần khí, hướng phía chói buộc hắn xiển xích phát động công kích. Huyết sát thiết kiếm hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt chặt đứt trong đó một đầu xiển xích, cường đại phản xung lực đẩy vị kia điều kiện xiển xích đế tổ thân hình chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chương 329, tàn sát đế tổ 2, chương 329, tàn sát đế tổ 2, các ngươi đi giới ngoại lâu như vậy, nguyên lai liền dài quá chút bản lãnh này sao? Diệp Hoang lắc đầu cười nhạo nói. Một đám đế tổ nghe được Diệp Hoang nói như vậy, sắm mà không gì sánh được khó xử. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cục nhận thức được diệp mang đáng sợ, không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này bọn hắn kỳ thật đều có chút luống cuống, ánh mắt đều có chút ưng trọng. Vị Tiêu thân mang trường bào màu trắng đế tổ giận dữ hét, cùng một chỗ phát động giới ngoại bí trận, tuyệt không thể để tiểu tử này là bàn. Mười vị đế tổ cấp tốc cho đứng, hình thành một cái thần vị trận đồ. Trong trận đồ, vô số đạo quang mang sẽ lẫn, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng ngay tại ngưng tụ. Mười vị đế tổ chỗ đứng cố định, giới ngoại bí trận trong nháy mắt bắt chuyện, toàn bộ cửu trọng thiên không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thú hung hăng nắm lấy. Phát ra không chịu nổi gánh nặng kết tâm thành. Trên bầu trời, nguyên bản trắng nõn như tuyết vân đó trong nháy mắt bị nhuộm thành vị dị màu tím đen, tường đạo vận mẹo tiềm điện như dữ tận cự lòng, tại trong tầng mây tàn phá bừa bãi xuyên thẳng qua. Trên mặt đất, từ tòa nguy nga tiên sơn tại bí trận uy áp bên dưới bắt đầu rung lên dữ dậy, ngọn núi mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, ngay sau đó, cả tòa tiên sơn ầm vang sụp đổ, hóa thành đảy trời đá vụn. Tiên sơn sụp đổ đưa tới khí lãng, như mãnh liệt biến động, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch, chỗ đến, kết hệ đều bị san thành bình địa. Tại bí trận trung tâm, một cái cự đại vòng xoáy màu đen chậm rãi hình thành. Trong vòng xoáy truyền ra trận trận lãng cho người dùng mình tiếng gào hét. Vòng xoáy chúng quanh, hiện ra vô số cổ lão giới ngoại phù văn, những vụ văn này lóe ra quỹ dị quang mang, không ngừng nướng bốn phía quét tán, tiếp xúc cùng không gian đều bị ăn mòn ra từng cái bất quy tắc lỗ đen. Đây mới là giới ngoại lực lượng chân chính sao? Diệp Hoang thần sắc ngưng lại, cảm nhận được nguồn lực lượng này áp lực khủng bố. Giờ phút này hắn là chân chính sinh ra cảm giác nguy cơ. Diệp Hoang không chút do dự, toàn lực thôi động máu điện, mấy triệu thần ma hư ảnh giống như thủy triều tuôn ra. Những thần ma này hư ảnh từng cái thân cao hàng trăm trượng, toàn thân tràn ra nồng đậm mùi huyết tinh. Bọn hắn cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, phát ra giống giận dùng trời, hướng về giới ngoại bí trận phóng đi. Cùng lúc đó, hư không hồn thụ tự diệp hoang sau lưng chậm rãi hiện hiện. Cây này hồn cây trải qua vô số lần tẩy lễ, lúc này mỗi cái nhánh cây đều tráng kiện như sân nhạc, mỗi một mảnh lá cây đều lóe ra quang mang thần bí, như là sáng chói tinh thần. Treo ở hư không hồn thụ bên trên hồn đỉnh cũng theo đó bay lên, trên thân định phủ văn quang mang lại thị, từng đạo hồn lực từ trong đỉnh tuôn ra, hình thành một cái cự đại hồn lực hộ thuẫn, đem diệp hoang một mực bảo hộ ở trong đó. Thôn Thiên Đỉnh, Hoàng Tháp, Bắt Quái Tiên Lâu cùng huyết sắc thiết kiếm cũng nhao nhao tới ra. Diệp Hoang đem tự thân đế tổ chi lực, Mai Táng cư chi lực cùng năm kiện thần khí lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Mai Táng cư chi lực như nước thủy triều đen kịt, tại hắn trong kinh mạch trào lên gấp gáp, cùng đế tổ chi lực lẫn nhau giao hòa, để khí tức của hắn càng cường đại lại thần bí. Tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới, Diệp Hoang hai tay nhanh chóng kết ấn, theo tung tất cả lực lượng, hướng về giới ngoại bí trận phát động công kích mạnh nhất. Mấy triệu thần ma hư ảnh cơ thần binh lợi khí, cùng bí trận bên trong tuân gia sinh vật hắc ám triển khai kịch liệt chiến giết. Hôn đỉnh phóng thích ra hồn lực hóa thành từng đạo lợi kiếm, xuyên đấu sinh vật hắc ám thân thể cơ công hồn tụ lá cây như sắc bén mượn nhận, đem sinh vật hắc ám cắt chém thành mảnh mỡ. Ngay cuối cùng, huyết sát thiết kiếm thành công đâm vào bí trận hệ tâm. Toàn bộ bí trận trong nháy mắt kịch liệt rung động, vòng xoáy màu đen bắt đầu tụ độ tan rã, trùng quanh hắc ám phủ vần nhau nhào pha thoái. Mười vị đế tổ nhận bí trận phản vệ, thân hình bị chấn, cho miệng phun máu, không ngừng lùi lại. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Diệp Hoang đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Toàn lực ra tay giết ra. Diệp Hoang quanh thân bao quanh minh ngông đế tổ chí lực, tại đem dưới ngoại bí trận thành công đánh tan sau, thừa dịp mười vị đế tổ gặp phản vệ, Trận cướp đại loạn thời khác, giống như một đạo tiệm điện màu vàng, hướng về những này đế tổ đлень tới. Trong tay hắn huyết sắc thiết kiếm lôi cuốn lấy mai tám khư chi lực cùng đế tổ UE, mỗi một lần huy động đều có thể xé rách không gian, mang theo từng mạnh từng mạnh huyết vụ. Một vị thân mang trường bào màu xám đế tổ còn chưa kịp từ bí trận phản vệ đau nhức kịch liệt bên trong lấy lại tinh thần, diệp hoàng huyết sắc thiết kiếm đã giống như giáng độc đâm tới. Cái kia đế tổ trong lúc đội vã ngưng tụ ra một đạo phòng ngự màn sáng, mà ở huyết sắc thiết kiếm lăng lệ thế công bên dưới, màn sáng như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện đâm xuyên. Thiết kiếm trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn, đế tổ trừng lớn hai mắt, Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống, hóa thành đầy trời tinh mang tiêu tán. Một vị Khắc tử bảo đế tổ thấy thế, giống nhưn thi triển ra giới ngoại sở học cao thuần. Thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng mấy lần, trên da hiện ra quỹ dị bảy màu đen, phía sau mọc ra một đôi con rơi to lớn cánh, trong miệng phun ra một đạo xương độc màu đen, hướng về Diệp Hoang Ba phủ tới. Diệp Hoang chân đạp hư không, thân hình lóe lên, xuất hiện tại tự bảo đế tổ trước mặt, hoang pháp hư ảnh tại đế tổ đỉnh đầu trong nháy mắt hiện hiện, phóng xuất ra cường đại trấn áp chi lực. Tự bảo đế tổ chỉ cảm thấy một cỗ có thể áp sập chư thiên lực lượng rơi xuống. Thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống, không đợi hắn làm ra càng nhiều phản kháng, Diệp Hoang trong tay huyết sát kiếm đã xẹt qua cổ của hắn, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, vị này đế tổ cùng theo đó bất lặng. Tại Diệp Hoang công kích mãnh liệt bên dưới, lại có mấy vị đế tổ lần lượt ngã xuống. Nhưng mà, một loạt này chiến đấu cũng làm cho Diệp Hoang bỏ ra giá cả to lớn, trên thân hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Nhưng Diệp Hoang không có chút nào dừng lại ý tứ, tiếp tục hướng về còn lại đế tổ phát động công kích. Ngay tại hắn sắp triệt để đem cái này mười vị đế tổ tàn sát hầu như không có lúc, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ xa xôi sâu trong hư không truyền đến. Trong cỗ khí tức này không chỉ có ẩn chứa cường đại đế tổ uy áp, càng xen lẫn một cỗ thần bí ma quỷ dị tiên đạo chi lực. Khí tức này, Diệp Hoang thân sắc cứng lại. Tiếp theo, một đạo lưu quang màu đen tựa như tia chớp phá toáng hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hoang trước mặt. Người đến chính là Thương Minh đế tổ, hắn giờ phút này cùng lúc trước hắc nhau rất lớn. Thân thể của hắn tản ra một loại quang mang thần bí. Mỗi một tấc da thịt đều tựa hồ khắc rõ cổ lão thiên đạo phù văn, trong hai con ngươi lóe ra quỷ dị hảo quang màu tím, phía sau còn hiện ra một cái cự đại tiên đạo hư ảnh. Diệp Hàng, không nghĩ tới đi, ta không chỉ có khôi phục đỉnh phòng, còn trở thành thiên đạo sứ giả. Thương Minh Đế tổ đắc ý của tiểu, nghe âm ở trong tiên địa quân quân. Diệp Hoang sắc mặt âm trầm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Thương Minh Đế tổ trên thân cái kia cổ biển siêu phổ thông đế tổ lực lượng cường đại. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Thương Minh Đế tổ hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cú lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ lại còn lại 10 vị đế tổ chưa tiêu hơi thở khí cơ, bọn hắn trong nháy mắt tái hiện, mà lại khí tức trở nên vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng vô thần, thân thể không bị khống chế bồng bềnh đứng lên, hiển nhiên đã trở thành thương minh đế tổ khôi lỗi. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cùng tiên đạo ban cho lực lượng. Thương minh đế tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng 10 vị đế tổ khôi lỗi, hướng về Diệp Hoàng phát động công kích. Chương 330, xông ra giới ngoại, 1, chương 330, xông ra giới ngoại. 10 vị đệ tử Khôi lỗi tại Thương Minh Đế tổ điều khiển bên dưới, các loại cường đại thần thông cùng pháp thuật như như mưa to hướng phía Diệp Mang đánh tới. Bọn hắn mặc dù đã mất bản thân ý thức, nhưng bằng bản năng, bạ phát đi ra công kích, cũng vô cùng đáng sợ. Thuốn chi, còn dung nhập thiên đạo chi lực. Diệp Mang đứng ở tiền giới cự trọng thiên cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường, bốn bề tiên sơn sụp đổ bụi mù chưa tan hết, tàn phá tiên khí cùng bất lạc tiên đế thần hồn ở trong hư không phiêu đãng kêu rên. 10 vị đệ tử Khôi lỗi tại Thương Minh Đế tổ điều khiển bên dưới, quanh thân bao quanh quỷ dị thiên đạo phù văn, như là một đám mất đi tâm trí cô máy rất chó đón phía Diệp Hoàng điên cuồng tiến tới. "Thường, Diệp Hoàng, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tại Thiên Đạo chi lực trước mặt, ngươi bất quá là một con giun dế." Thư Minh Đế tổ đứng tại đám mây, phía sau to lớn Thiên Đạo hư ảnh như ẩn như hiện, thanh âm của hắn lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm cùng cùng nạo tại toàn bộ Cửu Trọng Thiên quân quân. Diệp Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, nhìn qua giống như thủy triều dọn tới công kích, trong lòng rõ ràng, nếu không sử xuất đòn sát thủ, hôm nay chắc chắn táng thân nơi này. Thiên Đạo chi lực sao? Không chỉ có ngươi có. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính cổ Thiên Đạo chi lực Diệp Hoàng lạnh lùng mở miệng, hắn quanh thân nổi lên một tầng thần bí hào quang màu vàng, thể nội cái kia bị phong ấn thật lâu một nửa cỗ thiên đạo chi lực bắt đầu chậm rãi giải, giải phóng. Trong chốc lát, một cỗ cổ, cổ lão mà bàng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, cỗ khí tức này không giống với đương đại thiên đạo văng lánh cùng minh nghiệm, mang theo một loại khai thiên tích địa hùng hồn cùng tương cương. Ngươi cho rằng mượn nhờ đương đại thiên đạo lực lượng liền có thể áp chế ta? Ngươi sai, ngươi mất quá là đương đại thiên đạo khối lỗi, mà ta có thể chân chính hóa thân cổ thiên đạo tổ tại. Diệp Hoàng trong thanh âm tràn đầy đối với Thương Minh Đế tổ trảo phúng cùng khinh thường. Vận dụng cái này một nửa phong ấn cổ thiên đạo chi lực, chắc chắn đưa tới cổ thiên đạo khóa chặt. Nhưng Diệp Hoang hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Ngay sau đó, trước thắng bán này lại nói: "Tu chi, Diệp Hoang một khi đạt được tạng oa chi môn, hắn có thể trốn chạy giới ngoại, cổ thiên đạo chưa hẳn có thể đuổi bắt đến hắn." Lúc này, Thương Minh Đế tổ nghe vậy, sắc mặt đột biến, sao có thể có thể? Cổ thiên đạo sớm đã ngủ say, ngươi làm sao có thể có được cổ thiên đạo chi lực? Ta không tin. Cần gì ngươi tin, ngươi nhìn xem liền tốt." Diệp Hoang nở mặt lên trời thách giải, tiếng gào như quần vượn lôi minh, mang theo cổ thiên đạo chi lực Xuẩn về bốn phương tám hướng mãnh liệt quét tán. Nguyên bản bị Thương Minh Đế tổ cùng 10 vị đế tổ khôi lỗi quấy đến hỗn loạn không chịu nổi không gian, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, như là bị một cái bô hình cự thủ đốt lên, lần nữa khôi phục ngắn ngủi trật tự. Ngay sau đó, lấy Diệp Hoang làm trung tâm, từng đạo mầu vàng cổ thiên đạo phù văn như linh động du lòng, từ trong cơ thể hắn chậm rãi hiện hiện, hướng lên bầu trời không ngừng kéo lên. Những phù văn này tản ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ tiên giới cựu trọng thiên, khiến cho trung quanh tràn ngập khí tức hắc ám trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, Diệp Hoang hai con người chậm rãi biến hóa, Mân bản trong mắt đen nháy dần dần bị sáng chói màu vàng lấp đầy, phản xuất hai vòng thái dương màu vàng tại trong hốc mắt thiếu đốt, lộ ra làm người sợ hai kinh nghiêm. Ở phía sau hắn, một tòa nguy nga đứng đứng cổ thiên đạo chi môn chậm rãi hiện hiện, một cú cường đại hấp lực từ trong môn truyền ra, đem trung quanh tiến lực, ma khí, thậm chí là trong không gian năng lượng rời rạc đều điên cuồng hút vào trong đó. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thương Minh Đế tổ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Dưới chân hắn tầng mây đang sợ hai áp bắt dưới, trong nháy mắt tiêu tán cả người đều tại cổ này cường đại uy áp bên dưới run nhè nhẹ. Diệp Hoang lúc này lại thần sắc hờ hững, hai tay kết ấn, thể nội cổ thiên đạo chi lực như mãnh liệt màu vàng biến động, lấy bài sơn đảo hải chi thế bành trướng mà lên. Máu điện dẫn đầu bay ra, hóa thành một đạo to lớn màn máu, mấy triệu thần ma hư ảnh từ màn máu bên trong mãnh liệt mà ra, trên người của bọn hắn bị cổ thiên đạo phù văn nơi bao bọc, mỗi một đạo phù văn đều tản ra lực lượng cường đại, khiến cho thần ma hư ảnh khí tức xo so dị vãng càng thêm cường đại. Thôn tiên đỉnh theo sát phía sau, trên tân đỉnh phủ ban tại cổ thiên đạo chi lực ra chỉ bên dưới, tất ra trước nay chưa có qua mang. Miếp đỉnh chỗ, một cỗ cường đại chôn vẹt chi lực mãnh liệt mà ra, cùng cổ thiên đạo chi môn hấp lực hô ứng lẫn nhau, hình thành một cái cường đại vòng xoáy, đem không gian xung quanh đều cuốn vào trong đó. Hoang thác, bắt quái tiên lô cùng huyết sắt thiết kiếm cũng nhao nhao tới ra, vậy quanh Diệp Hoang xoay tròn, bọn chúng cùng Diệp Hoang cổ thiên đạo chi lực hô ứng lẫn nhau, tản mát ra cường đại uy áp. Đây chính là dung hợp một nửa cổ thiên đạo sao lực lượng sao? Thật, thật mạnh. Diệp Hoang cảm thụ được tự thân thời khắc này cường đại. Mười vị đế tổ khôi lỗi tại cổ uy áp này bên dưới, động tác rõ ràng chỉ hướng xuống tới, như là lâm vào đầm lầy trong vũng bùn. Nhưng mà Cơ Minh Đế Tổ cũng không cam lòng như vậy thất bại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng 10 vị đế tổ khôi lỗi, hướng phía Diệp Hoang phát động công kích mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, các loại truyền sát thần thông cùng pháp thuật dày đặc hướng phía Diệp Hoang đánh tới, quan mang lập lòe, thành thế dọa người. Nếu là trước đó, Diệp Hoang tuyệt đối khó địch nổi. Nhưng giờ phút này, Diệp Hoang thao túng 5 kiện thần khí cùng mấy triệu thần ma hư ảnh, cùng 10 vị đế tổ khôi lỗi triển khai kịch liệt đối kháng. Huyết sát thiết kiếm tại Cổ Thiên Đạo chi lực ra chỉ bên dưới, thân kiếm tăng đột vọt mạnh trượng, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức, cuốn về một vị đế tổ khôi lỗi. Cái kia đế tổ Khôi Lỗi cảm nhận được nguy hiểm, bạn nâng hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo ẩn chứa thiên đạo chi lực kiếm khí màu đen theo nó lòng bàn tay bắn ra, hướng phía Diệp Hoang Bộ tới. "Ngươi!" Hai đạo kiếm khí giao kích, kiếm khí như là phong bạo một dạng bồ phát, trên bầu trời tầng mây trong nháy mắt bị thổi tan. Mà đế tổ Khôi Lỗi kiếm khí bị chém nữa, nhưng huyết sắc thiết kiếm vẫn như cũ hướng về phía trước, tung đâm xuyên đế tổ Khôi Lỗi phòng ngự, chạm bại nó thân. Tiên này đế tổ Khôi Lỗi thân thể trong nháy mắt xù đổ, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Đây cơ hồ là bị miểu sát, đáng chết. Diệp An có được cổ thiên đạo chi lực, vậy mà trở nên mạnh như vậy. Thương Minh Đế Tổ thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng càng phẫn nộ. Hai tay của hắn kết ấn, phía sau thiên đạo hư ảnh trong nháy mắt phóng đại, một cỗ càng cường đại hơn thiên đạo chi lực từ hư ảnh bên trong tuôn ra, rót vào còn lại đế tổ Khâu Hối lỗi thể nội. Tại thiên đạo chi lực ra trì bên dưới, còn xuất lại chín vị đế tổ Khâu Hối lỗi thực lực trong nháy mắt tăng nhiều, bọn chúng phát ra từng tiếng gào hét, hướng về Diệp Hoang lần nữa lao tới. Vô dụng dễ rủa. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong cơ thể hắn cổ thiên đạo chi lực, mai táng cơ chi lực cùng năm kiện thần khí lực lượng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một tòa tản ra phong cách cổ xưa khí tức thiên đạo sát trận. Trong sát trận, màu vàng cùng hào quang màu đen đan vào một chỗ, hình thành từng đạo kiếm khí cường đại, hướng về đế tổ Khôi Lỗi bắt tới. A a a. Chín vị đế tổ Khôi Lỗi tại thiên đạo sát trận công kích đến, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn chúng tại kiếm khí trùng kích vào, không ngừng độ tăng giá. Chương 330: Xông ra giới ngoại 2, chương 330: Xông ra giới ngoại 2, Thư Minh đế tổ nhìn thấy đế tổ Khôi Lỗi nhau nhau ngã xuống trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn ý thức đến, Diêm Hoàng cổ thiên đạo chi lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn chắc chắn thất bại. Thế là, Thương Minh Đế tổ cắn răng, quyết định thi triển cấm kỵ chi thuật. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, miệm niệm chú ngữ, một khối lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn tu ra. Theo một lực lượng này xuất hiện, sau lưng của hắn thiên đạo hư ảnh trở nên càng thêm mưng thực, phát ra khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Diêm Hoàng, chịu chết đi. Đây là thiên đạo ban cho ta trung cực lực lượng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Minh Đế tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thao Túng Tiên Đạo hư ảnh, hướng về Diệp Hoàng phát động sau cùng công kích. Diệp Hoàng thần sắc lạnh lùng, quên thân Cổ Thiên Đạo chi lực càng mạnh trướng, cả người cùng Thiên Địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang khai thiên tích địa khí thế. Đối mặt Thương Minh Đế tổ cái kia lôi cuốn lấy trùng tự tiên đạo lực lượng công kích, Diệp Hoàng không tránh không né, hai tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, Cổ Thiên Đạo phù văn như ẩn như hiện, hào quang màu vàng sáng chói chói mắt, phản xuất hai vòng liệt nhật trong tay hắn chậm rãi thành hình. Người cái gọi là Thiên Đạo chi lực, tại chính tức Cổ Thiên Đạo trước mặt, bất quá là ánh sáng đồng đóm. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, thanh âm như hồng trùng đại lư, chấn động đến không gian xung quanh ông ông Tắc Hưởng. Hắn đột nhiên đẩy về phía trước ra hai tay, một cỗ không thể chống cự cổ thiên đạo chi lực mãnh liệt mà ra. Thương Minh Đế tổ điều khiển tiên đạo hư ảnh tại nguồn lực lượng này trước mặt, như làn nến tàn trong gió giống như lung lay sắp đổ. Hư ảnh phát ra trận trận gào thét, mặt ngoài phù văn bắt đầu bật nẻo, sụp đổ. "A, không!" Thương Minh Đế tổ điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, hắn liều mạng thôi động lực lượng trong cơ thể, còn muốn ổn định tiên đạo hư ảnh. Nhưng mà Diệp Mang cổ thiên đạo chi lực như mãnh liệt biến động, trong nháy mắt đem thiên đạo hư ảnh bao phủ. Về ảnh, cuối cùng, thiên đạo hư ảnh tại Diệp Mang công kích đến nhằm vạn phá toái, hóa thành vô số quang mang tiêu tán trên không trung. Dư ba trùng kích phía dưới, Thương Minh Đế tổ thân thể như bị sét đánh, nguyên thân phòng ngự trong nháy mắt bị kích phá, mặt ngoài thân thể của hắn xuất hiện vô số vết rách, máu tươi như suối trào phụ ra. "Hiện tại, nên tiến ngươi một đoạn đường." Diệp Mang khóa chặt Thương Minh Đế tổ, bước ra một bước, không gian trong nháy mắt bẻ mẹo, thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Thương Minh Đế tổ trước mặt. Còn chưa chờ Thương Minh Đế Tổ làm ra phản ứng, Diệp Hoàng đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay cổ thiên đạo chi lực ngưng tụ thành một cái mầu vàng cự thủ. Cự thủ mang theo không có gì sánh kịp vi áp, trực tiếp bắt lấy Thương Minh Đế Tổ. A! Thương Minh Đế Tổ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại cổ thiên đạo cự thủ nắm chặt bên dưới dần dần sụp đổ. Thân hồn của hắn liều mạng giãy giụa, còn muốn chống chạy, lại bị cổ thiên đạo chi lực chăm chú chói buộc, không cách nào động đậy mảy may. "Diệp Hoàng, ngươi sẽ gặp thiên kiền." Thương Minh Đế Tổ khàn cả giọng gầm hét. "Thiên kiền? Hôm nay ta chính là trời!" Diệp Hoàng cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên bóp, Thư Minh Đế tổ chân thể cùng thần hồn tại Cổ Thiên Đạo chi lực nghiền ép bên dưới triệt để tiêu tán, hóa thành hư vô. Có thể Diệp Hoàng giờ phút này cũng không một tia cao hứng chi ý, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc như Lâm Đại Định, bởi vì hắn chuối động tác này, triệt để đánh thức cụ say Cổ Thiên Đạo. Một cỗ mêng ngông ngơ ngẩn, thần bí khó lường ý chí trong nháy mắt khóa chặt Diệp Hoàng, toàn bộ tiên giới cự trọng thiên không gian đều tại cô ý chí này bao phủ xuống run rẩy kịch liệt. Diệp Hoàng trong lòng run lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Cổ Thiên Đạo tại yêu cầu nó cái kia một nửa lực lượng, muốn thu hồi lực lượng không dễ dàng như vậy. Diệp Hoàng không chút do dự, quay người hướng phía Tản phá Tạo hóa chi môn bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt vượt qua không gian, đi vào Tản phá Tạo hóa chi môn trước mặt. Không gian chung quanh tại Cổ Thiên Đạo ý chí áp bách dưới, bắt đầu không ngừng sụp đổ, gây dựng lại. Diệp Hoàng hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội Cổ Thiên Đạo chi lực điên cuồng phun trào, hướng phía Tạo hóa chi môn dũng mãnh lao tới. Cho ta thu. Diệp Hoàng hét lớn một tiếng, dốc hết toàn thân chi lực, đem Tạo hóa chi môn thu nhập thể nội. Ngay tại hắn lấy đi Tạo hóa chi môn trong nháy mắt, Cổ Thiên Đạo ý chí giống như một đạo thiên điện, hướng phía hắn bổ tới. Diệp Hoàng không dám có chút trì hoãn, lập tức thôi động Tản Phá Tạo Hóa chi môn lực lượng, mở ra một đạo thông hướng giới ngoại thông đạo. Trong thông đạo, quang mang lập lòe, thần bí mà thâm thúy. Diệp Hoàng không chút do dự, thả người nhảy lên, biến mất ở trong đường hầm. Cổ Thiên Đạo ý chí tại cửa thông đạo điên cuồng tản phá bừa bãi, nhưng thủy chung không cách nào đột phá thông đạo trở ngại. Theo thông đạo chậm rãi đóng lại, Diệp Hoàng thành công trốn chạy giới ngoại, tạm thời thoát khỏi Cổ Thiên Đạo truy sát. Mà tiên giới Cửu Trọng Thiên, tại đã trải qua trận này đại chiến kinh tâm động vách sau, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi trên trường. Bọn hắn tiên đế cùng đế tổ đều đã mất lạc một cái càng khủng bố hơn thời đại môn giáng lâm, có thể những này, Diệp Hoàng cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn trốn chạy ở ngoài giới, cần mau chóng trở nên cảnh mạnh, bởi vì dù cho chạy trốn tới giới ngoại, cổ thiên đạo ý chí tất nhiên cũng có thể rất mau tìm đến bên trên hắn. Diệp Hoàng vừa bước vào giới ngoại, một không khí dị mà xa lạ khí tức đập vào mặt. Giới ngoại bầu trời bệnh biện ra một loại thâm thủy màu tím đen, vô số kỳ dị tinh thần lóe ra u lanh quằm mang, phản phất từng cái thăm dò thế gian con mắt. Trong không gian tràn ngập một loại đậm đặc hỗn độn bộ khí, những dương mù này giống như là có sinh mệnh, không ngừng bay cuồn cuộn trảo, phát ra trận trận gào chấm nhát. Diệp Hàn còn chưa kịp quan sát giới ngoại hoàn cảnh, mụt ngụm máu tươi liền tự trong miệng hắn phụ ra. Cổ Thiên Đạo ý chí đạo tiềm điện kia giống như công kích, mặc dù bị thông đạo suy yếu không ít, nhưng vẫn là để hắn nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng đại đạo thương tích. Mặt ngoài thân thể của hắn hiện đầy từng đạo quỷ dị vết nứt màu đen, trong vết rách không ngừng chảy ra huyết dịch màu đỏ nóng, mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại cổ thiên đạo chi lực. Giờ phút này, khí tức của hắn cực kỳ yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạn, cho dù là bất diệt đạo vận cũng nhất thời khó mà chữa trị. Cổ Thiên Đạo, vậy mà kinh khủng như thế, chỉ là một đạo ý chí, vậy mà liền đem ta thương đến nỗi này. Diệp Hoang sắc mặt trắng bệnh, cu may hắn người mang một nửa cổ tiên đạo chi lực, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, hắn liền có thể triệt để khôi phục đạo thường, đồng thời trở nên chân chính cường đại lên, có khả năng siêu việt đế tổ cảnh. Diệp Hoang cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, bắt đầu ở giới ngoại khó khăn tiến lên. Hắn biết rõ, tại cái này thần bí mà nguy hiểm giới ngoại, nếu không thể mau chóng tìm tới một chỗ địa phương an toàn chữa thương, chỉ sợ rất khó chống nổi nguy cơ lần này. Nhưng mà, thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng, mỗi đi một bước đều giống như tại núi dao biển lửa bên trong giãy rùa, thân thể đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ đã mất đi ý thức. Ngay tại Diệp Mang sắp chống đỡ không nổi thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa lớn lừng ở trong hư không tế đàn cổ xưa. Tế đàn do một loại màu đen thần bí đống đá xây mà thành, tảng đá mặt ngoài khắp đầy phù văn cổ xưa. Tế đàn bốn phía, bao quanh chín đầu to lớn xiềng xích màu đen, trên xiềng xích tỏa ra cường đại giam cầm chi lực, tựa hồ đang phong ấn cái gì tồn tại bên trong. Chương 331, chữa trị đạo hương, 1, chương 331, chữa trị đạo hương, 1, trên tế đàn này, tựa hồ ẩn chứa nồng đậm sinh cơ chi lực. Hút vào một tia, lại cho ta bất diệt đạo vận phối hợp, tựa hồ liền có thể đối ta đạo thương tiến hành chữa trị. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, Diệp Hoang cường chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt, từng bước một hướng phía cái kia trôi nổi ở trong hư không tế đàn cổ xưa tới gần. Mỗi phóng ra một bước, dưới chân hắn không gian liền nổi lên một trận bạo sóng, giống như là không chịu nổi tiếp nhận hắn nặng nề tang tật thân thể. Hắn giờ phút này sinh mệnh ký tức, giống như lên tàn trong gió, tùy thời đều có thể giật đứt. Nhưng lúc này Diệp Hoang cũng không có bợậy bậy dừng lại, ngược lại kiên định hướng phía trước. Ở ngoại giới, cơ duyên vô số, nếu có thể thu hoạch, hắn chưa hẳn không thể tu được đến tân sinh. Theo khoảng cách tế đàn càng ngày càng gần, Diệp Hoang càng cảm nhận được rõ ràng cái kia cổ tử trên tế đàn phát ra đồng đậm sinh cơ chi lực. Nguồn sinh cơ này chi lực như là suôn nhật nó dương, nhẹ nhàng vuốt ve hắn thương ngấn từng đống thân thể, để hắn cái kia gần như khô cạn sinh mệnh lực lại lần nữa tỏa ra một tia sức sống. Trong điếu nhất chính là, nguồn sinh cơ này chi lực có thể cùng hắn thể nội bất diệt đạo vận giao hòa, chữa trị đạo thương. Cùng lúc đó, Diệp Hoang cũng đã nhận ra trong không khí chúng quanh tràn ngập một tia khí tức nguy hiểm. Cái kia chín đầu bao quanh tế đàn to lớn xiển xích màu đen, đang phát ra cường đại giam cầm chi lực, tựa hồ nơi này phong lớn một loại nào đó nhân vật cực kỳ khủng bố. Mặc kệ tế đàn này phía dưới phong ấn chính là cái gì, bây giờ ta bản thân bị trọng thương, sinh cơ chi lực này là ta khôi phục thương thế duy nhất hy vọng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Diệp Hoang cắn răng, trong lòng âm thầm suy tư, lấy hắn hiện tại tương thế, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ rất khó tại nguy cơ này từ phía giới ngoại sinh tồn được. Cho nên, biết rõ phía trước nguy hiểm, Diệp Hoang vẫn không có lùi bước. Khi Diệp Hoang rốt cục đi vào tế đàn dưới chật lúc, hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp trên tế đàn khắp đầy phù văn cổ xưa, tản ra khí tức thần bí. Diệp Hoang đưa tay chạm đến lấy trên tế đàn phù văn. Một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn thể nội bất diệt đạo vận hô ứng lẫn nhau. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Hoàng trong lòng vui mừng, cảm nhận được thương thế trong cơ thể tựa hồ có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước hấp thu trên tế đàn sinh cơ chi lực lúc, đột nhiên, chín đầu xiển xích màu đen đột nhiên run rẩy lên, một cỗ cường đại khí tức tự từ dưới tế đàn chậm rãi dâng lên. Diệp Hoàng sắc mặt lại biến, biết mình cử động chỉ sợ đã phát động một loại nào đó cấm kỵ. Nhưng lúc này, hắn cũng đành lựa chọn. Bất luận cái gì cấm kỵ, đều chỉ có đối mặt. Giống Rít lên một tiếng từ dưới tế đàn truyền đến, toàn bộ hư không cũng vì đó rung động. Một cái thú chảo to lớn từ dưới tế đàn rũa ra, trực tiếp đem tế đàn một góc bẻ vụn. Diệp Hoang nhìn thấy một cái hình thể to lớn giới ngoại thủ hộ thú chậm rãi từ dưới tế đàn bò lên đi ra. Cái này thú thủ hộ thú toàn thân bao trùm lấy lẫn phiến màu đen, mỗi một phiến lẫn phiến đều lóe ra u linh qua màn, cứng rắn như sắt. Đập mắt của nó giống như hai vòng màu đỏ như máu thái dương, tràn ra sát ý vô tận, trong miệng mọc ra bén nhọn răng nanh, mỗi một quạt đều chừng cao cỡ một người, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nơi này phong ấn lại là một cái giới ngoại thủ thú thủ thú. Mây Mẫn là trạng thái phong ấn, nếu không, ta căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội. Diệp Hoàng sắc mặt lưỡng lại. Thủ hộ thú này hình thể khổng lồ, chỉ là cái tia từ lưng phiến giữa khe hở phát ra vi áp, liền ép tới Diệp Hoàng cơ hội không trở đổi. Cứ việc nó vẫn ở vào trạng thái phong ấn, nhưng từ cái kia có chút rung động xiềng xích màu đen đó có thể thấy được, phong ấn đang từ từ bất lòng, mỗi một lần thú trảo huy động, đều để xiềng xích phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Nhất định phải ở tại tránh thoát phong ấn trước tiêu diệt đi. Diệp Hoàng cường chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt, điều động thể nội còn sót lại đế tổ chi lực. Quân thân giấy lên một tầng yếu ớt ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa này tại trong hỗn độn vũ khí chập chờn bất định, lại tản ra một cô ý chí bất khuất. Máu điện dẫn đầu bay ra, hóa thành một đạo to lớn màn máu, mấy triệu thần ma hư ảnh từ màn máu bên trong mãnh liệt mà ra. Những thần ma này hư ảnh tại diệp hoang cổ thiên đạo chi lực ra trì bên dưới, mặc dù thân hình có chút hư ảo, nhưng khí thế vẫn như cũ không giảm. Bọn chúng cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, phát ra giống giận dùng trời, hướng về thủ hộ thú phóng đi. Nhưng mà, thủ hộ thú chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút thú trảo to lớn, liền đem xông lên phía trước nhất một nhóm thần ma hư ảnh đập thành hư vô. Hừ! Không biết lượng sức khí dân, cũng nghi đoạt giới ta cơ duyên. Xi si tâm vọng từ tôi." Thủ hộ thú phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, trong thanh âm tràn đầy khinh thượng. Diệp Hoàng nhưng lại không nói nhảm, trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, theo túng thôn tiên đỉnh hướng về thủ hộ thú bay đi. Thôn tiên đỉnh phóng xuất ra một cỗ cường đại thôn vệ chi lực, Diệp Hoàng muốn đem thủ hộ thú hút vào trong đỉnh, sau đó luyện rơi. Nhưng thủ hộ thú trong mắt lại hiện lên một tia tráo phúng, đột nhiên phun ra một ngụm ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem thôn tiên đỉnh thôn vệ chi lực phân diệt thành hư vô. Thủ hộ thú này lực lượng thế mà cường đại như vậy? Diệp Hoàng trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, một cái ở bảo trạng thái phong ấn giới ngoại thủ hộ thú, thực lực đều khủng bố như thế. Bất quá, Diệp Hoang hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể kéo lấy tàn tật thân thể tiếp tục giết ra. Hắn đem thể nội mai táng khư chi lực cùng đế tổ chi lực hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đạo ẩn chứa sinh tử luân hồi áo nghĩa kiếm khí kinh khủng, chém về phía giới ngoại thủ hộ thú. Veng! Kiếm khí cùng thủ hộ thú thân thể đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt và mang. Thủ hộ thú thân thể bị kiếm khí hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu bất thường, máu đen từ trong vết thương chảy ra đến. Nhưng mà, thủ hộ thú chỉ là hơi nhíu cau mày. Tựa hồ điểm ấy thương thế đối với nó tới nói căn bản không đáng giá nhất tới. "Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta." Thủ hộ thú thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, nguyên bản liền thân thể cao lớn trở nên càng thêm to lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa cái hư không. Đập mắt của nó lóe ra quang mang màu đỏ như máu, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen càng thêm mấy liệt, đem không gian xung quanh đều đốt lên. Diệp Hoang tại cái này cường đại công kích đến, thân thể bị ngọn lửa đánh trúng, trong nháy mắt bị thiêu đến da tróc thịt bong. Hắn đế tổ chi lực tại cái này kinh khủng họa diễm trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt. Hắn liều mạng vận chuyển thể nội bất diệt đạo vận, chưa kịp bị hao tổn thân thể Nhưng thú thủ hộ tấn công kích quá quá mạnh liệt, bất diệt đạo vận tốc độ chưa kịp xa xa không đổi kịp thương thế chuyển biến xấu tốc độ. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Hoang vẫn như cũ chiến ý kiên người. Hắn cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, đem hồn pháp, Bắt Quái Tiên Lô cùng Huyết Sắc Thiết Kiếm cũng tế đi ra. Năm kiện thần khí vờn quanh tại Diệp Hoang bên người, cùng hắn lực lượng hô ứng lẫn nhau, tản mát ra cường đại uy áp. Diệp Hoang thao túng năm kiện thần khí, hướng về thú thủ hộ thú phát động công kích mạnh nhất. Tại Diệp Hoang toàn lực công kích đến, thú thủ hộ thú cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Trên người của nó xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương, máu đen không ngừng mà chảy ra đến. Đáng chết. Chương 331, chữa trị Đạp Dương, 2, chương 331, chữa trị Đạp Dương, 2, lúc này, giới ngoại thủ hộ thú vô cùng phấn nộ, mỗi một lần công kích đều cơ hội để Diệp Mang Lâm vào tự vong hoàn cảnh. Chỉ là Diệp Hoang sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh, để giới ngoại thủ hộ thú công kích, lần lượt không công mà lui. Rốt cuộc, giới ngoại thủ hộ thú Triệt Để Bạo Cẩu, phát ra một tiếng rung trời gào thét, nó bỗng nhiên huy động xung trảo, đem không gian trùng quanh xé mở một đạo tự đại vết nứt. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong cái khe truyền ra, đem Diệp Hoang cùng năm kiện thần khí đều hút vào. Diệp Hoang chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, thân thể không bị khống chế tại trong cái khe quay cuồng. Thân thể của hắn bị trong cái khe không gian loạn lưu không ngừng cắt xém, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Đây đối với ta tới nói là cái nguy cơ sinh tử, nhưng cũng là một cái cơ hội, Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, giới ngoại thủ hộ thú nhất định cho là hắn đã được chôn cất giết tại trong khe không gian. Cho nên, Diệp Hoang được có thể gánh vác không chết, đó chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Lúc này Diệp Hoang Liều mạng thôi động thể nội bất diệt đạo vận, trong cơ thể hắn bất diệt đạo vận tách ra sáng chói hào quang màu vàng, tia sáng này như là trong hắc ám một ngọn đèn sáng, chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Tại bất diệt đạo vận trợ giúp bên dưới, Diệp Hoang khó khăn ổn định thân hình, hắn nhìn thấy phía trước có một tia sáng, liền dốc hết toàn lực hướng phía sáng ngợi phương hướng bay đi. Rốt cuộc, Diệp Hoang từ trong cái khe bay ra. Hắn phát hiện chính mình về tới tế đàn phụ cận, ma thú hộ thú cũng bởi vì vừa rồi công kích, lâm vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Thân thể của nó lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Diệp Hoang biết, đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Hắn không để ý thân thể đau nhức đi liệt, lần nữa điều động thể nội tất cả lực lượng, hướng về thủ hộ thú phóng đi. Trong tay hắn huyết sắc thiết kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phủ băn loé ra hào quang chói sáng. Mai Táng Cơ kiếm ý. Diệp Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, hướng về thủ hộ thú trên tới. Veng! Kiếm khí trực tiếp chạm tại thủ hộ thú trên cổ, thủ hộ thú thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Đầu lâu của nó trên không trung lộn vài vòng. Sau đó nó nặng nề mà rơi vào trong hư không, thủ hộ thú thân thể ngã xuống sau, đã dẫn phát một trận bạo tạc cường lồ, năng lượng cường đại trùng kích đem không gian xung quanh đều chấn động đến bợn át. Diệp Hoang tại bạo tạc trùng kích vào, thân thể như như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương tích, cơ hồ đã không có sinh mệnh ý thức, hai mắt dần dần đã mất đi hào quang, ý thức cũng bắt đầu bắt đầu mơ ngủ. Ngay tại Diệp Hoang sắp triệt để mất đi ý thức thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng sinh cơ chi lực từ trên tế đàn bò tới. Nguồn sinh cơ này chi lực như là mưa thuận gió hòa, làm dịu hắn thương ngấn từng đống thân thể. Trong cơ thể hắn bất diệt đạo vận cũng bắt đầu tự động vận chuyển lại, cùng nguồn sinh cơ này chi lực phối hợp lẫn nhau, bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Diệp hoàng thân thể tại tế đàn sinh cơ chi lực cùng bất diệt đạo vận song trọng tập bộ bên dưới, dần dần có biến hóa. Nguyên bản bị không gian loạn lưu cắt chém đến ra chóp thịt bong, che kín vết nứt màu đen ra thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Những cái kia giữ trợn miệng vết thương, huyết dịch màu vàng nóng không còn ảo ạt tuôn ra, thay vào đó là tân sinh phấn nộn ra thịt, một chút xíu lan tràn, bao trùm. Trong cơ thể hắn kinh mạch Trước đây giống như thủ trăm ngàn lỗ đường rồng, bây giờ tại cỗ này thần kỳ lực lượng hỗn nhuận bên dưới, bắt đầu một lần nữa kết nối, chữa trị. Đือด gãy kinh mạch tại sinh cơ chi lực bảo bảo, giống như là có từng đôi vô hình tay tại tỉ mị bệnh, đem phá toái địa phương dần dần niêm hợp, trở nên cứng cỏi như lúc ban đầu. Xương cốt khép lại quá trình càng là kinh ngợi, nguyên bản bị vết nứt gãy xương bộ vị, tại sinh cơ cùng đạo vận giao hòa bên trong, phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, một lần nữa sinh trưởng, ghép lại, bền bị càng hơn trước kia. Sau đó, nên chữa trị là thương. Diệp Hoang nhẹ nhàng tự nói, Hắn đem Sinh cơ chi lực cùng Bất diệt đạo vận lẫn nhau thẩm đấu, dung hợp. Sinh cơ chi lực bên trong tuần túy sức sống, cùng Bất diệt đạo vận cứng cỏi bất hủ đặc chất, trong cơ thể hắn va chạm, xen lẫn, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Nguồn lực lượng này bắt đầu chưa trị trước đây chịu đạo thương sự. Đạo thương, đó là cổ thiên đạo ý chí công kích dấu vết lưu lại, in dấu thật sâu khắp ở thần hồn của hắn cùng lực lượng bản nguyên bên trong. Dĩ bãng, cho dù Bất diệt đạo vận vô cùng cường đại, cũng có có thể chạm đến tầng sâu này lần tu tích. Nhưng giờ phút này, tại cùng tế đàn sinh cơ chi lực dung hợp sau, tình huống phát sinh cải biến. Cỗ này tân sinh lực lượng Như là một vị nhà thám hiểm, cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập đến Diệp Hoang Thần Hồn chỗ sâu, đục vào cái kia từng đã bởi vì Cổ Thiên Đạo công kích mà sinh ra đạo thương vết rách. Mỗi một đạo vết rách trố đều tràn ngập Cổ Thiên Đạo khí tức, mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, tại ngăn cản Cổ này tân sinh lực lượng chữa trị. Nhưng mà, dung hợp sau sinh cơ cùng bất diệt đạo vận chi lực hóa thành vô số thật nhỏ sợi tơ, quấn quanh ở đạo thương xung quanh, một chút xíu tức đoạt những cái kia bám vào ở phía trên Cổ Thiên Đạo khí tức. Ở trong quá trình này, Diệp Hoang Thần Hồn cảm nhận được trước nay chưa có đau nhức cái liệt, giống con vô số dế cường trừng tại lầm lầm. Theo cổ thiên đạo khí tức bị dần dần thanh trừ, đạo thương sử bắt đầu có biến hóa mới. Những cái kia pha phái đạo văn, tại sinh cơ cùng đạo vận chi lực tập bổ bên dưới, từ từ có dấu hiệu khép lại. Nguyên bản đứt gãy đạo tắc đường con, như là khô cạn dòng sông nên đón mưa xuân thoải mái, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Đạo thương trung bên lực lượng ba động cũng dần dần hướng tới ổn định, không còn là trước đó như vậy hỗn loạn, hỗn bạo. Tại cái này dài rằng giật mà gian nan chữa trị trong quá trình, Diệp Hoang ý thức từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao triêu chú. Hắn rõ ràng, đây là hắn khôi phục thực lực, thậm chí siêu việt bản thân mấu chốt thời cơ. Hắn đem chính mình toàn bộ tinh thần lực đều tập trung ở thần hồn chỗ sâu, dẫn dắt đến cỗ này tần sinh lực lượng, không ngừng mà chữa trị lại gương. Mỗi một lần đạo thương khép lại, đều để hắn cảm nhận được mình cùng thiên địa pháp tắc liên hệ càng thêm chặt chẽ, đối với lực lượng khống chế cũng càng phát ra tầm ứng tay. Rốt cục, trải qua vô số lần cố gắng cùng dãy rựa sau, diệp hoàng thể nội cuối cùng từng đạo thương cũng thành công khép lại. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước này chưa có thư sướng cảm giác xông lên đầu. Toàn bộ thần hồn đều phản phất đạt được một lần tẩy lễ, trở nên càng thêm thanh minh, cường đại. Khí tức của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bởi vì trọng thương mà hơi có vẻ hề bại đế tổ cảnh khí, giờ phút này trở nên hùng hồn bản bản, mang theo một loại siêu thoát phàm tục vận vị, có loại tùy thời muốn leo lên càng đỉnh cao hơn cảm giác. Đạo thương chữa trị. Diệp Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra sáng chói vui sướng không mang. Sau đó, chính là triệt để dung hợp cái kia một nửa cổ thiên đạo, sau đó siêu việt đế tổ cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể đối kháng cổ thiên đạo. Diệp Hoàng trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà lại trở nên càng mạnh hoàn toàn có thể ở ngoại giới tìm kiếm cơ duyên. Chương 332, đế tổ phía trên, đạo tôn, đạo thánh, mục, chương 332, đế tổ phía trên, đạo tôn, đạo thánh, mục, giới ngoại, thần bí khó lường. Từ vừa mới giới ngoại thủ hộ thú trong lúc nói chuyện với nhau, đối phương đem hắn xưng là khí dân, từ bên ngoài đến sâu kiến. Từ đó có thể biết, giới ngoại có thể là một cái cao cấp hơn thế giới, chí ít cao hơn tiền giới. Chỉ là thế giới này, mảnh khu vực này tựa hồ xảy ra vấn đề. Đại bộ phận đều là yên lặng chi địa, cực ít có sinh linh. Bất quá phàm là hữu duyên địa phương đều sẽ có tồn tại kinh khủng thủ hộ. Tỷ như mảnh này tế đàn, cái kia giới ngoại thủ hộ thú rõ ràng là người vì phong ấn tại nơi này, thủ hộ nơi này cơ duyên. Chỉ là giới này bên ngoài lớn đến vô biên, hung hiểm có lượng. Dù cho lấy Diệp Hoang bây giờ tu vi, có thể dò xét khu vực, chỉ sợ cũng phi thường có hạn. Chỉ, như muốn dò xét ra trận tướng, cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Trước đó những cái kia trở về đế tổ, đến giới ngoại ngây người thời gian khá dài như vậy, lấy được tu mạch cũng là cực kỳ có hạn. Nhưng thời gian của ta cũng không nhiều. Cổ Thiên đạo một khi điều chỉnh xong, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp truy kết tới, cho nên ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất, ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, tìm tới nhanh chóng mạnh lên, đột phá đế tổ cảnh biện pháp." Diệp Hoang nhẹ nhàng tự nói, tùy theo hắn rời đi mảnh này tế đàn, tiếp tục hướng phía trước. Giữa ngoại bầu trời, thâm thúy lại tím đen, Diệp Hoang một thân một mình phi hành, thân ảnh có vẻ hơi cô tịch. Xung quanh đậm đặc hỗn độn vụ khí không ngừng bao quần, giống như tại cản trở hắn tiến lên. Diệp Hoang vận chuyển đế tổ chi lực, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng vòng bảo hộ, chống cự lấy trong hỗn độn vụ khí ngẫu nhiên truyền đến không hiểu an mọn. Giới ngoại Quả nhiên khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Diệp Hoang hăm nhẹ, không biết đi về phía trước bao lâu, Diệp Hoang đột nhiên cảm giác được phía trước có một cỗ kỳ dị khí tức ba động. Trong lòng của hắn run lên, lập tức cảnh giác lên, chậm lại bước chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía khí tức nơi phát ra chỗ tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn thấy được một mảnh rừng rậm xanh đúng tươi tốt, trong rừng rậm loang thoáng có một ít kiến trúc hình dáng, nơi đây tựa hồ có sinh linh. Diệp Hoang ánh mắt ngưng tụ, tùy theo, cẩn thận bước vào rừng rậm. Chỉ gặp nơi này cây cối cực kỳ cao lớn, mỗi một khoảng đều giống như một tòa nguy nga ngồ nối. Trên cảnh cây mọc đầy đường vân kỳ dị, tán ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Vậy mà, thật sự có người. Đột nhiên, Diệp Hoang sử sốt, bởi vì nơi này hoàn cảnh cực kỳ tù, dù cho lấy Diệp Hoang cường đại hư không sức cảm ứng, có thể cảm ứng được phạm vi cũng phi thường có hạn, nhiều nhất có thể cảm ứng được không đủ ngắn mét. Cho nên, Diệp Hoang đi đến nơi này sau, mới phát hiện có người, mà lại tất cả đều là nữ tử. Các nàng mặc cực kỳ bại lộ, chỉ có sợi vải che kín thân thể, cơ hồ không cách nào che giấu vị trí then chốt. Những nữ tử này từng cái vóc người nóng bỏng, gợi cảm cực kỳ xinh đẹp, nguyên thân tản ra một loại dã tính mỹ lực. Diệp Hoàng còn chưa cẩn thận quan sát, những nữ tử này liền phát hiện hắn. Trong chốc lát, nguyên bản không khí an tĩnh bị đánh phá, các nữ tử phát ra một trận hưng phấn thiết lên, trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang, như là thấy được cực kỳ hi hữu con người. Diệp Hoàng trong lòng thầm kêu không ổn, còn không chờ hắn làm ra phản ứng, những nữ tử này liền nhao nhao xuất thủ, hướng hắn đánh tới. Các nàng đều rất mạnh. Diệp Hoàng lúc này mới giật mình, những nữ tử này nhìn như yếu đuối, thực lực lại mạnh đến mức đáng sợ. Yếu nhất vậy mà đều là tiên tôn cấp bậc, người mạnh nhất đều đạt đến đế tổ cảnh. Tường đạo cường đại tiên lực từ trong tay các nàng bắn ra, Hóa thành các loại kỳ dị thủ đoạn công kích, có quang mang sáng chói tiên thuật quạ mang, có mang theo gào thét tiếng gió năng lượng lưỡi dao, trong lúc nhất thời, Diệp Hoang không gian trùng quanh đều bị những công kích này bao phủ. Bất quá, những công kích này tuy mạnh, nhưng cũng không sắc ý, tựa hồ chỉ vì ngăn cản Diệp Hoang trốn chạy. Diệp Hoang bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng chiến. Hắn thi triển ra đế tổ chi lực, quanh thân hào quang màu vàng đại phóng, cùng đám nữ tử này triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Mao điện, thôn thiên đỉnh các loại thần khí ở dưới sự khống chế của hắn, tản mát ra cường đại uy áp, ngăn cản các nữ tử một đợt lại một đợt công kích. Diệp Hoang thân hình như điện, tại đông đảo nữ tử trong vây công xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần xuất thủ đều mang lực lượng cường đại, đem đến gần nữ tử lầy lui. Nhưng mà, các nữ tử số lượng đông đảo, lại phối hợp ăn ý, thế công không giảm chút nào. Diệp Hoang mặc dù lấy một trận chiến quần thư, tạm thời không rơi vào thế hạ phòng, nhưng cũng dần dần cảm thấy áp lực tăng lớn. Ta chỉ là đi ngang qua, vô ý mạo phạm." Diệp Hoang trong quá trình chiến đấu vẫn không quên giải thích, nhưng đối phương căn bản nghe không hiểu hắn. Đương nhiên, Diệp Hoang cũng nghe không hiểu đối phương. Về phần giao lưu tinh thần, nơi này hoàn cảnh mà thủ Tựa hồ rất khó thành lập liên hệ. Lúc này, Diệp Hoang một bên đứng nối, một bên trong lòng sợ hai tháng phục, giới này bên ngoài tùy tiện gặp phải một cái bộ lạc, thực lực càng như thế khủng bố. Ngay tại Diệp Hoang cùng đám nữ tử này kịch chiến say sưa lúc, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ bộ lạc Chô Sâu truyền đến. Cỗ khí tức này trong nháy mắt chế trụ trên trận khí tức chiến đấu, tất cả nữ tử đều ngừng công kích, cùng kính hướng phía khí tức truyền đến phương hướng hành lễ. Diệp Hoang trong lòng căng thẳng, biết là nhân vật càng mạnh mẽ xuất hiện. Lúc này, nàng bị chúng nữ vây quanh, cũng chỉ có thể ngưng tay. Đối phương nếu không có sát ý, vậy liền không cần thiết sinh tử đối mặt. Dù sao hắn bây giờ tại giới ngoại lẻ loi một mình, thế đơn là bạc. Máu trong điện mặc dù có mọi người tại, nhưng bọn hắn đối mặt bộ lạc này nữ tử, căn bản không phải đối thủ. Một lát sau, một vị nữ tử dáng người cao gầy chậm rãi đi tới. Nàng có một đầu như ngọn lửa mái tóc dài màu đỏ, tùy ý mà rối tung tại sau lưng, hai con ngươi giống như sáng chói hồng ngọc, làn da khiếp người qua màng. Da thịt bảy biển ra một loại khỏe mạnh màu lúa mì, dáng người có lồi có lõm, đường cong hoàn mỹ đến như là quỷ phụ thần công tác phẩm nghệ thuật. Nàng này trên mang một kiện do kỳ dị gia thú chế thành vảy rắn. Trên váy khảm nạm lấy các loại lóe da quang mang bạc bạch, càng nổi bật ra nàng giá tính cùng mỹ lệ. Bên hông buộc lấy một đầu mỏ vàng mai lưng, phía trên treo một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trùng tiếm, trên chuôi kiếm điêu khắc phù văn thần bí. Ta chính là mặt trăng bộ lạc nữ vương, tên là Diễm Cơ. Người ngoại lai này nam tử, lại có thực lực như thế, có thể tẩy tọp nhân của ta dưới vây công kiên trì lâu như vậy. Bộ lạc nữ vương Diễm Cơ lúc này ánh mắt rơi vào Diệp Hoàng trên thân, uy nghiêm ở miệng, mang theo một loại bẩm sinh bá đạo cùng cao ngạo. Mà nàng, vậy mà có thể học được tiên giới ngôn ngữ, cái này khiến Diệp Hoàng rất là giật mình. Mà lại Diễm Cơ thực lực sâu không lường được, tất nhiên đã siêu việt đế tổ cảnh. Bất quá, đối phương cũng không có phóng xuất ra lý trí, thế là Diệp Hoàng chắc tay nói ra, "Nữ vương bệ hạ, ta vô ý mạo phạm, chỉ là tại giới này bên ngoài mê thất, đánh bậy đánh bạn tới chỗ này." Diễm Cơ khoệ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười mê người, nhưng trong nụ cười này lại mang theo một tia bá đạo, "Thử, mạc kệ ngươi từ nơi nào đến, nếu đi tới bộ lạc của ta, liền phải nghe ta. Mà lại, nam nhân, ta muốn tu ngươi nhập hậu cung, làm ta vị thứ nhất nam phi, ngươi có bằng lòng hay không?" Diệp Hàm giờ khắc này mới rốt cục kịp phản ứng vì sao vừa mới những bộ lạc kia nữ tử như vậy luôn vấn, chỉ sợ sẽ là muốn giam giữ hắn, hiến cho các nương nữ vương khi năm phi. Diệp Hàm có chút vô ngữ. Hắn từ trước đến nay cũng bá đạo, cho tới bây giờ đều chỉ có nữ nhân thần phục với hắn. Có thể độc thân đi vào giới này bên ngoài sao, lại hết thảy tất cả phản rồi tới, mình bây giờ đơn giản chính là tiến vào một cái nữ tôn thế giới. Chương 332, đế tổ phía trên, đạo tôn, đạo thánh, 2, chương 332, đế tổ phía trên, đạo tôn, đạo thánh, 2, nữ vương bị hạ, ta như tự tự đi đầu. Diệp Hoang bất đắc dĩ đáp, nam nhân Tôn Nghiêm nói với chính mình, không có khả năng tùy tiện quất phục, không quan hệ, đánh tới ngươi phục mới thôi. "Đợi ta xuất thủ, đưa ngươi trấn áp, ngươi tự sẽ ngoan ngoãn còi ta nằm vì." Diệp Cờ Bá đạm mở miệng, "Đó còn là đánh xong rồi nói đi." Diệp Hoang vẫn còn có chút không phục, đối phương sát khí mạnh, cảnh giới thậm chí ở trên hắn, nhưng hắn cảm thấy mình chưa hẳn không có lực đánh một trận. Diệp Hoang chu thân đế tổ chi lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành ngọn lửa màu vàng cháy đùng đực, đem hắn cả người bao quải trong đó, tản ra làm cho người kính úy khí tức. Dưới chân hư không chấn động, mỗi một bước bước ra đều lưu lại từng đạo vặn sóng màu vàng, như đem không gian này pháp tắc đều giẫm tại dưới chân. Diễm Cơ thì một mặt thông dong, khóe miệng vệt kia nụ cười mê người chưa bao giờ tiêu tán, phản phất trước mắt Diệp Hoang bất quá là một cái đợi làm thịt ưu non. "Nam nhân, bản vương cần phải xuất thủ a." Diễm Cơ mở miệng, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Nàng thân hình lướt lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, Diệp Hoang thậm chí chỉ bắt được một vòng tàn ảnh. Sau một khắc, Diễm Cơ đã xuất hiện tại Diệp Hoàng sau lưng, nàng tay ngọc vút lên, một đạo mang theo vô tận lực áp bách hào quang màu đỏ gào thét mà ra, những nơi đi qua không gian như iểu ớt trang giấy giống như bị xé đất ra, lộ ra sâu thẳm vết nứt màu đen, năng lượng ba độ cường đại dẫn tới chúng quanh hỗn độn vũ khí đều điên cuồng quật quật. Diệp Hoàng phản ứng tốc tốc, máu điện trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo to lớn màn máu vắt ngang trước người, mấy triệu thần ma hư ảnh từ màn máu bên trong mãnh liệt mà ra, phát ra giống giận rung trời, toàn lực ngăn cản một kích kinh khủng này. Nhưng mà, Diễm Cơ công kích quá mức cường đại, hào quang màu đỏ như dễ như trở bàn tay giống như xuyên thấu thần ma hư ảnh nặng nề mà đụng vào máu chiến điện. Máu điện kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn quang mang điện cuồng lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ phát toái. Diệp Hoang tự nhiên không cam lòng liền chút nhận thua, hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ thiên định, hoàng pháp, bắt quái tiên lô cùng hết sắp thiết kiếm nhau nhào té ra, vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, cùng máu điện hô ứng lẫn nhau, phóng xuất ra cường đại uy áp. Mai Táng cơ kiếm ý, Diệp Hoang huy kiếm, một đạo ẩn chứa bị tiên diệt điệu chi lực kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, chém về phía Diễm Cơ. Diễm Cơ đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong miệng niệm động chú ngữ, trong nháy mắt quanh thân hiện ra vô số phù văn cổ xưa. Những phù văn này đàn vào lẫn nhau, hình thành một cái cự đại phù văn hộ thuẫn, đưa ra một mức bảo hộ ở trong đó. Diệp Hoang kiếm khí trạng tại hộ thuẫn bên trên, lại không cách nào dung chuyển bảy may. Chúng quanh vây xem các nữ tử nhau nhau lui lại, lại đều lưng phấn mà thét chói tai băng lên, là Diệp Hoang góp phần trợ uy. Trang diện kia để Diệp Hoang cảm thấy không gì sánh được số hộ cùng đồng ngữ, hiển nhiên tại các nàng trong mắt, Diệp Hoang nhất định phải vừa, cho nên mới cho hắn ủng hộ động viên. Nam nhân, tại ngươi cảnh giới này, ngươi xác thực có thể quét ngang cùng cảnh vô địch thủ, nhưng đi lên cảnh giới, còn không phải ngươi có thể đối địch. Diễm Cơ nhàn nhạt mà mỉm Tiếp theo, nàng hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, phù văn hộ thuần trong nháy mắt bày trướng, hóa thành vô số đạo phù văn màu đỏ lưỡi dao, như như mưa to hướng phía Diệp Hoang mà tới. Mỗi một đạo lưỡi dao đều ẩn chứa đế tổ phía trên lực lượng kinh khủng, Diệp Hoang có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này lưỡi dao những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Hắn đế tổ chi lực tại nguồn lực lượng này trước mặt lại có vẻ hơi yếu đất. Diệp Hoang cắn răng, toàn lực thôi động năm kiếm thần khí, hình thành một đạo phòng ngự bị trướng, ngăn cản phù văn lợi nhận công kích. Nhưng mà, phù văn lợi nhận thực sự quá nhiều. Phòng ngự trên bình chướng không ngừng xuất hiện vết rách, giáp hoàng thân thể cũng bị lưỡi dao xé qua, lưu lại từng đạo vết máu. "Thiếu nam nhân, nên kết thúc." Lúc này Diễm Cơ ngửa mặt lên trời thách giải, phía sau đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh hỏa diễm, trên cánh tiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ, những ngọn lửa này bên trong ẩn chứa thế giới lực lượng bản nguyên, mỗi một lần vỗ đều kéo theo lấy không gian xung quanh vặn bẹo biến hình. Diễm Cơ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hoàng đỉnh đầu, nàng hai tay ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng màu đỏ bóng, quả cầu năng lượng bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng bị diện. Diệp Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy nương trạo. Hắn biết một kích này chính mình rất khó ngăn cản, lại sống chết trước mắt này, diệp hoàng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn cũng không phải là nhạt giọng nói mụy thủ đoạn, như vận dụng toàn bộ áp chủ bài, tỉ như triệt để dung hợp cái kia một nửa cổ thiên đạo chí lực, có lẽ có thể trốn chạy. Nhưng hắn rõ ràng, làm như vậy không chỉ có sẽ bỏ ra trọng thương thảm trọng đại giới, lấy diễn cơ cho thấy thực lực, tất nhiên sẽ liệu lĩnh buổi giết hắn, tại cái này nhân sinh không quen giới ngoại, trọng thương chính mình tuyệt không xin cơ. Cơn nhắc phía dưới, diệp hoàng chỉ có thể mở miệng nói, "Ta thua, nữ vương bệ hạ thực lực cường đại, ta mà cảm, luôn ý theo bệ hạ tiên cung." Diễm Cơ thu hồi công kích, niệm miệng lên, lộ ra nụ cười hài lòng, "Này mới đúng mà, về sau ngươi chính là người của ta." Nói đi, nàng vung lên ống tay áo, mang theo Diệp Hoan hướng phía bộ lạc chỗ sâu đi đến, đi theo phía sau một đám nhảy cưng hoan hô nữ tử. Diệp Hoan trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, không nghĩ tới đi vào giới ngoại, lại sẽ tao ngộ chuyện như vậy, bất quá hắn cũng rõ ràng, đây có lẽ là ở ngoại giới tìm kiếm phát triển một cơ hội. Trên đường đi, Diệp Hoan quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bộ lạc này lối kiến trúc cực kỳ đặc biệt, phần lớn là do to lớn vật liệu gỗ cùng tảng đá kỳ dị dựng mà thành, kiến trúc mặt ngoài đồng dạng khắp đầy phù văn thần bí. Tiến vào bộ lạc cung điện, cung điện nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trên vách tường khảm nạm lấy các loại phát sáng bảo thạch, đem toàn bộ cung điện chiếu lên không gì sánh được sáng tỏ. Diễm Cơ ngồi tại cung điện trên bổng tọa, gia hiệu Diệp Hoang ngồi tại bên cạnh nàng. "Ngươi tên là gì? Từ đâu mà đến?" Diễm Cơ mở miệng hỏi. Diệp Hoang thành thật trả lời, "Diệp Hoang, đến từ tiên giới." "Tiên giới? Đó là cái gì địa phương?" Diễm Cơ nhíu mày, hiển nhiên đối với tiên giới hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Hoang đơn giản hướng Diễm Cơ giới thiệu tiên giới tình huống, Diễm Cơ nghe xong, lộ ra một tia khinh thường, "Thử, nhỏ yếu như vậy thế giới?" cũng có thể sinh ra người dạng này có chút thực lực người. Bất quá, ở ta nơi này giới ngoại, ngươi thực lực này vẫn còn không tính là đỉnh tiêm. Diệp Hoàng trong lòng hơi động, liền đội bằng hỏi, "Nữ vương bệ hạ, ta đang muốn tìm giáo, đế tổ cảnh phía trên, còn có cái gì cảnh giới?" Diễm Cơ tựa ở trên buôn tọa, trầm giọng nói ra, "Đế tổ cảnh, tại chúng ta giới ngoại, cũng chỉ là trung đẳng chết xuống dưới thực lực. Tại đế tổ cảnh phía trên, chính là đạo tôn cảnh. Bước vào đạo tôn cảnh, liền có thể cảm ngộ giữa thiên địa cao thâm hơn đạo tắc, khống chế quy tắc chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng." Diệp An rung động trong lòng, rốt cuộc biết đế tổ cảnh chi cảnh giới gọi là đạo tôn. Đương đại thiên đạo, hẳn là đạo tôn cảnh. Về phần cổ thiên đạo, vô cùng có khả năng còn tại đạo tôn cảnh phía trên. Cái kia đạo tôn cảnh đằng sau đâu? Thế là, Diệp An truy vấn. Đạo tôn cảnh đằng sau chính là đạo thánh cảnh. Đạo thánh cảnh cư giả, có thể mở một phương giới mọi giới, trở thành một phương chủ thể, có được vô thượng việt lực cùng thực lực. Tại đạo thánh cảnh phía trên, còn có càng thêm cảnh giới thần bí, nhưng này đã không phải là ta có thể biết giải. Diệp Cơ nói ra. Chương 333: Thánh linh quyết đệ tứ trọng. Hắc ám ma linh vực kích, mục chương 333, tháng linh huyết đệ tứ trọng. Hắc ám ma linh vực kích, một, nói cho Diệp Hoàng đế tổ phía trên cảnh giới sau, Diễm Cơ bắt đầu đi thẳng vào vấn đề nói, Diệp Hằng, ta mặt trăng bộ lạc, mặc dù có được vô tính sinh sôi năng lực, mà lại sinh ra, mãi mãi cũng chỉ có nữ hải, có hay không nam nhân, đối với chúng ta mà nói, cũng sẽ không có vong tộc nguy cơ. Nhưng chúng ta cũng chung quy là nữ nhân, trong lòng cũng khát vọng nam nhân. Mảnh khu vực này, lại trừ chúng ta mặt trăng bộ lạc, tứ vương khu vực đều không ngợi, chỉ có thế lực hắc ám muốn xâm nhập nơi này. Ngươi một đi ngang qua đến cũng hẳn là biết nơi đây nguy hiểm, căn bản không ai có thể đi đến nơi này đến. Cái này từ từ Tuyết Nguyệt, ngươi là người thứ nhất đi đến nơi này năm nhân. Bản nữ Vương yêu cầu rất đơn giản, yêu cầu ngươi làm nam nhân của ta. Ngươi muốn ở chỗ này đột phá đến đạo tôn cảnh, chỉ dựa vào chính ngươi, là căn bản không thể nào, ngươi cần ta mặt trăng bộ lạc. Trở thành nam nhân của ta, ngươi liền có thể gia nhập mặt trăng bộ lạc, hưởng thụ nơi này tài nguyên. Đương nhiên, nếu có một ngày ngươi thật có thể đột phá đến đạo tôn cảnh, ngươi liền có thể đi ở tự do, chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng ở không có bước vào đạo tôn cảnh trước, liền muốn làm ta giẫm cơ nam nhân. Thậm chí, mặt trang bộ lạc, ngươi nếu có coi trọng nữ nhân, ngươi cũng có thể cùng các nàng hưởng thụ cá nước thân mật, không cần hỏi ta, nhưng ở bản nữ vương cần ngươi lúc, ngươi liền phải trở lại bên cạnh ta. Nếu như ngươi quyết định tốt, đêm nay liền thị tẩm bản nữ vương đi. Nữ vương Diễm Cơ đang khi nói chuyện, trong mắt đối với Diệp Hoang Tham muốn giữ lấy cũng không che giấu chút nào. Diệp Hoang trong mắt suy tư, Diễm Cơ cho ra điều kiện xác thực mê người. Tại nguy cơ này từ phía giới ngoại, chỉ dựa vào tự mình tìm đòi, đột phá đạo tôn cảnh không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, thậm chí khả năng tại thành công trước đó đã bất lạc. Mà mượn nhờ mặt trang bộ lạc tài nguyên, không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn đột phá tỉ lệ. Hú hồn, Diễm Cơ hứa hẹn một khi đột phá liền có thể tự do rời đi, điều kiện này không thể bảo là không giải rộng. Tốt, ta nguyện ý lưu lại. Suy tư thật lâu, Diệp Hoang lướt mắt, hướng phía Diễm Cơ nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng phần này ước định. Diễm Cơ gặp Diệp Hoang đáp ứng, trong mắt lóe lên một vòng tinh hỉ, lập tức mỉm lên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Nàng đứng người lên, dáng người thoát tha, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ nữ vương uy nghiêm cùng mị lực, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trong chốc lát, ngoài cung điện liền truyền đến một trận bận rộn tiếng vang. Đoàn đạo bộ lạc nữ tử bắt đầu là đêm nay thị tộc ý thức làm chuẩn bị. Toàn bộ mặt trăng bộ lạc đều giống như bị rót vào một cỗ sức sống mới, lâm vào một mảnh ăn mừng trong không khí. Theo màn đêm buông xuống, mặt trăng bộ lạc bị màu bạc ánh trăng bao phủ, phủ thêm một tầng mộng ảo xa mỏng. Nguyên lượng điện nữ vương cung càng lạ răng đèn kết hoa, cung điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều treo đầy màu sắc rực rỡ dây lửa, các loại kỳ dị phát sáng bảo thạch bị tỉ mỉ bày ra, tản mắt giai nhu hòa mà mê người quá mang, đem toàn bộ cung điện chiếu rọi đến như là mộng ảo chi cảnh. Diệp Hoàng tại một đám nữ tử chen chúc bên dưới, đi vào một gian rộng rãi mà hoa lệ phòng tắm. Phòng tắm mặt đất do một loại ôn nhuận cửa hàng ngọc thành liền, giẫm lên trên, ý lạnh từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, nhưng lại mang theo một tia thoải mái dễ chịu. Trong phòng tắm, nóng hôi hổi, trên mặt nước nổi lơ lửng các loại tán gia hương thơm cánh hoa, tán mát ra làm lòng người bỏ thần di hư khí. Các nữ tử hế mãi là Diệp Hoang rút đi quần áo, sau đó hắn chậm rãi bước vào phòng tắm. Ấm áp bọn nước bọc lấy thân thể của hắn, thư giãn hắn một đường buôn ba mọi bệnh. Các nữ tử cầm lấy đặc chế khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân thể của hắn, động tác nhu hòa mà cẩn thận, mỗi một cái động tác đều mang vừa đúng tường độ. Cái này chỉ sợ là tất cả nam nhân ngậm tưởng đi, nhưng ta không có khả năng chìm mê ở này, mục tiêu của ta là phải nhanh một chút tăng lên tới đạo tu cảnh. Diệp Hoang trong lòng lâm thầm tính toán chính mình, tắm rửa hoàn tất, Diệp Hoang đổi lại một bộ đồ trong bộ lạt tinh mỹ nhất vải bọc chế thành áo ngủ. Áo ngủ mềm mại dán vào lấy thân thể của hắn, như là tầng thứ hai da thịt. Sau đó, tại các nữ tử dẫn dắt bên dưới, hướng phía nữ vương Tẩm cung đi đến. Trên đường đi, các nữ tử Hoang Thanh tiểu ngữ ghé vào lỗ hai hắn quần, trong không khí tràn ngập ngọt, ngọt ngào mà mập mờ khi tức. Không thể không nói Vùng trang này bộ lạc nữ tử Mỹ lại lại không bị cản trở, tràn ngập dã tính đẹp. Nam nhân bình thường tới đây, chỉ sợ đều sẽ trầm luân nơi này. Chỉ là Diệp Hoang xem như cái thứ nhất đến đây nam nhân. Hắn cũng không biết, chính mình là may mắn hay là không may mắn. Khi Diệp Hoang bước vào nữ vương tẩm cung một khắc này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Trong tẩm cung ánh nến chờ trởn, qua mảnh ở trên vách tường rẽ lên, tạo nên một loại ấm áp mà lãng mạn không khí. Diễm Cơ thân mang một bộ mỏng như cánh ve váy ngủ, nằm lặng mà ngồi tại bên giường. Váy ngủ chất liệu nhu hòa trong suốt, mơ hồ có thể thấy được nàng dáng người có lỗi có lòng kia, nhưng lại vừa đúng giữ lại một tia thần bí. Mái tóc dài màu đỏ của nàng như là thác nước rối tung tại sau lưng, cùng màu trắng váy ngủ hình thành sự tương lệch rõ ràng, càng tăng thêm mấy phần mỗ mị. Hai con ngươi sáng tỏ mà nóng bỏng, tựa như hai viên sáng chói hồng ngọc, nhìn chằm chằm Diệp Hằng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thất vọng. "Diệp Hằng, đêm nay ngươi chính là thuộc về bản nữ vương nam nhân." Cơ Diễm không gì sánh được bá đạo mở miệng, thanh âm dễ nghe mà êm tai. "Nữ vương bệ hạ, ngươi đẹp, cũng cho ta tâm động." Diệp Hoang sớm đã không phải ngây thơ tiểu nam hải, đã xem như tình trường lão thủ. Lúc này, khi cần chủ động kiến tạo bầu không khí, như là đã quyết định làm diễn cơ nam nhân, vậy sẽ phải làm đến tốt nhất, để nàng muốn ngừng mà không được. Diệp Hoang chậm rãi đi đến bên giường, ngồi tại diễn cơ bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được diễn cơ thân thể phát ra hơi ấm, áp, cùng nàng thở hoàn hển. Diễn cơ có chút nghiêng đầu, ánh mắt cùng Diệp Hoang giao hội, khóe miệng của nàng câu lên một vòng mỉm cười mê người, sau đó nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve Diệp Hoang gương mặt. Ngón tay của nàng mềm mại mà tinh tế tỉ mỉ như là Như Long Vũ nhẹ nhàng lướt qua Diệp Hoang gia thị, mang đến một trận có chút cảm giác tê dại. Diệp Hoang tâm tình dập dần, vươn tay, đem Diễm Cơ ôm vào trong ngực. Diễm Cơ thuận thế tựa ở Diệp Hoang trong ngực, đầu của nàng nhẹ nhàng tựa ở Diệp Hoang ngực, nghe hắn này hữu lực tiếng tim đập. Hai người cứ như vậy lặng lặng điệu tưởng ôm lấy, phẩm thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng ấm áp. Ta khát vọng một ngày này hồi lâu, ngươi cũng là trong tượng tượng của ta hoàn mỹ nam nhân. Hồi lâu, Diễm Cơ có chút ngẩng đầu. Sau đó, miệng nàng môi chủ động tới gần Diệp Hoang bờ môi, hô hấp của hai người đan vào một chỗ. Diệp Hoang cảm nhận được Diễm Cơ như tình Hắn cũng đáp ứng lại nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Diễm Cơ hai tay chăm chú ôm lấy Diệp An Cổ, thân thể của nàng khẽ run, đang chìm tại cái này ngọt ngào hôn bên trong. Sau đó, hai người chậm rãi nằm xuống, trong tầm cung ánh nến vẫn như cũ trong tròn, toàn ra bọn hắn ôm nhau thân ảnh, một đêm triển miên tại cái này ấm áp mà lãng mạn bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua khinh bạc rèm cửa, rọi vào trong tầm cung. Diệp An Cổ ung dung tỉnh lại, bên cạnh Diễm Cơ vẫn như cũ ngủ say chưa tỉnh. Trên mặt của nàng mang theo một tia thỏa mãn đỏ ửng, lông mi thật dài dưới ánh mặt trời có chút rung động giữa như một mức bức tranh tuyệt mỹ. Diệp Hoang lặng lặng mà nhìn xem Diễm Cơ, trong lòng nổi lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Diễm Cơ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cũng Diệp Hoang ánh mắt giao hội, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve Diệp Hoang gương mặt, nói ra, "Sáng sớm tốt lành, nam nhân của ta." Diệp Hoang cũng mỉm cười đáp lại, "Sáng sớm tốt lành, nữ vương bệ hạ."